và thiên cơ tử bọn họ cùng nhau từ t ừ tinh tổ địa chạy tới cái này thần tàn g nơi trung gian tìm học kỷ mấy tháng tuy rằng k h ổ n g phương không có khả năng đúng đối với thiên cơ tử bọn họ có hiểu rõ hơn nhưng dù sao coi như quen thuộc vận dụng tiểu tầm chân đạo thuật vẫn có rất lớn có thể có thể tìm tới hai người không bao lâu k h ổ n g phương sẽ thấy thứ mở hai mắt ra k h ổ n g phương ép trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười thân thủ ngón tay hướng tạ phương ngọc độc chu rời đi tầm mắt của chúng ta sau hiển nhiên là muốn dọc theo địa hình phức tạp hướng phía sau chúng ta đi vòng qua nàng là, là muốn trốn ở chúng ta hậu phương nếu như chúng ta dọc theo ngọc độc chu trốn chạy phương hướng đuổi theo Thật đ ú ngọc là vô pháp t đọc chu không có khả năng làm ra cái này không khôn ngoan chuyện tình lúc này rời xa ngươi mới là cách làm chính xác nhất mà không phải quấn trở về ngươi thật đúng là nói đúng thiên cơ tử lúc này ngay rất nhanh hướng đi xa bỏ chạy k h ổ n g phương nói rằng bất quá bọn hắn hai người đều bị rất nặng thương nhất định là muốn tìm một chỗ chữa thương chúng ta trước hết giải quyết rồi cách chúng ta gần nhất ngọc đặc tru sau đó sẽ đi tìm thiên cơ tử tất cả tất cả nghe theo ngươi khiếm cựu sao không do dự gật đầu k h ổ n g phương có thể cảm ứng được thiên cơ tử cụ thể phương vị căn bản không sợ tìm không được thiên cơ tử Chật, k h ổ n g phương và khiếm cựu sao liền cấp tốc đi phía trái bên bay đi khẩn phương trên người không có, có bất kỳ thương thế mà thiên cơ tử thương thế cũng đã khôi phục không sai bị lắm không có thương tổn thể ảnh hưởng l ư ợ n tốc độ của con người đều đạt tới đình ph Khổng k Phương và i ế một cựu chặt ngọn núi mặt ngoài rất nhanh phi hành, nhắc chấp cũng Tốc quần xào xa. ngoài hành, gào rán rất trận trận ngọn núi nhanh lên phòng, tiếng gió thổi thét, hai người phi thổi thét, mặt mắt gió hai đi đã đ viễn siêu bị h Chu. ư ơ cơ n tiên Ngọc g tử Một Độc và lát sau khổng phương ý bảo khiếm cựu xào rơi chậm lại tốc độ hai người phiêu phủ ở cách mặt đất một thước địa phương hướng không quá mau tốc độ đi phía trước phương một tòa núi nhỏ lại gần trước đây lúc này ngọc độc chu đang nút ở cái này tòa núi nhỏ phía sau ngọc độc chu đã ăn xong chữa thương đan dược hơn nữa trong tay nàng chữa thương đan dược cũng không kém nhưng hướng thương thế của nàng nhất thì bán hội nhưng cũng không có khả năng khôi phục hơn nữa hiện tại nàng căn bản không có thời gian an tâm chữa thương ăn vào chữa thương đ a n d ư ợ c phát huy tác dụng tiểu yếu hơn chúng ta bốn người rơi trên mặt đất đều bị thương thành như vậy có thể tu vi so với chúng ta còn yếu khổng phương và khiếm cựu xào nhưng không có chuyện gì bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được ngọc độc chu âm thầm cắn r ă n g nếu như nàng có thể sớm biết khổng phương và khiếm cựu xào là làm sao làm được nàng k i a cũng sẽ không bị thương cũng là thẳng đến lúc này ngọc độc chu lúc này mới phát hiện khổng phương và khiếm cựu xào dị thường thật chẳng lẽ như khổng phương theo như lời chính mình chín mai thần tàng chìa khóa hắn có thể như thường ra v à bất luận cái gì khu vực ngọc độc chu nghĩ đến k h ổ n g phương ngay từ đầu theo như lời nói trong lòng không khỏi có chút tin ngọc độc chu hồn nhiên đã quên trước đúng là tin k h ổ n g phương nói lúc này mới rút lui nhất định phải đoạt đến thần tàng chìa khóa chỉ có như vậy mới có thể lì khai cái chỗ này ngọc độc chu thầm nghĩ trong lòng bất quá bây giờ ta còn là trước đi vòng qua k h ổ n g phương phía sau bọn họ đi chỗ ấy hiện tại hẳn là tương đối an toàn ta đến chỗ ấy sau mới có thể an tâm chữa thương chờ ta thương thế khôi phục lại nghĩ biện pháp đoạt đến một quả thần tàng chìa khóa ngọc độc chu căn bản không suy nghĩ đoạt đến sở hữu thần tàng chìa khóa trong lòng nàng rất rõ ràng lấy một người thực lực đoạt đến một quả thần tàng chìa khóa đều cực kỳ gian nan càng chưa nói cướp đi toàn bộ thần tàng chìa khóa hơn nữa nàng đoạt đến một quả thần tàng chìa khóa k h ổ n phương có thể không sẽ để ý nhưng nàng giả như thực sự cướp đi sở hữu thần tàng chìa khóa k h ổ n phương và khiếm cựu sáo nhất định sẽ đối với nàng theo đ u ổ i không bỏ khi đó nàng mang cực kỳ nguy hiểm ngay ngọc độc chu mới vừa vừa mới chuẩn bị ly khai cái này toàn núi nhỏ lần nữa chạy đi thì đột nhiên ngọc độc chu sắc mặt bỗng nhiên đại biến thất kinh nàng cũng không quay đầu lại đi phía trước mặt c u ồ n sông vào đi mà phía sau lưỡng đạo bóng đen rồi đột nhiên từ trên trời gi dừng ở nàng vừa tránh né địa phương tại đây tọa hoành quái dị trên ngọn núi k h ổ n g vương bọn họ tuy rằng có thể phi hành nhưng pháp lực vô pháp ly thể căn bản thi triển không ra đạo pháp cho nên chiến đấu hoàn toàn là áp sát thân thể và vũ khí pháp lực tối đa cũng chính là để t h ă n g thân thể bạo phát lực lượng là các ngươi rất nhanh xông vào bay đến xa xa ngọc độc chu lập tức xoay người nhìn lại phát hiện người dĩ nhiên là k h ổ n phương và khiếm cựu x à o ngọc độc chu thần sắc nhất thời đại biến trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị ta tránh né thời gian đã tỉ mỉ quan sát qua khi đó bọn họ chính đang đổi rét thần đồ và ngộ phong căn bản không có quan tâm ta và thiên cơ tử hơn nữa Ta c ũ ngọc không có duyên trực tiếp chạy duyên trốn, mà là buộc một vòng lớn, có trực buộc tiếp một mà là b vì sao n họ ò n n có thể tìm tới ta. g ọ c đ ộ chu c hoàn toàn không cách nào tin tưởng nàng đã thập phần cẩn thận rồi hãy nhìn khổng phương và khiếm cựu xào dáng vẻ tự tin h i ệ n n h ư đúng đối với hành tung của nàng nhất thanh n h ị sở các người đến tột cùng là làm sao tìm được ta ngọc đ ộ c chu trầm giọng hỏi thử hỏi nói thời cơ ngọc đ ộ c chu ám trung cũng đang liệu mạng khôi phục thương thế lúc này nhiều khôi phục một điểm nàng hy vọng chạy thoát cựu tăng lớn một phần k h ế m hữu sao không khỏi cười nhìn k h ổ n g phương l ê n mắt k h ổ n g phương loại năng lực này hắn ở trước đây truy sát lệ man thời gian chỉ thấy quá nhiều lần nhưng hôm nay lần nữa thấy vẫn như cũ cảm thấy rất là bất khả tư nghị cái này có tất muốn nói cho ngươi đối thủ này sao k h ổ n g p h ư ơ n g khét cười một tiếng mặt khác ngươi thì là hoàn toàn khôi phục cũng không phải chúng ta l ư ợ n g đối thủ của người cho nên hay là trở lại ngươi thế giới đi thôi k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức xông tới khếp i hữu sao là theo sát ở k h ổ n g phương bên người vô pháp thi triển đạo pháp k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên cũng liền không có cách nào khác thi triển ảnh đội chỉ cần so tốc độ tu vi cao hơn khiếm cựu xào tốc độ nhưng thật ra là còn nhanh hơn k h ổ n g p h ư ơ n g ra một bậc cái này cựu giao cho ta nha khiếm cựu xào nói rằng nhìn lập tức xoay người chạy thuộc mạng ngọc đ ộ c c h u khiếm cựu xào trong ánh mắt một mảnh băng lãnh đúng đối với những thứ này người từ ngoài đến khiếm cựu xào trong lòng có thể nói là thập phần căm hận chính là bởi vì có những thứ này người từ ngoài đến tồn tại mới có thể dùng thanh thiên thần vực chung một mảnh trướng khí mù mịt cũng là bọn hắn mang thanh thiên thần vực hạy đến hỏng bét trước đây k i ế m cựu xào đối mặt vạn cương vị này điên cùng chém giết hắn nguyên trụ dân hắn có thể một mặt phòng thủ khiếm cựu xào điên cùng sát ý t i ể u hoàn toàn bạo lộ ra đây là khiếm cựu xào nếu như là thanh lam vân lúc này sát ý chỉ biết càn mạnh k h ổ n g p h ư ơ n g n g ừ n g lại khiếm cựu xào là rất nhanh xuống tới rất nhanh thì đuổi kịp ngọc độc chu mặc dù không cách nào thi triển đạo pháp nhưng đối mặt trọng thương ngọc độc chu khiếm cựu xào vẫn như c ũ không có phí khí lực gì liền mang chi giải quyết rồi nhìn ngọc độc chu thân thể rất nhanh tiêu tán khiếm cựu xào liền vừa bay trở về hiện tại chỉ còn lại có thiên cơ tử một người k i ế m cựu xào nói rằng ta cảm ứng một chút hắn hiện tại tới nơi nào nói khẩn vương liền nhắm hai mắt lại lần nữa thi triển tiểu tầ lần này k h ổ n g phương tốn hao thời gian hơi chút dài quá một ít đủ quá hơn mười giây k h ổ n g phương lúc này mới một lần nữa mở hai mắt ra chỉ là k h ổ n g phương vùng x u n g quanh lông mày cũng không do nhữ lại tên i kia tốc độ dĩ nhiên thay đổi nhanh rất nhiều như thế chút thời gian thương thế của hắn dĩ nhiên cũng đã khôi phục không ít chúng ta còn có cơ hội đuổi theo sao khiếm cựu xào không khỏi hỏi cái tọa sơn phong thượng vô pháp thi triển đạo pháp chỉ có thể bằng bản thân tu vi phi hành thiên cơ tử tu vi cao hơn với khiếm cựu xào và khẩn phương một khi thiên cơ tử thương thế hoàn toàn khôi phục khẩn hai người bọn họ sẽ rất khó tái đuổi theo thiên cơ tử mặc dù thiên cơ tử trốn được nơi nào đó k h ổ n g phương áp sát tiểu tầm chân đạo thuật có thể tìm được thiên cơ tử nhưng k h ổ n g phương và khiếm cựu xào nếu như không thể trực tiếp giết chết thiên cơ tử thiên cơ tử vẫn như cũ có cơ hội dựa vào tốc độ bỏ rơi k h ổ n g phương và khiếm cựu xào hiện tại tốc độ của chúng ta hẳn là nhanh hơn hắn một ít nhưng hướng thương thế của hắn tốc độ khôi phục hai người chúng ta còn không có đuổi theo hắn thương thế của hắn t i ự u đã hoàn toàn khôi phục k h ổ n g phương có chút tiếp nối lắc đầu nếu như ngay từ đầu biết thiên cơ tử thương thế tốc độ khôi phục nhanh như vậy khẩn phương cũng sẽ không trước đi đối phó gần bên ngọc độc tru mà là trực tiếp đuổi theo thi ngay k h ổ n g phương có chút phạm sầu có nên hay không kế tục đuổi theo thiên cơ tử thời gian chính một bên chữa thương một bên rất nhanh trốn chạy thiên cơ tử đột nhiên ngừng lại vẻ mặt giật mình nhìn về phía trước cách đó không xa xuất hiện một đạo tử sắc bóng hình x i n h đẹp xuất hiện ở thiên cơ tử phía trước là một cực kỳ thiếu nữ x i n h đẹp thiếu nữ hai mắt đen t h ù y sáng sủa như trong trời đêm tối lượng tinh thần thôi sán loa mắt hát toàn v ậ y lệnh nhân tâm khoáng thần mê thật dài nhu thuận mái tóc tùy ý dối tung ở thiếu nữ phía sau mái tóc trực tiếp rũ xuống tới ông của nàng bộ thấy do phía trước bóng hình sinh đẹp thiên cơ tử cũng không khỏi giật mình có loại kinh diễm cảm giác. nhưng nghĩ tới từ chưa từng thấy qua người thiếu nữ này sau đó mặt c ẳ n g có hai cái sắt thần đang đồi g i ế t nóng ruột thiên cơ tử lạnh giọng hỏi ngươi là ai vì sao ngăn cảng ở của ta lối đi ngươi là ca ca được nhân mà ca ca hiện tại đang ở tìm n g ư ơ i ta muốn bắt ngươi đi thấy ca ca ngươi chính là ta đưa cho ca ca thứ một món lễ vợt giọng cô gái nhu nhu hết sức tốt nghe nhưng lời này rơi vào t h i ê n cơ tử trong thai nhưng không thua gì một xét đánh thiên cơ tử xoay người bỏ chạy có thể nhường cho thiên cơ tử tuyệt vọng là thân thể hắn cánh đột nhiên không thể nhúc đích mà mới vừa rồi còn ở phía xa người thiếu nữ kia cũng ở chút bất, chi bất giác đã đi tới hắn trước mặt cái tọa sơn phong thượng thì không cách nào thi triển đạo pháp có thể nàng dĩ nhiên không bị hạn chế thiên cơ tử trong lòng kinh hãi cái này đột nhiên bắt thiên cơ tử thiếu nữ không là người khác chính là cùng k h ổ n g phương mấy năm không thấy thanh linh chỉ là hôm nay thanh linh đã trưởng thành rất nhiều chẳng biết ca ca còn có thể hay không nhận thức xuất hiện ở ta nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy k h ổ n g phương thanh linh ngọt nợ đủ cười xôn s a o quan g hoa nói lên thanh linh liền dẫn thiên cơ tử tiêu thất chúng ta truy thiên cơ tử nhất định phải giải quyết hết khẩn phương nói rằng nếu khiến thiên cơ tử vẫn ở tại chỗ này trung quy sẽ là cái t a i họa đột nhiên không trung quan g hoa l ó ạ i lên lưỡng đạo thân ảnh một chút hiện lộ ra khiếm cựu xào kinh hãi lập tức để phòng đứng lên k h ổ n g p h ư ơ n g thấy đạo kia thân ảnh màu tím cũng một chút ngu chương hai trăm sáu mươi ba thần tàng nơi âm mưu k h ổ n g p h ư ơ n g bất khả tư nghị nhìn đạo kia tử s ắ c bóng hình x i n h đẹp v ề phần bị một đạo pháp lực giam cấm thủy ý ném xuống đất thiên cơ tử k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp bên r ớ t người trước mặt mặc dù là một t ử y thiếu nữ nhưng này quen thuộc dung mạo hòa khí hơi thở lại làm cho khẩn vương trong lòng rung động khẩn vương trong lòng không có nửa điểm hoài nghi khi nhìn đến đầu tiên mắt thời gian hắn cũng đã xác định, thiếu nữ trước mắt đúng là, hắn vẫn muốn đọc thanh linh. Chỉ là trước đây cái tia tiểu cô nương khả ái hôm nay đã lớn lên thay đổi duyên dáng yêu kiểu rút đi một ít khả ái nhưng thay đổi càng xinh đẹp hơn lúc này thanh linh mắt chung cũng chỉ còn lại có k h ổ n g phương một người bất kể là thiền cơ tử hay là khiếm cựu xào đều bị nàng hoàn toàn loại bỏ thanh linh hắc bạch phân minh trong ánh mắt lúc này chỉ có k h ổ n g phương một người thân ảnh k h ổ n g phương cẩn thận người thực lực rất mạnh khiếm cựu xào vốn có phải nhắc nhở k h ổ n g phương cẩn thận người hãy nhìn đến khẩn phương và thanh linh biểu tình k i ế m cựu xào muốn nói một chút cắm ở hầu trung lúc này khẩn phương và thanh linh hoàn toàn là một cái nhiều năm không gặp hình dạng lượng trong mắt người chỉ có kích động và hài lòng. loại vẻ mặt này cũng không phải là địch nhân nên có ý kiến kiếm cựu xào thanh â m của khẩn phương dần dần phục hồi tinh thần lại nhưng ánh mắt nhưng vẫn như c ũ n h ì n thanh linh thanh linh khẩn phương nhẹ nhàng kê ơ kk thanh linh mừng rỡ hô một tiếng ta chỉ biết kk nhất định có thể nhận ra ta đến thanh linh c h i ề u khẩn phương vui sướng chạy tới như n ũ hiến đầu nghi ngờ một chút nhảy vào khẩn phương trong lòng ôm thật chặt khẩn phương thanh linh n g h i m ặ t đầu dán chặt khẩn phương trong ngực khẩn phương một chút thay đổi có chút chân tay luôn cuống không biết nên đưa tay để ở nơi đâu trong lúc nhất thời khẩn báo cũng không phải không ôm cũng không phải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng hôm nay thanh linh đã hoàn toàn lớn lên không bao giờ nữa là mấy năm trước cái tiểu cô nương kia mà khẩn g phương đúng đối với thanh linh ký ức vẫn còn dừng lại ở v à năm trước đây ngay từ đầu k h ổ n g phương trong lòng cũng là quá mức vui vẻ liền bỏ quên thanh linh hôm nay biến hóa tùy ý thanh linh phi đánh tới mà khi thanh linh kể sát ở trên người thì k h ổ n g phương lập tức phát hiện sai k h ổ n g phương sắc mặt hơi có chút đỏ lên hắn còn chưa bao giờ như thế quấn b á c h quá chỉ là khẩn phương nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia dị dạng rất có loại nhà bên có con gái mới lớn cảm giác sau cùng k h ổ n g phương hai tay của h a i là nhẹ nhàng hoàn ở thanh linh bất kể như thế nào đây là hai người vài năm sau lần đầu gặp nhau k h ổ n g phương không muốn để cho thanh linh nhận thấy được quan hệ của bọn họ xa lánh thanh linh không biết mình thân thế lại bị vây ở thanh tiên mộ rất nhiều năm điều này làm cho k h ổ n g phương đúng đối với thanh linh tràn đầy chịu mến trước đây k h ổ n g phương mang thanh linh mang ra khỏi thanh tiên mộ thời gian trong lòng t i ể u từng đã thể không cho phép thanh linh tái đã bị bất cứ thương tổ gì đem k h ổ n g phương hai tay của vây quanh ở thanh linh thời gian mang mặt g á n tại khẩn t phương trên người thanh linh ánh mắt lộ ra một tia rào h o ạ khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một thập phần nụ cười đ i ể mỹ tinh xảo gương mặt của thượng tràn đầy nồng nặc hạnh phúc và vui mừng khiếm c ử u sao trực tiếp xứng sở ở tại chỗ miệng hơi ho rộng ngạc nhiên bất khả tư nghị nghi hoặc các loại tâm tình dĩ nhiên có thể đồng thời xuất hiện ở gương mặt thượng cũng thật là gây khó khăn khiếm c ử u s a o khiếm c ử u sao là trước mắt một màn này giật mình thiên cơ tử nhưng đang l i ề u mạng nghĩ biện pháp muốn chạy khỏi nơi này có thể từ chối một lát c ấ m cố ở trên người của hắn pháp lực giống như là thần chi xiềng xích giống nhau hắn căn bản hám không n ú c n í c h được mảy may đây cũng là một vị đến từ thần sơn cường giả sao thiên cơ tử trong lòng vạn phần không cam lòng Cái này thiên ắ n n g ư ờ từ ngoài đến n g và u y trụ d cơ tử r biết mình lần này nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại liền muốn mang họa thủy đông dẫn cứ như vậy gia tộc đối với hắn nghiêm phạt khẳng định chỉ biết yếu bớt nói không chừng hắn còn có cơ hội tránh thoát một kiếp này hơn nữa thiên cơ tử đối mặt thanh linh thì nếu so với hắn đối mặt tinh phong thì trong lòng áp lực còn muốn lớn hơn tinh phong tuy rằng cường đại đáng sợ nhưng đây chẳng qua là tụ vi thượng khoảng cách có thể thanh linh bất đồng tại đây tọa quỷ dị trên ngọn núi đạo pháp căn bản không có cách nào khác thi triển có thể thanh linh không chỉ có có thể thi triển đạo pháp dĩ nhiên có thể mang theo hắn trực tiếp truyền t ố n g thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên cơ tử tưởng tượng đối mặt thủ đoạn thông thiên thanh linh thiên cơ tử chỉ có thể từ yếu bất mình nghiêm phạt thượng n g h ĩ biện pháp vị tia đến từ thần sơn cường giả có thủy ảnh thuật mà ta có cao cấp hơn thông linh thủy ngọc thiên cơ tử trong lòng cười lạnh một tiếng nếu như không có thông linh thủy ngọc chúng ta cho dù toàn bộ bị thần sơn phái ra nhân ám c h u n g giết đi cũng không có chứng cứ gây sự với thần sơn bất quá gia tộc tốn hao đại đại giới tặng chúng ta tiền đến làm sao có thể không lo lắng đến điểm này thiên cơ tử tâm niệm vừa động thần hồn lực liền hướng ngực lan tràn trước đây vẫn bị hắn dấu ở ngực y ăn vào một quả chỉ có móng tay đắp lớn nhỏ u lam s á t thủy ngọc thượng hiện lên một đạo hơi y ế u quang mang sau đó thiên cơ tử chung quanh mười trượng trong phạm vi sở hữu hình ảnh đều bị ghi lại ở tại khối này u lam sắc thủy ngọc trung như vậy thông linh thủy ngọc tổng cộng có hai khối ngoại trừ trên người ta khối này bên ngoài ở gia tộc tặng người tiến nhập thanh thiên thần b ự c ngọn núi kia trong động còn có một khối ta mang tình huống nơi này ghi chép xuống ngọn núi kia trong động thông linh thủy ngọc mang sẽ xuất hiện đồng dạng hình ảnh đến lúc đó gia tộc tặng những người khác t i ế n đến liền có thể biết thần sơn âm mưu mà ta sai lầm cũng sẽ yếu bớt rất nhiều thiên cơ tử trong lòng không khỏi đắc ý nghĩ nhưng đột nhiên thiên cơ tử thấy được một đôi nén sát khí hai mắt xuất hiện ở trước mặt cái này hai mắt rất đẹp đen thùi sáng sủa như lưỡng khoả màu đen tinh t o ả lòng lánh tôi loa mắt quang hải nhưng lúc này cái này trong ánh mắt nhưng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát khí ở thiên cơ tử trong lòng thập phần cao cấp thông linh thủy ngọc ở thanh linh trong miệng nhưng thay đổi không đáng hợp đồng thậm chí trực tiếp dùng thấp kém đến đánh giá tức giận thanh linh chân trên mặt đất nhẹ nhàng giấm một cái thiên cơ tử dưới thân mặt đất đột nhiên lan lộn bùn đất c u ộ n c u ộ n một chút mang thiên cơ tử nốt u sống những thứ này bùn đất dĩ nhiên có cực kỳ đáng sợ uy năng thiên cơ tử chỉ tới kịp phát sinh hét thảm một tiếng thân thể đã bị c u ộ n c u ộ n bùn đất sinh sôi trên bệ thiên cơ tử trên người thông linh thủy ngọc cũng khó trốn và ậ rủi trong n g á y mắt hóa thành lịch phấn khiếm cựu s a o cả kinh con ngươi cũng không do co g i ụ lại khẩu phương cũng không khỏi ngược hít một hơi lanh khí và năm không gặp thanh linh thực lực đã cường đến khẩu phương vô pháp đoán tình cảnh thanh linh ngươi khẩu giật mình nhìn thanh linh đối mặt khẩ có liên quan chuyện của ta đợi ta tự cấp ca ca nói hiện tại ta phải ca ca vị bằng hữu này tống xuất đi và hai người khác sẽ cùng đây là khiếm i ự u s a o giống như nhất phong cũng là ta kết bạn h ả o hữu sẽ không tất tặng hắn đi ra nhà khẩn h ư ơ n g liền nói thanh linh nhất thời có chút gặp khó khăn khẩn h ư ơ n g nói nàng không muốn phản bác có thể chỗ đó nàng là không cho phép trừ khẩn h ư ơ n g bên ngoài những người khác đặt chân thấy thanh linh khó khăn khẩn h ư ơ n g cũng cảm giác mình mới vừa mới có thể nói ra nói khiếm i ự u s a o nhưng thật ra thập phần r ộ rãi ngay tức thì cười nói tặng ta ly khai nhà nhìn các ngơi khanh, khanh ta, ta ta thế nhưng đội chịu kích động khiếm cựu sao nói khiến k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt lập tức xuất hiện xấu hổ loại chuyện này k h ổ n g p h ư ơ n g còn thật không biết nên giải thích thế nào bất quá vừa hơi lộ ra sơ cứng bầu không khí nhưng thật ra một chút nhẹ nới l ò n g thanh linh tuy rằng cũng có chút ngượng ngủng nhưng trên mặt nhưng lộ v ẻ n ụ cười vui mừng nhìn thanh linh cười tươi như hoa k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng chiến giật mình tạng ta ly khai nha ta vốn chính là tiến đến biết một chút về cũng không muốn chứ tranh đoạt thần t à n g dù sao ngay cả thần t à n g chìa khóa đều là ngươi đưa cho ta k i ế m c ự sao khẽ cười nói thanh linh đột nhiên nói rằng căn bản không có cái gì thần tảng nếu nói thần tàng nơi cũng không phải là những người khác chuẩn bị mà là là tự ta cho nên mặc dù là ca ca cũng không chiếm được bất luận cái gì thần tàng k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào cũng không do sửng sốt một chút sau đó hai người nhìn nhau nhất thời phá lên cười chúng ta ngay từ đầu đoán tuy rằng sai nhưng kết quả nhưng không có lỗi thần tàng nơi quả lại chính là một thiên đại âm như a k h ổ n g p h ư ơ n g vừa cười vừa nói khiếm cựu xào cũng không khỏi cười gật đầu ngay từ đầu hai người phát hiện tử tinh trong thành cường giả đông đảo nhưng không ai chém giết làm tinh thần hoảng hốt giấu chìa khóa liền cho rằng đây là một cái cái trọng sau lại tinh phong phủ nhận loại thuyết pháp này không nghĩ tới n h i ề u lai n h i ề u khứ kết quả vẫn như cũ buộc trở lại tuy rằng đây không phải là có ý định bày ra cái t r ỏ n g nhưng kết quả cuối cùng cũng không có bao nhiêu biến hóa thế lực khắp nơi t r i n h chiến không nớt nhưng tối hậu mặc kệ ai thắng được thắng lợi cũng không thể từ nơi này nhận được bất kỳ chỗ tốt nào hồng liên thanh linh nhẹ kêu một tiếng một thân quần đỏ hồng liên trực tiếp từ trong hư không đi ra lạnh nhạt ánh mắt đảo qua khiếm cựu xào và khởi phương khi nhìn đến khẩm phương thì hồng liên vùng súng quanh lông mày không khỏi hơi nhảy g i ậ mình ngươi tặng k i ế m cựu xào và hai người khác đến cấm địa bên ngoài nhà thanh linh là hồng liên cung kính đáp sau đó liền dẫn khiếm cựu xào rất nhanh bay khỏi chỗ ngồi này quỷ dị ngọn núi chung quanh cường đại hấp lực đúng đối với hồng liên căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng ca ca ngươi không có tức giận nha thanh linh khiếp khiếp hỏi ở thanh linh trong lòng khổng phương nhất định người thân cận nhất của nàng nàng không muốn để cho khổng phương thất vọng có thể chỗ đó nàng cũng không muốn mang những người khác đi khổng phương mỉm cười lắc đầu nếu không có thần tàng cũng i ể u không có quan hệ thanh linh trong lòng lập tức thở dài một hơi trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười mang khổng phương cánh tay vây q u a n ở thanh linh vui mừng nói ca ca ta dẫn ngươi đi một chỗ khổng phương mỉm cười gật đầu sau đó thân ảnh của hai người liền trực tiếp từ cái tọa sơn phong thượng tiêu thất chương hai trăm sáu mươi bốn thanh linh lễ vật quan g mang loại lên khổng phương và thanh linh tiện xuất hiện ở một hoàn toàn phong bế trong không gian cái không gian này chung quanh tất cả đều là bạch mông ngông vũ khí mới vừa một xuất hiện ở nơi này khổng phương liền không khỏi ngần ra ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước một đạo đài đối với cái này đạo đài khổng phương đã không phải là lần đầu tiên gặp được ban đầu ở thanh thiên mộ chung khổng p ư ơ n g cũng đã kiến thức qua chỉ bất qua cái này đạo đài lớn hơn nữa mặt trên tuyên khắc ký hiệu cũng biến thành càng thêm phức tạp chỉ là nhìn những phù văn này k h ổ n g phương đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác k h ổ n g phương không thể làm gì khác hơn là đưa mắt rời về phía địa phương khác đ ỗ n g nhiên k h ổ n g phương giật mình há to miệng từ sắc lôi long k h ổ n g phương nhìn phía bên phải một pho tượng từ sắc lôi long pho tượng trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị thanh linh đây là k h ổ n g phương bay đầu nhìn về phía bên cạnh thân chim nhỏ nép vào người thanh linh thanh linh mỉm cười nói trước đây ca ca ở hoang cổ thôn phụ cận gặp phải nguy hiểm khiến trong lòng ta sinh ra một tia cảm ứ n g bởi vì ca ca ngay vô phong sơn bên cạnh cho nên ta miễn cưỡng cảm ứng được ca ca đích tình huống chỉ là khi đó ta đang đứng ở tu luyện khẩn yếu con đầu nguy ngập vô pháp dừng lại liền khiến hồng liên điều khiển cái này tôn t ử sắc lôi long đi cứu kk k h ổ n g phương trinh nhiên một hồi không khỏi nợ nụ cười trước đây k h ổ n g phương trong lòng còn thập phần nghi hoặc không giải thích được vô phóng sơn thượng đột nhiên thoát ra một cái t ử sắc lôi long đơn giản chém giết n h i ế phong p hai vị kia tộc hình nhưng đổi quá bọn họ nhưng lại cấp bản thân của hắn trị liệu thương thế đồng thời mang đoạt tới bảo vật cũng đều tặng cho hắn k h ổ n g phương vẫn không giải thích được màu tím kia lôi long và hắn không có bất cứ quan hệ gì tại sao phải đối với hắn như vậy đ ặ thù hiện tại khẩn phương toàn bộ minh mạch nguyên lai、like、đây hết thể đều là bởi vì thanh linh quan hệ k h ổ n g phương trong lòng chạy qua một dòng nước ấ m rất thoải mái đây là bị người lo lắng cảm giác ca k h ổ n g phương theo thói quen muốn s ở s ở thanh linh ý thức lại phát hiện thanh linh đã không thể so hắn thấp bao nhiêu nâng tay lên nhất thời cương ở giữa k h ô n g trung thanh linh trong lòng buồn cười sau đó liền chủ động mang ý thức dối tới k h ổ n g phương vỗ nhẹ nhẹ trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười được rồi thanh linh ngươi thế nào đột nhiên k h ổ n g phương muốn hỏi thanh linh thế nào đột nhiên trưởng thành có thể một thời nhưng không biết nên thế nào mở miệng thanh linh ở thanh thiên mộ chung rất nhiều năm cũng không có lớn lên hôm nay mới trôi qua ngắn ngụi kỷ mấy nam cũng đã biến thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ hơn nữa khả h i rút đi một ít thay đổi càng xinh đẹp hơn cái này cấp khổng phương tạo thành rất lớn c h ủ n g kích thanh linh trong lòng rào hoặc cười trên mặt nhưng giả vờ không hiểu hỏi ca ca không thích bộ dáng của ta bây giờ sao khổng phương một thời nghe lời nói không thích là gạt người nói thích cũng rất dễ phát sinh nghĩa khác trước đây khổng phương lao thẳng đến thanh linh cho rằng cần phải bảo vệ tiểu m ộ i muội không muốn để cho nàng đã bị bất cứ thương t ổ n luận gì nhưng bây giờ khổng phương nhưng có chút không biết nên như thế nào đối mặt thanh linh thấy khổng phương dáng vẻ quất bách thanh linh xì một tiếng trực tiếp nợ đủ cười không đùa ca ca thanh linh vừa, cười vừa nói, ta trưởng thành và phổ thông nhân cũng không g i ố n g mới điểm này ca ca trước đây nói vậy cũng phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ gật đầu điểm này hắn ở nhận thức thanh linh sau tiểu đã phát hiện dù sao thanh linh ở thanh thiên mộ trung đợi rất nhiều năm nhưng vẫn là tiểu cô nương hình dạng cái này có thể không bình thường nếu như nói thanh linh đã cường đại đến có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân vậy cũng cũng bình thường có thể khi đó thanh linh cũng không mạnh bằng k h ổ n g p h ư ơ n g nhiều ít ta trưởng thành kỳ thực và cảnh giới của ta có liên quan trước đây tu luyện rất chậm cho nên vẫn luôn là một cái chưa trưởng thành hình dạng nhưng từ hồng liên mang ta mang đi sau ta tiểu đến nơi này vẫn luôn ở chỗ này tu luyện nơi này là một chỗ thần tàn g nơi tu luyện tài nguyên tự nhiên không phải thanh thiên mộ có thể so sánh ta ở chỗ này cảnh giới hầu như vẫn luôn ở đề thăng cho nên trưởng thành tốc độ cũng liền tăng nhanh khẩn phương nhất thời trợ gật đầu kỳ thực thanh linh có mấy lời cũng không có nói với khẩn phương đi ra tuy rằng thanh linh vừa nói đích thật là nàng rất nhanh trưởng thành một nhân tố nhưng còn có người nhân tố thanh linh cũng không nói gì đó chính là thướng do tâm sinh trước đây ở thanh thiên mộ nội rất nhiều n ă m lý thanh linh tuy rằng cũng đã gặp qua không ít tu sĩ nhưng người thứ nhất tiếp xúc nhân cũng khẩn phương mà khẩn phương cũng là thật tâm nán lại thanh linh hảo Đây, đây h ế trong thể Thanh t Linh đều đây ở lòng để lại chờ đợi hơn nữa thân thể đặc thù bởi vậy liền có ngắn ngụy kỳ mấy nam thanh linh cũng đã trưởng thành thành bộ dáng bây giờ chỉ là yếu tố này thanh linh thì không cách nào nói với khẩn phương ngay xong thanh linh nói khẩn phương trong lòng nhất thời có chút ngạc nhiên thanh linh trước tại nơi tọa quỷ dị trên ngọn núi có thể là có thể thi triển đạo pháp hơn nữa chém giết thiên cơ tử cũng có vẻ thập phần dễ dàng về phần truyền thống k h ổ n g phương trái lại cũng không kinh ngạc thấy trước mặt tọa đạo đài thì k h ổ n g phương cũng đã triệt để minh bạch cũng biết thanh linh vì sao chẳng biết những người khác tới chỗ này nguyên nhân chỗ ngồi này đạo đài quan hệ cả tòa cấm địa nếu như là k h ổ n g phương mình cũng sẽ không nguyện ý khiến người xa lạ đi tới nơi này thanh linh ngươi hôm nay là cảnh giới gì k h ổ n vương hiếu kỳ hỏi khẳng định so ka cường ka có thể phải cố gắng a cười k h a thiết cười một tiếng khẩn vương trên mặt một h ngắn ngủi mấy năm thanh linh đã đạt đến minh thần cảnh mà mình bây giờ chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ cái này tốc độ tu luyện cũng có thể kêu nhanh sao thanh linh cũng vẻ mặt trịnh trọng nói ca ca không thể nói như vậy ta có thể nhanh như vậy để thăng tới minh thần cảnh thứ nhất là ở đây chuẩn bị cho ta rất nhiều tu luyện tài nguyên mặt khác ta chỉ có thể nói là ở khôi phục tu vi mà không thể nói là tu luyện khổng phương ẩn ra thanh linh giải thích ca ca biết trong đầu ta thường xuyên hội toát ra một ít ký ức chuyện tình nên minh bạch ta nhưng thật ra là có đi qua khổng phương cầm thật chặt thanh linh thủ biểu tình thay đổi có chút nghiêm túc thanh linh nhất thời nắng cười hồng liên từng nói với ta nói ta là cái gì thần nữ tương lai phải thừa kế sáng lập thanh thiên thần vực vị kia thần linh truyền thừa về phần ta trước đây tại sao phải yếu như vậy vừa tại sao lại xuất hiện ở thanh thiên mộ chung theo như hồng liên suy đoán có thể là ta t h ụ thương sau đó kiến tạo thanh thiên mộ sau đó tại nơi đó tích xúc lực lượng niết g h bàn sống lại k h ổ n g phương trong lòng nhất thời nhất lên ngập trời sóng biển hắn tuy rằng vẫn luôn suy đoán thanh thân phận của linh đồng thời nghĩ thanh thân phận của linh khẳng định không đơn giản có thể k h ổ n g phương tuyệt đối vô pháp nghĩ đến thanh linh dĩ nhiên hội là cái gì thần nữ càng phải thừa kế vị kia thần linh y bác mà khiến hóa đ i ệ cảnh tồn tại đều mơ ước thanh thiên mộ dĩ nhiên có thể là thanh linh sau khi bị thương kiến tạo ra được mà kiến tạo như vậy một chỗ khổng lồ địa phương nhưng chỉ là vì tích xúc lực lượng niết bàn sống lại thanh linh vốn là cảnh giới nên cao bao nhiêu k h ổ n g p h ư ơ n g không cách nào tưởng tượng nhưng nhất định là vượt qua hóa đ h ậ p cảnh đáng tiếc rất nhiều ký ức đều bị phong ấn tu vi của ta không tới liền vô pháp thời gian này phong ấn thanh linh hơi lộ ra bất đắc dĩ nói k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi khuyên nói thuận theo tự nhiên nha không muốn tận lực đi cơ cầu chỉ nhớ trước kia đã biết cũng chưa chắc cự là chuyện tốt cự giống như sư phó của chúng ta một luồng tàn hồn gian nan chống đỡ đến bây giờ toàn bộ là vì báo thủ cái này ký ức mang tới chỉ có thống khổ nhắc tới sư phụ thương dạng thanh linh đột nhiên thần bí n ở nụ cười ca ca ta cấp sư phụ chuẩn bị một phần lễ vật chờ ngươi lần sau lúc trở về đã giúp ta mang cho sư phụ n h à ngươi không theo ta trở lại khẩn p h ư ơ n g ẩn ra thanh linh khẽ lắc đầu một cái trong lòng nàng cũng thập phần không bỏ được và khẩn p h ư ơ n g tách ra có thể trong đầu một ít ký ức để cho nàng minh bạch nàng phải mau chóng để t h ă n g thực lực lúc này mới có năng lực đối mặt sau đó hội chuyện đã xảy ra thanh linh không muốn để cho khẩn vương lo lắng cho nên sẽ không mang trong óc nàng những ký đó ước nói cho khẩn vương thanh linh thủ xếp lại một một thước lớn nhỏ mặc sắc hộp bị thanh linh nâng ở tại trên tay đây là k h ổ n g phương kinh ngạc nhìn thanh linh trên tay mặc sắc hộp k h ổ n g phương là l u y ệ t khí nhưng cũng nhìn không ra cái này hộp là làm bằng vật liệu gì đây là tụ h ồ n hạp có thể giúp sư phụ tụ tập và cô động thân hồn đến lúc đó sư phụ cũng không cần vẫn bị nhốt tại nơi cái thu hẹp trong phòng có thể đến bí phụ ở ngoài nhìn thế giới bên ngoài theo thanh linh giảng thuật k h ổ n g phương hai mắt càng ngày càng sáng trên mặt không khỏi lộ ra kích động sư phụ thương dạ bị vẫn vây ở cái kia thu hẹp trong phòng hơn nữa một khốn nhất định mười và năm điều này làm cho không có cách nào khác bang trợ sư phó khổng phương trong lòng thập phần hột hẹn cho nên khổng phương vẫn luôn đang l i ề u mạng tu luyện hy vọng có thể sớm ngày v i sư phó báo thủ chính tay đâm ba người kia trước đây phản bội sư phụ đồng thời làm hại sư phụ chỉ còn lại có một luồng t à n hồn cựu nhân hôm nay có cái này tụ hồn hạp sư phụ rốt cục không cần lại bị vây ở cái kia thu hẹp trong phòng n Thanh linh, người giúp sư phụ đại ân. Khổng Phương dưới sự kích động, nhất thời đã quên g giúp thời tất phụ kích h đại dưới sư sự đã k cả, ô thanh linh cũng cười vui vẻ cái này thần tàng nơi trung tài nguyên chỉ thích hợp ta cho dù cấp ca ca cũng không giúp được ca ca nhưng ta cấp ca ca cũng chuẩn bị những thứ khác lễ vật đảng k h ổ n g vương tâm tình kích động thoáng ổn định một ít sau đó thanh linh nói lần nữa ta cũng có lễ vật k h ổ n g vương cũng cả kinh thanh linh bung tay lên bị k h ổ n g vương cách dùng lực bám vào trên cánh tay mười mai thần tàng chìa khóa liền đều bay đến trong tay nàng ca ca mang ta trước đây đưa cho ngươi tấm lệnh bài kia lấy ra đi khẩn vương theo lời từ giới tâm trung lấy ra khối kia thanh tử xác lệnh bài khẩn vương trong lòng cũng là một trận hiếu kỳ suy đoán thanh linh hội đưa cho hắn lễ vật gì chương hai trăm sáu mươi lăm ngắn ngủi gặp nhau khổng phương từ giới tâm trung tướng thanh tử s ắ c lệnh bài lấy ra ngoài giao cho thanh linh trong tay thanh linh trong tay trái phương lơ lưỡng chín mai thần tàng chìa khóa trên tay phải phương là lơ lưỡng khối kia thanh tử s ắ c lệnh bài tuy rằng thanh tử s ắ c lệnh bài chỉ có một khối nhưng tán phát thôi sáng quang mang nhưng muốn hơn xa chín mai thần tàng chìa khóa rồi đột nhiên thanh linh hai tay bỗng nhiên hợp lại chín mai thần tàng chìa khóa dĩ nhiên hóa thành chín loại bất đồng quang mang trực tiếp dung nhập vào thanh tử xác lệnh bài chung thanh tử xác lệnh bài nhất thời b ộ c phát ra càng thêm hừng hực quang mang chỉ là lần này quang mang các loại quan g mang đ ổ vào d u n g hợp quan g thải rực rỡ như mộng như ảo một lát sau quan g mang đ ố n g nhiên biến yếu một quả có phiền phức ký hiệu hình tam giác lệnh bài xuất hiện ở thanh linh trong tay thanh tử s ắ c lệnh bài đã hoàn toàn đại biến dạng hơn nữa thanh tử s ắ c lệnh bài d u n g hợp chín mai thần tàng chìa khóa không chỉ có không có đổi đại trái lại biến thành nhỏ hơn hình tam giác Cà ca. Thanh n l i k k k k n k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k a k g k k k k k k k k k k k k k k k k k k n k k k k k k k k k k k k k k k k k k đây là mai bất phàm thanh tử s ắ c lệnh bài dung hợp chín mai thần tàng chìa khóa mới hình thành nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không giản đơn k h ổ n g p h ư ơ n g sờ sờ trong tay hình tam giác lệnh bài sau đó nghi ngờ nhìn về phía thanh linh cái này mai lệnh bài là dùng đến và thanh thần dám dung hợp chỉ cần ca ca sau đó trở lại bí phủ mang cái này tấm lệnh bài và thanh thần dám đặt chung một chỗ hai người sẽ gặp tự động dung hợp cùng một chỗ thanh linh cười giải thích dung hợp k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng càng kinh ngạc dung hợp sau đó hội có tác dụng gì ca ca mỗi lần phải ly khai thanh thiên thần vực thì cũng phải đi trước đây ta lưu lại ấn ký chỗ đó nha thanh linh không có trực tiếp trả lời trái lại mỉm cười hỏi khổng phương khẽ gật đầu mỗi lần trở lại thì hắn cũng phải đi lưu lại ấn ký chỗ đó cái này rất không có phương tiện hơn nữa qua lại cũng muốn hoa thời gian rất lâu giả như khổng phương ở tử tinh trong thành nếu như khổng phương chuẩn bị ly khai thanh thiên thần vực chỉ là chạy đi sẽ hoa hào kỷ mấy tháng thứ nhất một hồi vậy coi như là nửa năm không chỉ có phiền phức cũng quá lãng phí thời gian đông nhiên khổng phương nhãn tình sáng lên không khỏi ngạc nhiên nhìn thanh linh lẽ nào cái này mai lệnh bài và thanh thần dám dung hợp sau đó đúng đối với thanh linh minh bạch khổng phương muốn nói gì ngay tức thì gật đầu vừa cười vừa nói đem thanh thần giám dung hợp cái này mai lệnh bài sau đó ca ca có thể mang thanh thần giám mang ở trên người muốn rời khỏi thanh thiên thần vực thì ở nơi nào đều có thể mở ra thông đạo không cần tái chạy đi cố định địa điểm tuy rằng đã đoán được một ít nhưng khi từ thanh linh trong miệng biết được thực sự có thể làm được k h ổ n g phương trên mặt cũng không khỏi lộ ra v ẻ kích động lần này tới thần tàng nơi thật đúng là chuyến đi này không tệ không chỉ có gặp mấy năm không thấy thanh linh càng chiếm được hai kiện cực kỳ bảo vật chân quý trong tay cái này mai lệnh bài chân quý tự không cần nói nhiều chỉ là và thanh thần giám dung hợp sau có thể làm cho mình tùy ý đi xuyên qua thanh thiên thần vực và chư thần thế giới điểm này đúng đối với k h ổ n g phương mà nói nhất định chân quý nhất dù sao không có cố định vị trí hạn chế trên đường đi tự nhiên cũng cựu không cần lãng phí thời gian mà tụ hồn h ạ n càng có thể để cho sư phụ thương dạ thoát khỏi đây hiệp căn phòng nhỏ g i a n g buộc đi vào thế giới bên ngoài đây đối với bị vây mười vạn nhiều năm sư phó mà nói chân quý bao nhiêu không càng không cần nói cũng biết mặt khác dung hợp cái này mai lệnh bài thanh thần dám còn có một cái rất nhiều chỗ t ố nga thanh linh chất động đen thùi sáng sủa hai mắt dĩ nhiên bán nổi lên cái nút nhìn thanh linh hình dạng khẩn phương không khỏi khẽ n ở nụ cười thân thủ khẽ vớt một chút thanh linh mái tóc trong mắt tràn đầy cưng chịu thanh linh hiển nhiên rất hưởng thụ khẩn phương như vậy thân cận động tác mắt nhất thời hơi không vén lên còn có cái gì tốt ở cùng nhau nói ra đi khẩn phương cười nói thanh linh mở miệng nói rằng thanh thần dám mỗi vận dụng một lần liền cần hoa một năm mới có thể tích xúc mãn lực lượng sau đó mới có thể lần nữa mở ra thông đạo làm ca ca mang cái này mai lệnh bài và thanh thần dám d u n g hợp sau đó lúc này sẽ rút ngắn thật nhiều khẩn phương hai mắt lần nữa sáng lên liền hỏi thời gian có bao nhiêu ngắn ở chương một tháng một tháng so sánh với một năm mà nói rút ngắn nhiều lắm thanh thần g i á m t í c h xúc lực lượng thời gian rút ngắn đến một tháng k h ổ n g phương ở hai cái thế giới giữa xuyên toa trở nên càng thêm như t h ư ờ n g phương tiện mặc dù chư thần thế giới bên kia phát sinh chuyện gì k h ổ n g phương cũng có thể đúng lúc chạy trở về mặt khác k h ổ n g phương trong lòng trước đây sinh ra một cái ý nghĩ cũng mang có thể thực hiện mà cái ý nghĩ này nhất định mang thanh thiên thần vực biến thành người bí p h ủ nếu là ở chư thần thế giới gặp phải vô pháp chống lại cương địch k h ổ n hoàn toàn có thể tạm thời trốn vào thanh thiên thần vực một tháng sau đó lại đi ra đem tự thân thực đủ sức để đối kháng cường đại hóa linh cảnh định phong tu sĩ sau đó k h ổ n g phương chỉ biết phản hồi chư thần thế giới bước trên tìm kiếm phục hy cùng với cái k h á c khả năng tồn tại thượng cổ đại năng hành trình có thanh thiên thần vực như vậy một có thể dung thân địa phương k h ổ n g phương an toàn mang sẽ tăng lên rất nhiều bội mà bước trên hành trình ngày này cũng đã không xa dù sao k h ổ n g phương thực lực hôm nay đã cũng đủ đối phó vậy hóa linh cảnh định phong tu sĩ trước sau chiếm được hai kiện có đại dụng bảo vật k h ổ n g phương tâm tính tốt thu hồi hai kiện bảo vật sau đó k h ổ n g phương liền và thanh linh cùng nhau trò chuyện nổi lên mấy năm này phát sinh ở đây đó trên người sự tỉnh thanh linh một mực chỗ này cấm địa trung tu luyện nhưng thật ra không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt mà k h ổ n g phương mấy năm này quá cũng rất đặc sắc k h ổ n g phương từng món một cấp thanh linh g i ả n g thuật thời gian bất chi bất giác liền đi qua rất nhiều cấm địa phía ngoài trong s â n gốc tinh phong và thanh lam quân đều kinh ngạc nhìn khiếm cựu xào không nghĩ tới chỗ này cấm địa chung còn có những người khác mà người nọ dĩ nhiên và k h ổ n g phương nhận thức thanh lam quân bất khả tư nghị sợ hãi than một tiếng khiếm cựu xào gật đầu nói không chỉ có riêng là nhận thức vị t i a t h ự c lực thâm bất khả chắc thiếu nữ còn gọi k h ổ n phương các a thật không biết khẩn phương trên người còn có bao nhiêu bí mật thật đúng là cái thần bí ra hỏa nghe vậy tinh phong cũng gương mặt đúng là như thế trong ba người có thể nói tinh phong là đứng đầu nhận thức k h ổ n g p h ư ơ n g có thể hẳn đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không biết về phần tặng ba người đi ra ngoài hồng liên từ lúc mang ba người tặng sau khi ra ngoài t i ể u lần nữa tiến vào cấm đ i ệ n cái này thần tàng nơi cũng không biết là vị ấy đại năng kiến tạo tinh phong cảm thán một tiếng hôm nay ta nghĩ bao phủ ở thần tàng chi trên đất sương mù trái lại thay đổi càng ngày càng nhiều làm cho càng thêm xem không hiểu khiếm cự xào thanh lam quân cũng đều gật đầu biết đến càng nhiều bọn họ trái lại cảm giác tìm chỗ không hiểu càng nhiều càng ngày càng mê hoặc tinh phong ba người cái này nhất đẳng nhất định một ngày trong sơ cốc đột nhiên hiện lên một đạo con mang ngay sau đó k h ổ n g vương và thanh linh tiện song song xuất hiện ở trong s â n cốc cho các ngươi lợi lâu k h ổ n g vương tràn ngập bậy này đúng đối với t i n h phong ba người nói không có việc gì chẳng qua là một ngày mà thôi t i n h phong không thèm để ý phất phất tay sau đó ánh mắt lược có chút ngạc nhiên đánh giá thanh linh đột nhiên tinh phong khí tức trên người đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tia biến hóa mà tinh phong biểu tình cũng biến thành hơi có chút mất tự nhiên tinh phong đột nhiên biến hóa tự nhiên đưa tới k h ổ n vương đám người chú ý mỗi một người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn làm sao vậy khẩn vương không h ỏ i nga không có gì t i n h phong k é t lắc đầu một cái ngoài miệng nói không có gì nhưng tinh phong nhưng trong lòng thì thập phần khiếp sợ vị này thiếu n ữ khí tức trên người dĩ nhiên thập phần t r ầ m ngừng hơn nữa cho ta rất mạnh uy hiếp cảm tuy rằng nàng che giấu tu vi nhưng trong lòng ta loại cảm giác này tuyệt sẽ không sai không nghĩ tới k h ổ n g p h ư ơ n g vị bằng hữu này dĩ nhiên đã đạt đến minh thần cảnh hơn nữa có thể cho ta tạo thành uy hiếp cảm nàng khẳng định cũng không phải mới vào minh thần cảnh cái loại này tu sĩ k h ổ n g phương vẫn còn có mạnh mẽ như vậy bằng hữu tinh phong trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn thanh linh t h o t nhìn niên kỷ cũng không lớn có thể thực lực cũng đã không kém gì tinh phong điều này làm cho tinh phong trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ tinh phong ta tạm thời không thể cùng các ngươi cùng nhau hồi từ tinh thành khổng phương lúc nói chuyện cười nhìn thoáng qua bên người thanh linh thanh linh mặc cười cũng không nói nhiều thấy hai người mi đến con mắt đi biểu tình tinh phong khiếm cửu xào thanh lam quân đâu còn có thể không rõ khổng phương ý tứ ba người rất sáng suốt quyết định ly khai cái này đừng lo tinh phong cười nói chỉ cần ngươi đừng giảm bớt tu luyện là được bằng không ta đã có thể không có biện pháp dẫn tiến ngươi tiến nhập thần sơn tinh phong lời này hiển nhiên là đang nói đùa bởi vậy mấy người đều khen nợ nụ cười trật tinh phong nhìn về phía thanh linh vị đạo hữu này đã đạt đến minh thần cảnh không biết có cần hay không ta tiếp dẫn ngươi tiến nhập thần sơn nguyên trụ dân đạt được minh thần cảnh sẽ gặp bị tiếp dẫn tiến nhập thần sơn thần sơn đúng đối với nguyên trụ dân mà nói nhất định thánh địa không ai có thể cự tuyệt tiến nhập thần sơn có thể thanh linh hiển nhiên không ở nơi này cái hàng đa tạ h ả o ý của ngươi chỉ là ta bây giờ còn không muốn tiến vào thần sơn thanh linh mỉm cười lắc đầu tinh phong khiếm cự xào thanh lam quân ba người đều bất khả tư nghị nhìn thanh linh tinh phong hoàn hảo k h i ế m cựu xào và thanh lam quân cũng vẫn luôn ngóng t r ô n g có thể đi vào thần sơn ai biết cơ hội như vậy đặt ở trước mặt thanh linh nhưng không chút dò dự cự t u y ệ t k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng minh bạch có chỗ này cấm địa thanh linh tu vì tốc độ tăng lên quả thực tựa như ngồi hóa tiễn dù sao mấy năm trước thanh linh hay là thăng linh cảnh mà hôm nay thanh linh nhưng đã đạt đến minh thần cảnh mặc dù là một lần nữa tu luyện thanh linh cái này tốc độ tăng lên cũng mau có chút đáng sợ thần sơn mặc dù tốt nhưng tu luyện tài nguyên nhưng không có khả năng cấp một cá nhân thanh linh lấy được tu luyện tài nguyên khẳng định có hạn mặc dù là một lần nữa tu luyện không có bình、cảnh. nhưng tu vi tốc độ tăng lên khẳng định cũng không như tại đây ở cấm địa trung có như vậy tốt ở thanh linh vừa ra sẽ bông tha trái lại tuyển chọn thần sơn đây chúng ta đây lúc đó sau khi từ biệt thử tinh thành thấy t i n h phong cũng không quên bảo chủ động táo biệt khiếm cựu xào và thanh lam quân cũng đều ra táo biệt có liên quan thanh linh sự tình hy vọng các ngươi tạm thời bảo mật khẩn g p h ư ơ n g đột nhiên nhắc nhở một tiếng ba người đều nghiêm túc gật đầu đáp ứng sau đó cấp tốc bay trên trời đi nhìn tinh phong ba người thân ảnh của rất nhanh tiêu thất ở phía xa khẩn vương q a y đầu lại nhìn về phía thanh linh đạo ngươi đã có những chuyện khác hiện tại vô pháp trở lại vậy trước tiên vội vàng chuyện của ngươi nha ta sẽ thay ngươi hướng sư phụ vân an hơn nữa có ngươi đưa tụ hồn hạp sư phụ chắc chắn sẽ không trách tội ngươi tinh phong ba người cho rằng k h ổ n g p h ư ơ n g muốn hòa thanh linh một chỗ nhưng không biết k h ổ n g p h ư ơ n g là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này ly khai thanh thiên tần vực nếu như là những chuyện khác k h ổ n g p h ư ơ n g còn không sẽ nóng nảy nhưng có thể để cho sư phụ cô động tần hồn do đó đi ra như nhà giam vậy hiệp p h ò n g nhỏ khẩn vương tự nhiên là phút chốc cũng không chờ được cả ca ta cũng không muốn và ngươi còn có sư phụ tách ra chỉ là khẩn k h é cười lắc đầu ngươi đã trước không có nói ra khẳng định cũng là có nan nôn c h i ẩn vậy cũng không cần hiện tại nói cho ta biết sau đó nghĩ thời cơ thích hợp cho nữa ta nói nha thanh linh đi lên trước đến tựa đầu nhẹ k h ẽ tựa vào k h ổ n g phương lực muốn cầm k h ổ n g phương khí tức vĩnh viễn ký ở trong lòng k h ổ n g phương khẽ cười v ỗ vỗ thanh linh phía sau lưng một lát sau thanh linh lần nữa tiến vào cấm đ i ệ n hai người cựu biệt gặp lại nhưng cũng chỉ gặp nhau ngắn ngủi một ngày đêm tuy rằng thanh linh trong lòng cực kỳ không lớn nhưng có một số việc nàng phải đi làm chỉ có như vậy khẩn phương con đường phía trước mới có thể thiếu một ít nguy hiểm mà muốn làm đến những chuyện kia nàng nhất định phải mau chóng để thăng thực khẩn bay khỏ vô phong sơn hướng vô biên cấm tuyệt c h i địa trung bay đi vì ở giữa không trung k h ổ n g phương trên mặt đã không có vẻ t ư ơ i cười thần tình thay đổi nghiêm trọng thanh linh ta trước đây mang ngươi ly khai thanh thiên mộ thời gian từng phát t h ể hội bảo vệ tốt người nhưng hôm nay xem ra ta cũng không có làm được điểm này k h ổ n g phương nắm chặt s o n g quyền tuy rằng thanh linh không có nói nàng trong trí nhớ những chuyện kia nhưng k h ổ n g Phương hay là cảm ứng được một ít dị thường k h ổ n g p h ư ơ n g biết được thanh linh có ý định che giấu một sự t ì n h cũng dự định một thân một mình l ư n g đ è o thanh linh ta thể ngôn có thể không chỉ là nói một chút ngươi mặc dù không mang ngươi lo lắng sự tình nói cho ta biết ta cũng không có khả năng khiến một mình ngươi l ư n g đeo bất kể lúc nào ta nhất định sẽ đứng ở ngươi phía trước k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng yên lặng nói rằng chương hai trăm sáu mươi sáu tự do k h ổ n g p h ư ơ n g hôm nay không chỉ có tù vi tiến nhanh thực lực càng tăng nhiều trước đây không sai biệt lắm cần nửa ngày mới có thể bay đến ở tả h ư u â n ký địa phương, phương, phương. hàn ô rơi trên mặt đất k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp quanh chân ngồi xuống tính hạ tâm thần bắt đầu liên hệ bí phủ t r u n g bản tôn thanh thiên thần vực và chư thần thế giới bị vây bất đồng không gian cảnh này khiến khẩn vương muốn hòa bản tôn liên hệ phải đầu nhập toàn bộ tâm thần không giống ở chư thần trên thế giới mặc dù cách tây xa k h ổ n g p h ư ơ n g cũng có thể đơn giản liên lạc với bản tôn bí phủ trung mặc dù lam s ắ t trường bảo hiện nay con là thủy hành thiên phú k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra chú tính ngồi ở một bên kim hành phân thân tuy rằng cũng cảm ứng được thanh thiên thần vực nội thổ hành phân thân nhưng cũng không có mở hai mắt ra vẫn như cũ đắm chìm trong trong tu luyện một liên lạc với thổ hành phân thân k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn sẽ biết phát sinh tất cả mọi chuyện trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ kích động tuy rằng thân thể bất đồng nhưng thần hồn dù sao đều là khẩn phân mình ý tưởng này tự nhiên cũng sẽ không có khác nhau k h ổ n g phương muốn cấp sư phụ một kinh hỷ cho nên liền che giấu tụ hồn hạp tin tức không có mang chi nói ra mặc U lam sắc trường bảo bản tôn từ dưới đất đứng lên đi tới nhắm mắt dưỡng thần thương dạ trước mặt thương dạ kinh ngạc mở hai mắt ra cười nhìn k h ổ n g phương hỏi tu luyện có hoang mang sao đang ở bí phủ chung bản tôn và kim hành phân thân giống nhau cũng chỉ có đang tu luyện trên có nghi hoặc thời gian mới có thể dừng lại tu luyện cũng hướng sư phụ thương dạ thỉnh giáo cho nên thương dạ mới sẽ có câu hỏi như thế không phải là thổ hành phân thân muốn đã trở về cần sư phụ mở ra thông đạo khẩn phương bản tôn cười trả lời hôm nay Cự l y thổ hành phân thân tiến nhập thanh tiên thần hành phân nhập v ự c đã đã qua h ơ này một n khẩn ờ i i g Thanh thần giám chung đã sớm tích đã ó phương từng tí một được rồi một lần n đạo lực l việc việc vẫn không có nói ra tình hình thực tế sẽ chờ cấp sư phụ một kinh hỷ m ư ờ i vạn năm như nhốt vậy sinh hoạt rốt cục có biện pháp có thể giải quyết rồi k h ổ n g p h ư ơ n g đã có thể tưởng tượng sư phụ đến lúc đó tâm tình kích động thấy k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt lộ ra là lạ dáng tươi cười thương dạ không khỏi lắc đầu cười cũng không nhiều hỏi thủ xếp lại màu đen thanh thần giám t ự u xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó căn phòng thu hẹp này trung lập tức nhấc lên cuồng p h ò n g gió thổi k h ổ n g p h ư ơ n g trường bảo không ngừng bay lượn phát sinh ba ba tiếng vang thanh thần giám thượng b ộ c phát ra lực lượng đáng sợ không gian phản phất bị trực tiếp sẽ rách thông suốt một h á cám sâu thảm động trực tiếp xuất hiện ở tại trong phòng mà cái này hát sắc huyệt động một đầu khác đúng là rất nhiều tu sĩ đều tâm hướng tới tri thanh thông đạo đã mở thương dạ cũng liền bông lòng xuống quay đầu lại cười nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn nói đi đến tột u cùng che giấu chuyện gì sư phụ tuệ nhãn như đuốc quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra bất đ ì n h hót thương dạ không khỏi cười cắt đ ứ t k h ổ n g p h ư ơ n g vội p h ồ n g ngươi sẽ không chọc chuyện gì trở về chuẩn bị tránh né một đoạn thời gian n h a đoạn thời gian trước k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn từng nói cho thương d ạ n thủ hành phân thân muốn ở thanh thiên thần vực nội tu luyện thời gian rất lâu khi đó khẩn vương cũng đích thật là như vậy dự định dù sao khẩn vương khi đó mục tiêu nhất định mang thực lực để thăng tới hóa linh cảnh bình phong chỉ có như vậy khẩn vương mới biết lưu lạc đại lục tư cách. có thể kế hoa luôn luôn c ả n không nổi biến hóa cùng thanh linh đột nhiên gặp nhau đồng thời còn chiếm được tụ hồn hạt bảo vật như vậy khẩn g p h ư ơ n g tự nhiên nhịn không được phải trở về tới hơn nữa hoang cổ thôn cái kia cấm địa cách thông đạo mở ra địa phương cũng không phải qua xa khẩn g p h ư ơ n g nhân cơ hội trở về một chuyến cũng là thập phần đáng giá nếu như đi trước từ tinh thành sau đó rồi trở về đường kia thượng lại muốn dùng nhiều hào kỳ mấy tháng ta thực lực hôm nay đã có thể cùng vậy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đánh một trận thì là chọc h u y ệ n gì cũng không cần chạy về đến tránh né nha khẩn vương một trận rợ khóc rợi cảm tình hắn ở sư phụ trong mắt nhất định cái này ấn tượng a thương d ạ n sang sáng phá lên cười và tên đồ đệ này cùng một chỗ thương dạ cười số lần so trước đây mười vạn năm cộng lại còn nhiều hơn nhiều lắm ngay sư phụ hai người nói đùa công phu sâu thẳm bóng t ố i trong thông đạo xuất hiện một thổ hoàng sắc quang ảnh ngay sau đó cái kia thổ hoàng sắc quang ảnh cấp tốc nhằm phía bên này xuất khẩu sau đó thổ hành phân thân liền từ trong thông đạo bay ra thương d ạ n vung tay lên thanh thần giám thượng hiện lên một đạo quan hoa liên tiếp chứ thanh thiên thần vực thông đạo liền lập tức đóng cửa thổ hành p â n thân sau khi xuất hiện trực tiếp dung nhập vào bản tôn trong thân thể hiện tại thổ hành p â n thân đều đã, đã trở về đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể nói n thương giả đi tới cái ghế biên một lần nữa ngồi xuống sau lúc này mới lên tiếng hỏi ta chiếm được lưỡng dạng bảo vật lần này là mang bảo vật trở về k h ổ n g phương vừa cười vừa nói bàn tay xếp lại mai có phiền phức ký hiệu hình tam giác lệnh bài liễn xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tay sư phụ thỉnh mang thanh thần giám cho ta một chút k h ổ n g phương cung kính nói thương giả cầm trong tay còn không có thu hồi thanh thần giám trực tiếp ném cho k h ổ n g phương trên mặt mang một tia c ở i nhạt nhìn k h ổ n g phương muốn làm gì k h ổ n phương tiếp được thanh thần giám sau đó mang thanh thần giám và hình tam giác lệnh bài cùng nhau đặt ở bên cạnh trên một cái bàn thanh thần giám và tam giác lệnh bài mới vừa tiếp xúc cùng một chỗ hai người thượng đều đ ố n g nhiên sáng lên một tia hơi yếu quang mang cái này sợi bóng núi nhọn rất yếu ớt nếu như không nhìn kỹ đều rất khó phát hiện thanh thần giám và hình tam giác trên lệnh bài quang mang lẫn nhau dây dưa sau đó không ngờ quấn quanh ở đây đó sau đó ngay khổng phương và sư phụ thương dạ nhìn soi mói thanh thần giám và hình tam giác lệnh bài giữa cự ly từng điểm từng điểm thu nhỏ lại đúng là chậm rãi dung hợp ở tại cùng nhau lại có đông tây có thể cùng thanh thần giám dung hợp thương dạ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó kinh ngạc nhìn về phía đồ đệ đồ nhi bảo vật này nguy k h ổ n g phương đưa mắt từ đang ở đây đó dung hợp thanh thần giám và tam giác trên lệnh bài thu hồi lại cung kính hồi đáp nhận được bảo vật địa phương chính là ta lần trước cấp sư phụ đề cập qua cái kêu hoang cổ thôn cấm địa chỉ là làm ta không nghĩ tới đây là hoang cổ thôn cấm địa lại chính là thần tàng nơi còn có việc này thương dạ cũng một trận kinh ngạc hoang cổ thôn cấm địa và thần tàng nơi chuyện tình thương dạ cũng biết có thể hai người này dĩ nhiên đại biểu cho cùng một chỗ cái này khiến thương dạ kinh ngạc thanh thần giám lúc này đang cùng hình tam giác lệnh bài đang từ từ dung hợp cũng không cần khẩn phương bọn họ quan tâm vì vậy khẩn phương liền từ giới tâm trung lấy ra tụ hồn hạp sư phụ ở thần tàng nơi chúng ta gặp thanh linh đây là thanh linh khiến ta mang lễ vật cho ngươi kỳ thực hai kiện bảo vật đều là thanh linh đưa k h ổ n g phương không biết kế tiếp nên nói như thế nào thanh linh chưa có trở về k h ổ n g phương lo lắng sư phụ hội thất vọng ai biết sư phụ trên mặt cũng không có bất luận cái gì thất vọng ngược lại quan tâm hỏi t h ă m tới thanh linh tình huống vì vậy k h ổ n g phương liền đưa bọn họ tiến nhập thần tàng nơi sau chuyện tình nhất ngũ nhất thập tỉ mỉ toàn bộ nói ra thương giả tiếp nhận k h ổ n phương trong tay tụ hồn hạp vớt ve lạnh leo tụ hồn h ạ thương g i cũng không có khẩn phương trước tưởng tượng cái loại này kích động trái lại thở dài một cái làm khó thanh linh hải từ này lúc này còn muốn chứ ta người sư phó này suy đoán của ngươi hẳn không có lỗi thanh linh khẳng định che giấu một sự tình ma nang cố ý giấu diếm hiện nhiên là vì không cho phép chúng ta lo lắng thương dạ trầm giọng nói rằng khẩn h ư ơ n g gật đầu trong lòng cũng là thở dài một tiếng đồ đ ệ có chắc trở ta người sư phó này lại có thể ngồi yên một bên thương dạ nhìn về phía trong tay tụ hồn hạp nếu đây là thanh linh tặng ta lễ vật ta đây tự thưởng thử một chút tốt lắm nếu như cái này tụ hồn hạp thật có thể cô động thần hồn của ta khiến ta cái này lũ thần hồn ly khai gian phòng này sau sẽ không tán loạn ta đây người sư phó này cũng là có thể tạo được một ít tác dụng nói thương dạ liền mang tụ hồn hạp mở ra một khí tức cổ xưa nhất thời từ tụ hồn hạp trung khuyết tán đi ra khẩn g p h ư ơ n g cảm giác toàn thân một trận thư thái có loại người p h à m phiêu đáng ở vân vụ đây cảm giác kỳ diệu đem tụ hồn hạp mở một s á t na kia thương dạ cảm giác lại cùng khẩn g p h ư ơ n g hoàn toàn bất đồng thương dạ chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hấp lực một chút tác dụng ở trên người của hắn muốn đưa hắn kéo vào tụ hồn hà nội thương dạ hôm nay còn dư lại mặc dù chỉ là một luồng tàn hồn nhưng không có nghĩa là không có một tia lực lượng dù sao thần hồn lực cũng là một loại lực lượng hơn nữa hướng thương dạ cảnh giới khẳng định đã sớ nếu như thương dạ phản kháng n g ư ợ cũng c có thể chống đối tụ hồn hạp chung cái này cổ cường đại hấp lực nhưng thương dạ trong lòng minh bạch nếu như hắn thật làm như vậy hắn kết quả cuối cùng chỉ có một đó chính là bị tụ hồn hạp chung cường đại hấp lực xé nát cái này một luồng thần hồn chính thần du vật ngoại khổng phương phát hiện sư phụ biểu tình không thích hợp một chút kinh tỉnh lại sư phụ ngươi làm sao vậy khổng phương sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến lẽ nào cái này tụ hồn hạp có chuyện ta tin tưởng đồ đệ của mình thanh linh không có khả năng hại ta k h ổ n phương đừng lo lắng vi sư nhất định sẽ đi ra thương dạ đột nhiên cười một tiếng dài không làm bất luận cái gì chống đối trực tiếp bị tụ hồn ba tụ hồn hạp tre b ô n g nhiên lật lên một chút trừ vấn lên k h ổ n g phương một bà tiếp được giữa không trung tụ hồn hạp nhìn đóng chặt tụ hồn hạp k h ổ n g phương trong lòng nói không lo lắng là không thể nào dù sao sư phụ là bị hoàn toàn hút đi vào loại tình huống này thanh linh trước căn bản không có từng nói với hắn thanh linh không nói là có nguyên nhân chỉ là nguyên nhân này ở thương dạ từ tụ hồn hạp nội ra trước khi tới k h ổ n g phương là không cách nào biết được k h ổ n g phương mang tụ hồn hạp nhẹ nhẹ để lên bàn ở cái bàn này thượng một bên là chậm rãi dung hợp thanh thần dám và tam giác lệ bài bên kia còn lại là đóng chặt tụ hồn h ạ khẩn phương đứng ở trước bàn chăm chú nhìn chầm chầm tụ hồn tìm được cái này thời gian đau khổ cũng không có duy trì liên tục bao lâu đ ê m ngày thứ hai hừng đông thời gian t ụ h ồ n hạp chung đột nhiên chuyển ra một trận cực kỳ vui sướng tiếng cười to ha ha ha ta rốt cục có thể tự do chương hai trăm sáu mươi bảy sống lại vẻ mặt lo lắng khổng phương đột nhiên nghe t h ế vui sướng trí cực tiếng cười to có chút tối đạo ánh mắt lập tức sáng lên khổng phương trên mặt lộ ra vẻ kích động nhìn chằm chằm trên b à n tụ h ồ n hạp về phần và hình tam giác lệnh bài dung hợp thanh thần g á m từ lúc nửa ngày tiền cũng đã hoàn thành dung hợp bị khổng phương thu vào k tu hôn h ạ gián thủ sắm tre đột nhiên phát sinh một tiếng văng nhỏ sau đó nắp hộp rồi đột nhiên lật lên hoàn toàn mở ra một đạo quan g mang trợt lóe lên một g i â y kế tiếp bên cạnh bàn liền lập tức thêm một người sư phụ k h ổ n g p h ư ơ n g kích động nhìn từ tụ hồn hạp nội đi ra ngoài thương d ạ thương dạ trên người kim sắc hoa phục tại khác bị hút vào tụ hồn hạp nội sau t i ể u làm hỏng lúc này thương d ạ mặc trên người đây là do thiên địa lực hình thành ý phục đây là nhất kiện mặc s ắ c trường bảo ở bộ trường bảo này thượng còn có tinh mỹ lục sắc hoa văn k h ổ n phương trong lòng rõ ràng sư phụ có là hắc cám thiên phú và một hành thiên phú dùng thiên địa lực hình thành như vậy nhất kiện trường bảo tự nhiên là thập phần dễ dàng ha, ha, ha. sư phụ ư người, như như người hôm h nay có thể an toàn ly khai gian phòng này đi ra bên ngoài sao k h ổ n g p h ư ơ n g để ý nhất hay là cái này mười vạn tuổi gần quá nhốt vậy sinh hoạt khẩn g vương cũng hy vọng sư phụ có thể sớm ngày từ nơi này giải thoát đi ra ngoài thương dạ mỉm cười gật đầu nói có thể cái này tụ hồn hạp công hiệu so với ta ngay từ đầu nghĩ còn mạnh hơn ra không ít hôm nay vị sư cho dù ly khai căn này trước đây c ố ý kiến tạo ra được căn phòng của thân hồn cũng sẽ không tái hỏng mất phòng này trước đây chính là vì vững chắc t h ầ n hồn mà kiến tạo chỉ bất quá hướng thương dạ trước đây năng lực cũng chỉ có thể kiến tạo như vậy một gian vững chắc t h ầ n hồn phòng ở khiến t h ầ n hồn không tan vỡ vậy phần giống như tụ hồn hạp cô động thần hồn mặc dù thương dạ ban đầu là hóa điệp cảnh tồn tại cũng làm không được có ít thứ không phải thực lực mạnh là có thể lấy được còn cần áp sát cơ duyên thật tốt quá chúc mừng sư phụ thương h dạ nhìn h trên t bàn tụ hồn hạp đột nhiên cảm thán một tiếng khẩn g phương nhận ra không khỏi nghi ngờ nhìn về phía sư phụ thương dạ nói rằng tụ hồn hạp ở mở ra tình hình đặc biệt lúc ấy buộc phát ra đáng sợ hấp lực hội mang chỉ là một luồng tản hồn ta trực tiếp hít vào đi loại tình huống này thanh linh khẳng định biết có thể nàng cũng không có nói cho ngươi biết nàng cũng là dụng tâm lương khổ a k h ổ n g phương trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm tuy rằng k h ổ n g phương không tin thanh linh hội hãm hại sư phụ nhưng tình huống lúc đó đích sắc rất không thích hợp điều này làm cho k h ổ n g phương tâm thế nhưng vẫn luôn huyền trên không trung hơn nữa k h ổ n g phương lo lắng nhất hay là sư phụ hội hoài nghi thanh linh dụng tâm bất kể là chỉ dẫn mình bước trên tu đạo đường sư phó hay là mình từ thanh thiên mộ chung mang ra ngoài thanh linh đúng đối với khẩn phương mà nói đều là người thân nhất k h ổ n phương không hy vọng bất kỳ một cái nào xảy ra ngoài ý m u ố n thanh linh hải tử này không nói cho ngươi chuyện này cũng là có nguyên nhân thương dạ nói rằng k h ổ n phương lắng nghe thương dạ giả giải thích muốn cô động thần hồn trước hết để cho mình tâm đi tin tưởng chỉ có như vậy tu hồn hạp mới có thể tạo được lớn hơn tác dụng chức nếu vi sư không tin thanh linh không dám được ăn cả ngã về không mặc dù thần hồn phải nhận được cô động nhưng mà tuyệt không có như bây giờ mạnh hiệu quả k h ổ n phương trong lòng nhất thời trận buộc chặt trên mặt của cũng một lần nữa có dáng tươi cười t h ư ơ nếu g g như chỉ là đơn thuần luận chém giết nói thần hồn lực so thiên địa lực muốn càng khó phòng ngự dũng thần hồn lực công kích loại chuyện này khổng phương đã sớm nghe nói qua hơn nữa cũng đã biết vài lần đừng xem khổng phương hôm nay đã có thể như thường n ắ m trong tay thần hồn lực nhưng cần thần hồn lực tiến hành công kích khổng phương cũng không có có bất kỳ manh mối thần hồn lực giống như là thủy như nhau khổng phương có thể mang thần hồn lực phúc t ạ n mát dùng để kiểm tra phụ cận tình huống cũng có thể dùng để chuyển âm nhưng làm sao khiến thủy v ậ y thần hồn lực cô động thành đao cô động thành kiếm khiến thần hồn lực có công kích tính khổng phương tự hoàn toàn không biết phải làm sao thương dạ vung tay lên mang trên bàn tụ hồn hạ thu vào cười nói đi bồi vi sư đi ra bên ngoài nhìn rốt cục có thể ly khai căn phòng này tử thương dạ trong lòng cũng không nhịn được một trận kích động mười vạn tuổi gần qu mười vạn năm áp lực thương dạ biểu hiện như vậy đã coi như là phi thường cường đại đ ị n h lực có chút tu sĩ gặp phải loại sự tình này nói không chừng sẽ trực tiếp hỷ cực phát cuồng dù sao cái này không chỉ có riêng chỉ là đại biểu có thể đi ra căn phòng này thử mà là một khắc đoạn cuộc sống bắt đầu hướng một luồng tàn hồn sống sót song song đi ở nơi này thế gian duy nhất tiếp nối một điểm là không có co thân thể thương dạ thì không cách nào tu luyện thực lực cũng liền vĩnh viễn đều chỉ có thể như vậy không có khả năng có nữa lề thăng đương nhiên chỉ là một luồng tàn hồn thương dạ cũng không có khả năng chính mình định phong thời kỳ hóa đ i ệ cảnh thực lực là sư phụ khổng phương vui vẻ gật đầu đáp sau đó thầy cho hai người trực tiếp chuyển đưa ra gian phòng này trong phòng nhất thời c h ỉ còn lại có kim hành phân thân một cá i nhân đang tu luyện tam hình sơn áp sát nam ngọn núi kia đỉnh núi nguồn quang mang l ó e lên mặc u lam sắc trường bảo khổng phương và một thân hát bảo trường bào trên có lục sắc hoa văn thương dạ đồng thời xuất hiện hai người đứng ở đỉnh núi thương dạ nhắm mắt hít một hơi thật sâu gương mặt say mê khổng phương là có chút ngạc nhiên thân hồn cũng có thể giống như thân thể như nhau cảm thụ được ngoại giới tất cả sao chỉ là nhìn sư phụ lúc này say mê hình dạng khổng phương cũng không đành lòng cái dối lẳng lặng đứng ở một bên nhìn chân núi này tìm kiếm tài liệu luyện khí khí tông đệ tử tam hình sơn là rất nhiều nhập môn đệ tử tìm kiếm tài liệu luyện khí điều kiện tốt nhất nơi ở đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít tốt tài liệu luyện khí chỉ cần luyện khí trình độ không phải quá kém nhận được tốt tài liệu luyện khí nói không chừng liền có thể tại hạ lần luyện khí khảo hạch trung đại phong qua n g mang do đó tấn chức nội đường nói lên luyện khí khảo hạch năm nay luyện khí khảo hạch ngược lại cũng lập tức sắp đến cho nên đến tam hình sơn tìm kiếm tài liệu luyện khí nhập môn đệ tử tự nhiên thay đổi càng nhiều khổng phương hôm nay cũng coi như có chút minh bạch tam h ì n h sơn vì sao thường xuyên sẽ xuất hiện tài liệu luyện khí đây hết t hệ kỳ thực đều là sư phụ cố ý gây nên chỉ bất quá trước tiên là vì hấp dẫn một số người trở về thảo từ đó chọn thích hợp người thừa kế nếu được truyền thừa nhân tu luyện thành công sư phụ cũng thì có một tia báo t h ủ hy vọng nhưng từ khổng phương trở thành thương dạ đệ tử sau chọn người thừa kế loại sự tình này tự nhiên cũng liền ngưng hẳn chỉ là do trận pháp khống chế tài liệu luyện khí nhưng vẫn như cũ sẽ không ngừng đô ra thương dạ cũng không quan tâm những thứ này thông thường tài liệu luyện khí bởi vậy cũng không có đóng trận pháp một lát sau thương dạ cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra tâm tình kích động bình phục rất nhiều trên mặt mang một tia nhàn nhạt thích khí dáng tươi cười hôm nay đang ra chúc mừng một chút thuận tiện nghi những tiểu t ử này thương dạ cười nói khổng phương nhìn thoáng qua chân núi này nhập môn đệ tử cũng không khỏi khẽ n ở nụ cười theo thương dạ vung tay lên d ấ u ở tam hình sơn trung trận pháp đột nhiên ba giật mình cái này ti ba động rất yếu ớt khổng phương cho dù tiểu đứng ở phía nam cái tọa sơn phong thượng cũng chỉ là cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt ba động tam hình sơn chung quanh rất nhiều địa phương đều hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt ngay sau đó những địa phương kia liền đều nhiều hơn một hai kiện tài liệu tụ tập ở một chỗ tài liệu luyện khí tuy rằng không nhiều lắm nhưng tam h ì n h sơn lớn như vậy sở hữu tài liệu luyện khí toàn bộ cộng lại đã có thể không ít k h ổ n g p h ư ơ n g cười nói năm nay luyện khí khảo hạch xem ra có ý tứ sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn cùng sư phụ thương dạ đi quanh thân địa phương dung loạn mà k h ổ n g p h ư ơ n g thổ hành phân thân là hướng khí tông bay đi đã hơn một năm không về thật vất vả trở về một chuyến k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên phải về khí tông nhìn phi hành trên không trung k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đột nhiên toát ra một cổ quái ý niệm trong đầu trước đây mỗi lần ra ngoài trở về tông môn nội tổng sẽ phát sinh một sự tình hy vọng lần này không có xảy ra chuyện gì nha đối với trước đây phát sinh những chuyện kia k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng là có chút dở khóc dở cười bất quá nếu thật có người l ấ n trên đầu đến k h ổ n g p h ư ơ n g cũng sẽ không khách khí ở k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ sau khi rời đi tam h ì n h sơn chung quanh liên tiếp vang lên một ít đệ nén tiếng cười rất nhiều nhập môn đệ tử đều tìm được rồi thập phần tốt tài liệu luyện khí đám không khỏi mừng rỡ như điên có những thứ này tài liệu luyện khí bọn họ cho dù tốt hảo luyện chế một phen năm nay luyện khí khảo hạch không chỉ có có thể đi qua nói không chừng còn có thể tấn chức trở thành nội đường đệ từ đâu những thứ này chiếm được tài liệu luyện khí nhập môn đệ tử đám mang tài liệu cẩn th chỉ ó c ú t t à là đem không ít người ly khai tam hình sơn sau cũng không do kinh ngạc phát hiện giống như bọn họ lén lút nhân dĩ nhiên không ít trong mỗi người cẩn thận một chút hình dạng hiển nhiên đều chiếm được tài liệu luyện khí mọi người trong lòng đều có chút mê mang tam hình sơn giống như trong lúc bất trợt khẳng khái rất nhiều hòa vân đường chỗ ở trên ngọn núi khẩn vương trong sân nhỏ lúc này tại đây tòa tiểu viện một góc tôn hạo phương đầu trường sinh ba người vây bắt một tấm b à n đá ngồi trên bàn đá bày đặt một ít rượu ba người vừa cười nói một bên chậm rãi thưởng thức rượu ngon chúc mừng sư minh rốt c ụ c đột phá đến thăng linh cảnh phương đầu và trường sinh đều bưng một chén rượu chúc mừng tôn hạo phương đầu và trường sinh tuy rằng theo thứ tự là khẩn phương và tôn hạo người đi theo nhưng bất kể là khẩn phương hay là tôn hạo đều muốn hai người cho rằng sư đệ chưa bao giờ khi bọn hắn là nô buộc vậy người đi theo hơn nữa bởi vì khẩn phương quan hệ phương đầu và trường sinh hôm nay cũng là hỏa vân đường nội đường đệ tử đối với khẩn phương và tôn hạo chương hai trong lòng đều là đều p trăm h ư ờ n g sáu mươi tám bạch hoa ý kiến tôn hạo nói phương đầu và trường sinh nhìn nhau cũng đều nợ nụ cười khổ Khổng Phương trước u y ằ đây tông chủ cô hàn từng khiến khẩn phương ra ngoài tìm hiểu tin tức k h ổ n g phương mượn cơ hội hướng tông chủ cô hàn là tôn hạo bọn họ đòi quá một ít chỗ tốt mà cái này trong đó có cao cấp hơn hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp cũng chính bởi vì chiếm được cao cấp hơn hồn luyện phương pháp tôn hạo mới có thể nhanh như vậy t i u đạt được nhập linh cảnh đ ỉ n h phong cũng thành công đột phá bình cảnh phương đầu tu luyện cực kỳ khắc khổ có cao cấp hơn hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp sau phương đầu tu vi tốc độ tăng lên tự nhiên cũng là không chậm hôm nay hắn cũng đã đạt đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong trường sinh bước trên tu đạo đường thời gian rất chỉ, vừa không có phương đầu liều mạng như thế hôm nay chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ biết còn không nỗ lực tu luyện đột nhiên một giọng nói bỗng nhiên vang vọng ở trong s u ấ nhỏ chính ngồi vây quanh ở cạnh bàn đá thượng tôn hạo phương đầu trường sinh một chút đều sửng suất hai tiểu viện môn động thật chậc k h ô sư đệ thật là ngươi tôn hạo kinh ngạc nói trên mặt còn có chút bất khả thương nghị vừa bọn họ còn đang đàm luận k h ổ n g phương không nghĩ tới k h ổ n g phương lập tức sẽ trở lại phương đầu và trường sinh trên mặt cũng tràn đầy vẻ vui mừng nếu không tận mắt đến k h ổ n g phương hai người cũng đều có chút k h ô n g tin k h ổ n g phương lúc này cánh lại đột nhiên trở về k h ổ n g phương đi tới ánh mắt từ ba trên thân người đào qua tối hậu lại trở về tôn hạo trên người sư minh lợi hại đã đột phá đến thăng linh cảnh chúc mừng chúc mừng k h ổ n g phương cười ha hả chúc mừng đứng lên nói đến tu vi tôn hạo trên mặt cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng đột phá đến thăng linh cảnh hắn liền có thể thành làm đệ tử thân truyền có thể nhận được càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên cùng với trưởng lão tự mình giáo dục đến nhanh tọa tôn hạo cười tương thình k h ổ n g phương không khỏi sờ s ờ m ũ i nơi này là tiểu viện của hắn nha thế nào hiện tại khiến cho hắn giống như khách nhân giống nhau phương đầu và trường sinh cũng không có nghĩ có cái gì sai thật sự là k h ổ n g phương nán lại tại đây tòa tiểu viện chung thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay bốn người một lần nữa ngồi xuống k h ổ n g phương lúc này mới cười nhìn về phía phương đầu và trường sinh phương đầu tiến bộ cũng không nhỏ trường sinh cũng có thể xem ra một đoạn thời gian không thấy các ngươi đều có rất lớn để t h ắ n g a k h ổ n g phương cười khen ngợi một phen tôn hạo phương đầu trường sinh ba người nhưng đều nhìn kỹ khẩn phương khẩn phương mỗi lần trở về tu vi cũng sẽ có đề cao ba người lúc này đang ở cảm ứng khẩn g phương tu vi rất nhanh ba người tự bỏ qua khẩn g phương tu vì bọn họ căn bản cảm ứng không được không cảm ứng được tôn hạo cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi khẩn g phương ta đã đ ạ t đến thăng linh cảnh nhưng không cách nào cảm ứng được tu vi của ngươi ngươi bây giờ là cảnh giới gì phương đầu và trường sinh cũng đều tò mò nhìn khẩn g phương lắng nghe mới vừa đạt được hóa linh cảnh khẩn g phương cũng không có làm dấu diếm nói thẳng ra đối mặt tôn hạo bọn họ hoàn toàn không có dấu diếm tu vi cần phải hơn nữa khổng phương sau đó còn có thể đi gặp tông chủ cô hàn đến lúc đó các trưởng lao khắc và đệ tử thân truyền khẳng định cũng đều sẽ biết hắn đạt tới hóa linh cảnh chuyện tình t tôn hạo ba người cũng không do ngược hít một hơi l á n h khí dĩ nhiên đã đạt đến hóa linh cảnh tôn hạo giật mình nói phương đầu và trường sinh vừa giật mình vừa sùng bái nhìn khổng phương lúc này mới bao lâu thời gian không gặp khổng phương dĩ nhiên tựu đã đạt đến hóa linh cảnh may mắn đạt được hóa linh cảnh mà thôi thấy ba người bộ dáng này khổng phương ngược lại có chút ngượng ngùng chuyện tu luyện nào có cái gì may mắn có thể đột phá nhất định thực lực tôn hạo cũng nghiêm trọng nói sau đó tôn hạo trên mặt xuất hiện lần nữa sợ hai than ta đạt được thăng linh cảnh đều cảm giác mình đã rất tốt đang chuẩn bị chọn một vị hóa linh cảnh trưởng lão trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền không nghĩ tới k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi đã đạt đến hóa linh cảnh đều có thể trở thành trưởng lão rồi tôn hạo không khỏi nói đùa thẳng thắn ta chọn ngươi vị này khẩn g trưởng lão quên đi k h ổ n g phương phương đầu trường sinh cũng không do sửng sốt ngay sau đó phương đầu và trường sinh liền phá lên cười k h ổ n g phương là chỉ có c ư ờ i khổ sư m u n h ngươi cũng đừng bẩn thiệu ta khẩn vương lắc đầu cười và tôn hạo phương đầu những thứ này sư h u n h sư đệ cùng một chỗ khẩn phương cảm giác mình cũng triệt để nhẹ nới lỏng không cần phòng bị có thể tùy ý tâm tình và tôn hạo bọn họ cùng nhau gặp nhau gần nửa ngày sau khẩn phương rời đi tiểu viện khẩn phương vốn có dự định đi xem đi thiên đô phong trở về một chuyến không gặp thấy tông chủ cũng không thể nào nói nổi mà khi bay đến linh bảo đường chỗ ở ngọn núi phụ cờ thì khẩn phương trong lòng đột nhiên động một cái không khỏi hướng linh bảo đường bên kia bay đi khẩn phương muốn nhìn một chút linh bảo đường có không có vật gì tốt hôm nay khẩn phương trên người điểm cống hiến cũng không ít dù sao k ẩ n phương dùng cựu h ữ tinh ngọc chế tạo hàn đàm thế nhưng là tông môn nhiều đội lấy một t ò c ự cơm động hơn nữa tọa c ử c cơm động hay là vĩnh viễn thuộc sở hữu khí tông cái này thiên đại chỗ tốt vừa ra là một ít điểm cống hiến có thể so sánh thì là k h ổ n g phương trên người điểm cống hiến chưa đủ cũng có thể trực tiếp tìm tông chủ m ớ n đối mặt vị kia luôn luôn cái hố mình tông chủ k h ổ n g phương trong lòng cũng không biết cái gì gọi là k h á c h khí linh bảo đường giống như vân đường, như vân hỏa thường ngày người lui tới cân nhắc là nhiều nhất k h ổ n g phương phi thân đáp xuống linh bảo đường tiền trên đất trống một ít ra vào linh bảo đường đệ tử thấy k h ổ n phương sau cũng không do sửng s t dĩ nhiên là khẩn phương sư minh một ít ở khí tông trung đợi không ít năm đệ tử vốn có muốn hô khổng phương s ư đệ chỉ là vừa nghĩ tới khổng phương tu vi tối hậu vừa vội vã sửa lại miệng mà này mới gia nhập đệ tử đám là t ò m ò nhìn khổng phương bọn họ tuy rằng không biết khổng phương nhưng khổng phương đại danh cũng nghe nói qua hôm nay cự ly linh thần tông tìm kiếm khổng phương đã qua thời gian rất lâu thời gian dài như vậy chưa từng có thể tìm tới khổng phương mặc dù là cường đại linh thần tông cũng không có khả năng vẫn tìm xuống phía dưới cho nên khổng phương hành tẩu ở tông môn trung cũng không có cái gì cấm kỵ không cần cố ý tách ra những người khác ở chung quanh đệ tử ân cần thăm hỏi trong tiế liền trực tiếp tiến nhập linh bảo đường nội linh bảo đường nội nhân càng nhiều mà khi k h ổ n g p h ư ơ n g bước vào sau khi đi vào tiếng động lớn náo h động linh bảo đường một chút tiến t ĩ n h lại tất cả mọi người xoay người hướng k h ổ n g phương bên này nhìn lại k h ổ n g phương cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể có ảnh hưởng lớn như vậy trong lòng không khỏi khẽ cười khổ sớm biết như vậy hắn tựu đường tới bất quá bây giờ xoay người ly khai cũng không có khả năng k h ổ n g phương quét mắt một vòng sau đó tuyển trong góc một không ai quầy hàng đi tới phía sau quầy là một người tuổi còn trẻ nữ tử thấy khẩn vương đột nhiên hướng nàng bên này đi tới khuôn mặt nhất thời thay đổi hồng phác phác khẩn trương cũng không biết đưa tay để ở nơi đâu linh bảo đường nội có thể có cái gì đặc thù bảo vật k h ổ n g p h ư ơ n g cười n h ạ t hỏi a nga ta lập tức cấp sư huynh lấy ngọc giản cô gái trẻ tuổi khẩn trương thái quá một trận luống cuống tay chân vốn có phân loại rõ ràng ngọc giản nhất thời bị nàng quậy đến loạn thất bát ao nhìn trên quầy hỗn loạn ngọc giản cô gái trẻ tuổi sắc mặt một chút trắng nàng hiện tại cũng không biết cái nào mai là k h ổ n g p h ư ơ n g cần không có việc gì không nóng n ả y người c h ậ m giải tìm khiến sau quầy nữ t ử hết ý là khẩn vương cũng không có trách cứ nàng trái lại mở miệng an ủi nàng một câu tạ, tạ sư h u n h cô gái trẻ tuổi cắn môi chầm xuống tâm đến phân loại ngọc g i n lần này tốc độ của nàng nhưng thật ra nhanh rất nhiều thường viên ngọc giản bị tên nữ tử này phân loại c ấ t s o n g thấy khổng phương đã lựa chọn xong quầy hàng những người khác tuy rằng như t r ư ớ c tò mò khi thì hướng khổng phương nhìn bên này nhưng trên tay sự tình nhưng cũng không có rơi xuống đoá hoa này hẳn là giá trị không ít điểm c ô n g hiến làm phiền ngươi tái nhìn kỹ một chút một đạo cầu khẩn thanh â m đột nhiên chuyển vào khổng phương trong hai khổng phương chờ sau quầy nữ tử trình lý ngọc giản buồn chán dưới không khỏi nhìn sang cách khổng phương không xa trước một cái quầy một nhập môn đệ tử trong tay cầm một đoá bạch sắc hoa Chính cầu khẩn nhìn sau quầy nam, nam tính tạp dịch có chút không kiên nhẫn nói rằng trong tay ngươi hoa đích sắc có thể để cho nhân cảm thụ được ấm áp nhưng cái này chỉ là bởi vì nó mang theo một tia quang minh lực mà thôi giống như cái này mang có một chút thiên địa lực hoa có có không ít nhưng chúng nó còn chưa trưởng thành đến linh hoa linh thảo tình cảnh ta cho ngươi năm mươi điểm c ô n g hiến đều đã tính cao người rốt cuộc đổi không đổi không đổi phiền phức n h ư ờ n một chút còn có đám người khác g ấ c sau quẩy tên kia tạp dịch cưỡng chế chứ trong lòng không hài lòng nói rằng hai tay dâng bạch hoa nam tính đệ tử thất vọng nhìn trong tay hoa hắn b ạ o hiểm mới lấy được cái này đ ó a bạch hoa ai biết dĩ nhiên chỉ trị giá năm mươi điểm c ô n g hiến cái này cùng tâm lý của hắn giá cả kém nhiều lắm vị kia sư đ ệ có thể hay không khiến ta nhìn người một chút trong tay hoa khẩn p h ư ơ n g đột nhiên hô khẩn p h ư ơ n g thanh e m vừa ra toàn bộ linh bảo đường nội lần nữa an t ĩ n h một chút mà sau quẩy tên kia tạp dịch ánh mắt biến đổi không khỏi lần nữa nhìn về phía đoá bạch hoa khẩn vương sư hinh tên đệ tử kia ngạc nhiên nhìn khẩn hoa gương mặt khó có thể tin k h ổ n phương sư huynh ngươi muốn xem đoá hoa này đúng là không biết cũng không thể được k h ổ n phương cười hỏi đương nhiên có thể lúc này mới giá trị năm mươi điểm c ô n g hiến nếu như k h ổ n phương sư huynh thích ta sẽ đưa cấp sư huynh nam tính đệ tử cắn răng một cái nói rằng sau đó hắn bước nhanh tới không để ý tới nữa sau quầy tên kia nam tính tạp dịch Kỳ không không khí, không thực, tên tử tính ít, thì hiến nhập hắn hội cách nhi công còn điểm đúng. Đối với, tên này nhập môn đệ tử mà nói đã với, nói ngoài môn mà làm này luyện nào dù sao ra k h ổ n g phương tiếp nhận trong tay đối phương bạch hoa không khỏi hỏi không biết sư đệ tên gì ta ta là cam phúc nam tính đệ tử nhất thời gương mặt kích động k h ổ n g phương sư huynh dĩ nhiên sẽ hỏi tên của hắn k h ổ n g phương b u ố t ve trong tay bạch hoa nhãn thần đột nhiên hơi đổi cam phúc sư đệ đoá hoa này ta mớn ngươi muốn nhiều ít điểm cống hiến thoáng chốc linh bảo đường trung t ĩ n h chỉ có thể ý kiến mọi người ồ ồ tiếng thở dốc cùng với tiếng nuốt nước miếng Trưng Sen Căng Bạch Hoa. Ph tất cả mọi người nhìn chằm chằm k h ổ n g phương trong tay đoá tản ra y ê u ớt quang minh lực bạch hoa trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và khiếp sợ tên tiên nam tính tạp dịch sắc mặt càng liên tiếp biến hóa mấy lần trong lòng âm thầm hối hận sớm biết cái này đoá bạch hoa chân quý như vậy hắn nhất định sẽ lập tức thu nếu hắn thu bắt đầu đông tây trung có một chút rất tốt bảo vật hắn c á i này tên tạp dịch cũng sẽ có một điểm c h ỗ t ố t chỉ là lúc này đối mặt k h ổ n g phương hắn cũng không đảm khiến cam phúc mang bạch hoa lấy thêm đến hắn nơi nào đây khẩn thường ngày tuy rằng bình dị gần gũi có thể nếu thật khởi sướng tiêu đến nhất định nội đường đệ Cái k hôm á đám đoá c việc chỉ có hâm mộ phần, có chút lúc bạch có cơ cho đến Đường đệ đem đó định đưa nếu Linh phần, lung này liền vàng hình dạng trong lòng, nhất Phương Vinh. làm lay, vội hội phải, phải hái hâm hoa Khẩm h Bảo tư Sư gặp mộ tâm về tử trở sau ký ở nay tông môn nội người nào không biết theo khẩn phương sư h i n h bao lớn chỗ tốt phương đầu và trường sinh cũng chỉ là người đi theo nhưng cũng bởi vì và khẩn phương sư h i n h thân cận liền do người đi theo biến hóa nhanh chóng thành nội đường đệ tử Hơn nữa, phương đầu và trường sinh hai cái này người đi theo tốc độ tu luyện so một ít nội đường đệ tử còn nhanh hơn ra rất nhiều h i ệ n nhiên đều chiếm được cao giai hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp chuyện này không biết tiện sát nhiều ít nội đường đệ tử cam phúc hoàn toàn bị hôm nay hàng may mắn cấp đập hôn mê cả nhân đều phảng phất bay lên trên mặt ngoại trừ cười khúc khích đã sẽ không làm lộ ra vẻ gì khác đúng lúc này linh bảo đường ngoại đi tới hai người trong đó một nam một nữ nữ thanh xuân tịch lệ mà nam cũng thuộc về so với giác anh tuấn một loại kia hai người này đi cùng một chỗ hơi có chút trai tài gái sắc cảm giác di hôm nay linh bảo đường thật đúng là kỳ quái đã vậy còn quá an tĩnh trong đó vị kia thanh niên áo tím đột nhiên kinh ngạc nói ngày xưa hắn ngồi bên người tô vân đến linh bảo đường thì ở đây cũng đều là phi thường tranh cãi ở mỹ hôm nay dĩ nhiên như vậy khác thường tên này thanh niên áo tím là theo tùy sư phó hắn cùng nhau gia nhập khí tông khí tông càng ngày càng lớn mạnh rất nhiều tán tu tự nhiên cũng đều đi lên áp sát thanh niên áo tím bên cạnh nữ tử coi như cũng là k h ổ n g phương người quen cũ chỉ là quan hệ của hai người cũng không được tốt lắm tô vân trước đây luyện khí khảo hạch thì khẩm phương đoạt được đệ nhất danh tô vân đúng là tên thứ hai đối với chuyện này tô vân ngay từ đầu trong lòng vẫn k h ô n g phục hơn nữa ở nàng sư tỷ l à thanh dược dây hạn g liền công khai và khẩn phương tới một hồi luyện khí tỷ tí h muốn áp đảo khẩn phương tối hậu không có mang khẩn phương áp đảo ngược lại chính cô ta thành làm nền từ đó về sau khẩn phương thay đổi càng ngày càng mạnh trước đây và khẩn phương đồng thời tấn chức nội đường những đệ tử kia cũng không cần nói nhất định đệ tử thân truyền ở khẩn phương trước mặt cũng không có bất luận cái gì tính tình tô vân tự nhiên cũng liền tắt và khẩn phương một tranh cao thấp ý niệm trong đầu mới vừa gia nhập linh bảo đường tô vân cũng phát hiện hôm nay linh bảo đường có chút dị thường không khỏi theo rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía linh bảo đường một g liền thấy được cái kia vừa quen thuộc vừa xa lạ thân ả n h của tô vân đã có đã nhiều năm đều chưa từng thấy qua k h ổ n g vương lúc này đột nhiên ở linh bảo đường trông được đến k h ổ n g vương tô vân cũng không khỏi giật mình nhìn k h ổ n g vương hình mặt bên tô vân không khỏi hồi tưởng lại sự t ì n h trước kia trong lòng đột nhiên sinh ra một tia thương hải tăng điển cảm giác bọn họ là đồng nhất nhóm tấn chức nội đường đệ tử nhưng hôm nay k h ổ n g vương đã xa xa bỏ rơi những người khác nếu như lúc đó không có cùng hắn nháo cương thì tốt rồi tô vân trong lòng đột nhiên thở dài một tiếng khẩn vệ mặt cười khúc khích cam phúc cũng không nóng này đảng cam phúc t ừ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại sau lại nói tới với ánh mắt t r u n g quanh k h ổ n g p h ư ơ n g sớm thành thói quen cũng lơ đệm v ề phần trong những ánh mắt này có hay không người quen đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g đến nói không có khác nhau chút nào nếu như là và k h ổ n g p h ư ơ n g quan hệ hơi tốt nhân tự nhiên sẽ chủ động bắt đầu chào hỏi chỉ là gặp mặt một lần nhân k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không d à n h phản ứng đối phương k h ổ n g p h ư ơ n g không để ý đến ánh mắt t r u n g quanh nhưng thanh niên áo tím nhưng không có khả năng không quan tâm khi hắn phát hiện tô vân dĩ nhiên nhìn khẩn vương suy nghĩ xuất thần trong lòng không khỏi bốc lên một cổ lựa giận hắn truy cầu tô vân cũng có một đoạn thời gian cũng là thẳng đến gần nhất hắn và tô vân quan hệ mới dần dần ấm lên đột nhiên phát hiện tô vân dĩ nhiên trông cái k h ắ c nam tử nhìn ra thần thanh niên áo tím trong lòng miễn bản có bao nhiêu an vị không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng cái này thanh niên áo tím và sư phó hắn tuy rằng thêm vào khí tông thời gian hơi sớm nhưng khổng phương hành tung bất định hơn nữa vừa thời gian dài không còn khí tông nội cho nên thanh niên áo tím cũng không nhận ra khởi phương thanh niên áo tím đột nhiên bước ra một bước sẽ hướng khổng phương bên kia đi đến đột nhiên tiền phương bỗng nhiên xuất hiện một người chặn thanh niên áo tím con đường phía trước thấy ngăn c ả n ở người trước mặt thanh niên áo tí ngươi tại sao muốn ngăn trở ta nếu không phải người trước mắt địa vị cao hơn tự mình thanh niên áo tím đã sớm mở miệng nộ xích lại nói tiếp cái này v ông thủy và k h ổ n g p h ư ơ n g cũng coi như kiến qua trước đây k h ổ n g p h ư ơ n g đi một hành tông làm luyện khí nhiệm vụ vừa vặn đụng phải cái này v ông thủy khi đó v ông thủy đã trở thành nội đường đệ tử nhiều năm luyện khí tốc độ là nổi danh nhanh mà khi đó k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng chỉ là vừa trở thành nội đường đệ tử không lâu sau con người mới sau đó ở một hành tông chuyện đã xảy ra khiến ông t h ủ ký ức cực kỳ khắc sâu luôn luôn hướng luyện khí tốc độ nhanh chứ xưng hắn dĩ nhiên bại bởi khẩn người mới này sau đó k h ổ n g vương càng ngày càng có danh vâng tùy đúng đối với k h ổ n g vương ấn tượng tự nhiên cũng liền sâu hơn tuy rằng thanh niên áo tím r ộ n g của có chút không tốt lắm nhưng v ông tùy cũng không thèm để ý trái lại c ư ờ i n h ạ t hỏi sư đệ nhưng là phải tìm người kia phiền phức vâng tùy ánh mắt triều linh bảo đường một góc k h ổ n g vương liếc một cái thanh niên áo tím nhìn thoáng qua đờ r a tô vân trong lòng rũ phát tức giận đúng là sư minh chẳng lẽ muốn g i ú p hắn xuất đầu vâng tùy địa vị tuy rằng so thanh niên áo tím cao nhưng thanh niên áo tím phía sau dù sao có một vị sư tôn cho nên thanh niên áo tím cũng không sợ ông tùy gi Ta người h ư n thật ra muốn lắc đầu vương tùy liền trực tiếp hướng linh bảo đường trung gian một quầy hàng đi đến vậy phần và khẩn phương nói chuyện với nhau một chút vương tùy trong lòng cũng nghĩ có thể vừa nghĩ tới khẩn phương hôm nay thân phận vương tùy chỉ có thể mang cái ý niệm này đẻ xuống thân phận của hai người khoảng cách thực sự quá còn nữa hai người chỉ là từng có gặp mặt một lần cũng không có giao tình gì, vương tùy sư huynh gì, vừa ô cho ngươi nói cái gì đó tình hôn lại tô vân đột nhiên hỏi nhắc tới việc này thanh niên áo tím trong lòng càng phẫn nộ bất quá đối mặt hắn truy cầu thật lâu tô vân chỉ có thể cưỡng chế giận giữ nói ngươi nhận thức người nọ phát hiện thanh niên áo tím r ộ n g của có chút xông vào tô vân không khỏi giật mình sau đó liền h i ể u rõ ra tô vân trên mặt nhất thời tràn đầy bất đắc d ì và c ư ờ i khổ làm sao có thể không biết ta và hắn trước đây còn phát sinh qua một ít xung đột đây tốt đẹp nhân c ó a toán đó chính là cùng mình có toán thanh niên áo tím vừa định giúp tô vân xuất đầu tìm được mỹ nhân trước mặt biểu hiện một chút nhưng đột nhiên hắn thấy được cách đó không xa đứng ở trước quầy ông thủy không khỏi nghĩ tới ông thủy nhắc nhở nếu không ta giúp ngươi thu thập hắn cho ăn hảo cho ngươi xuất khẩu ác khí thanh niên áo tím không có liều lĩnh trực tiếp hành động mà là hỏi thăm tới tô vân thanh niên áo tím bất hảo trực tiếp hướng tô vân hỏi thân phận của khẩn g phương liền dùng loại phương pháp này gián tiếp hỏi thăm một chút vâng tùy nếu như vậy nhắc nhở hắn nhất định là có nguyên nhân thu thập hắn tô vân nhất thời trận to hai mắt bất khả t ư n g h ị nhìn thanh niên áo tím thanh niên áo tím trong lòng nhất thời m ắ t lạnh áng đạo lẽ nào hắn thật là mẫu vị đại nhân vật đệ tử không được lúc này cam phúc cũng rốt cục phục hồi tinh t h ầ n lại vội vàng hướng khẩn g phương xin lỗi khẩn phương mỉm cười lắc đầu s ư minh đ o á hoa này rất chân quý sao cam phúc châm trước hỏi hắn nghĩ nói chiếc đ o á hoa này đến tội cùng có bao nhiêu quý trọng. sau đó châm t r ư ớ c đòi một điểm cống hiến điểm thì tốt rồi so sánh với điểm cống hiến ở tầng dưới c h ó t từ chối lâu lắm cam phúc càng hy vọng nhận được k h ổ n g p h ư ơ n g coi trọng ai biết k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên lắc đầu đoá hoa này cũng không c h â n quý sư minh ngươi cam phúc vẻ mặt kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g ta muốn biết ngươi hái ở đâu đoá hoa này chỗ đó mới là ta coi trọng k h ổ n g Phương vừa cười vừa nói vừa kiểm tra qua đoá hoa này sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g l i ề n p h á t hiện đoá hoa này và hắn ở cấm địa trung lấy được cái ngọc giản chung ghi lại một loại hoa m ư ơ i phần tương tự cái ngọc giản thế nhưng ghi lại vô số kỳ chân dị bảo nếu như đ ó a hoa này thật là trong ngọc giảng h i lại cái loại này sen hoa như vậy đ ó a hoa này chung quanh liền có rất lớn khả năng tồn tại tử dương hoa tử dương hoa có thể giúp chính mình quang minh thiên phú tu sĩ đề cao đột phá đến minh thần cảnh tỷ lệ mà khổng phương người đi theo thanh lam quân có đó là quang minh thiên phú mặc kệ đ ó a hoa này có đúng hay không trong ngọc giảng h i lại cái loại này sen hoa khổng phương khẳng định đều mau chân đến xem ta đây mang sư huynh đi về phần thù lao cam phúc do dự một chút nói rằng nếu như có thể tìm được sư huynh cần đông tây sư huynh tùy tiện cấp điểm thù lao là được nếu như tìm không được sư huynh cần đông tây thù lao coi như cam phúc làm như vậy cũng là có một ít nguy hiểm nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g tối hậu chỉ là cho hắn một ít thù lao không có cái khác bồi thường vậy hắn không thể nghi ngờ hội mất đi rất nhiều nhưng cam phúc tình nguyện đánh cuộc một lần nếu là đối mặt những tu sĩ khác cam phúc còn không dám như vậy mạo hiểm nhưng đối mặt là k h ổ n g p h ư ơ n g cam phúc nhưng tình nguyện mạo hiểm thử một lần hơn nữa vừa nghĩ tới k h ổ n g p h ư ơ n g người đi theo phương đầu cam phúc trong lòng cũng có chút lửa nóng thậm chí ngay cả tôn hạo người đi theo đều bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g đại chịu ích lợi cam phúc không cầu có thể trở thành là khẩn vương người đi theo chỉ câu có thể được đến khẩn vương một điểm bắn trợ bước trên tu đạo đường là tốt rồi hảo chúng ta đây đi k h ổ n g phương lúc này liền nói rằng sư sư minh sau quẩy nữ tử đột nhiên khiếp xanh xanh hô nàng đã sửa sang song sở hữu ngọc giản lúc này trong tay nàng chính nắm bắt một cái ngọc giản mai ngọc giản này trước cho ta đi ta xem qua sau quay đầu lại tái trả lại k h ổ n g phương cười nói sau quẩy nữ tử trên mặt nhất thời nhộn nhạo ra vẻ vui mừng vội vã đem vật cầm trong tay ngọc giản giao cho k h ổ n g phương trong tay tuy rằng mang ngọc giản mang ra khỏi linh bảo đường không hợp quy củ nhưng lúc này lại có ai quan tâm đây vì vậy k h ổ n phương liền dẫn cam phúc trực tiếp hướng linh bảo đường đi ra ngoài trong lòng lo lắng chứ tử dương hoa khổng phương cũng không có phát hiện linh bảo đường cửa phụ cận còn có một vị người quen Trưng Tử theo xuất một tốc trên trời tốc thấy một đạo thổ trợt phát thì, thổ Tô trong thở một tiế ra ra Dương Phương Đường, Đường người Đường Khổng mang Linh phóng mang liền nhanh. Linh ngoài hoáng quang mang lên, phát hiện nữa thì, đạo kia thổ hoáng sắc quang mang đã đến cực xa ở. Linh bảo đường nội.、Tô、Vân trong lòng thở dài Hoa. phúc pháp phúc phía chỉ Bảo đạo Bảo đạo đạo Bảo cam cam bay kia xa cấp mọi lõe lực bọc cực sắc sắc cực lại, đi, độ đã ở. thấy tô vân không có giới thiệu một chút ý tứ thanh niên áo tím trong lòng nhất thời càng thêm tò mò chỉ phải chủ động mở miệng hỏi một vị trưởng lão đệ tử thân truyền tô vân ngẩn ra c h ậ t liên lắc đầu nói rằng tôn g chủ trước đây muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền hắn đều cự tuyệt trưởng lão vừa làm sao có thể đưa hắn thu làm đệ tử thân truyền tô vân trực tiếp đi về phía trước thanh niên áo tím lại một lần cứng ngắc ở tại tại chỗ miệng khẽ nhất chứ trên mặt tràn đầy kinh hãi ở khí tông trung chỉ có một người cự tuyệt quá trở thành đệ tử thân truyền của tôn chủ mà người nọ đó là khẩm phương hán nhất định khẩm phương thanh niên áo tím hậu qu vương thủy cũng không có nói lỗi chính là của hắn sư tôn cũng không dám trêu chọc khẩn phương có người nói có trưởng lão bởi vì trêu chọc khẩn phương tối hậu bị tông chủ nghiêm phạt đi diện bích nghi quá đây chính là theo tông chủ nhiều năm trưởng lão mà hắn sư tôn mới thêm vào khí tông bao lâu thì là diện bích nghi quá cũng không tới phiên a khẩn phương mang theo cam phúc rất nhanh bay giá khí tông cũng không biết hắn sau khi rời đi linh bảo đường chung còn xảy ra những chuyện khác n g ư ờ i ban đầu là ở nơi nào nhận được đoá b ạ c h hoa k h ổ n g phương mang theo cam phúc huyền phù ở giữa không trùng khiến cam phúc chỉ lộ cam phúc lần đầu tiên ngự không phi hành kích động sắc mặt đều đỏ lên lúc này ý kiến k h ổ n g phương câu hỏi cam phúc vội vã quan sát phía dưới địa hình một lát sau cam phúc đi về phía nam biên một ngón tay dọc theo cái phương hướng này đi về phía trước đại khái ở bảy tám ngoài mười dặm có một mảnh núi đá khu vực ta chính là tại nơi đó hái được bách hoa khẩn phương khẽ gật đầu hảo chúng ta đi k h ổ n g phương tốc độ lập tức tăng vọt đứng lên trước mắt đi xa tốc độ cực nhanh n h ấ t lên trận trận trận gió bất quá có pháp lực ngăn trở những thứ này trận gió đúng đối với k h ổ n g phương và cam phúc không có, có bất kỳ ảnh hưởng gì k h ổ n g phương cũng không có hỏi cam phúc tại sao phải đi kỷ mấy ngoài mười dặm địa phương bởi vì đối với tầng dưới chốt nhập môn đệ tử mà nói bọn họ lối ra chỉ có hai cái một là trở thành nội đường đệ tử một người còn lại là tích góp từng tí một nhiều đủ điểm công hiến sau đó đổi lấy hồn luyện phương pháp chỉ là bọn họ không phải nội đường đệ tử cũng không có học được cao thâm hơn luyện khí chi pháp bởi vậy là không thể ra ngoài làm nhiệm vụ đương nhiên bọn họ thì là đi cũng không có người nào tông môn nguyện ý để cho bọn họ luyện khí nhập môn đệ tử muốn tích lũy điểm c ô n g hiến cũng chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi các loại kỳ hoa dị thảo và bảo vật để mà đổi điểm c ô n g hiến cảnh này khiến bọn họ mỗi tích lũy một điểm c ô n g hiến điểm đều thập phần gian nan cho nên đối với cam phúc chỉ là chạy đến kỷ mấy ngoài m ư ờ i dặm địa phương k h ổ n g phương trong lòng thực sự rất hiểu k h ổ n g phương trước đây nếu như không phải gặp phải gần đến luyện khí khảo hạch nữa cũng hội mạo hiểm đi một vài chỗ thử thời vận tìm được khí tông chung q u n h vẫn tương đối an toàn không có gì yếu thú tối đa cũng liền chỉ là một ít thông thường gi phổ thông nhân cẩn thận cẩn mười ộ t chút, vẫn có rất có khả vẫn lớn năng giữ đ ợ c tánh mạng. m ư mấy dặm cự l y đúng đối với chỉ là một người bình thường cam phúc mà nói cũng phải cần đi đã lâu thân hồ chung quanh rất nhiều địa phương hay là sơn lâm cam phúc trước đây phải chạy về khí tông hoa thời gian tự nhiên cũng liền càng nhiều hơn nữa lúc đó cam phúc cũng là tìm kiếm khắp nơi đ ụ n g vật khí cũng không có tỉ mỉ ký lộ lúc này muốn hồi tưởng lại bạch hoa vị trí cụ thể một chút thật đúng là làm không được k h ổ n g phương không có nhiều lời chỉ là khẽ gật đầu sau đó k h ổ n g phương liền mang thần hồn lực rất nhanh phúc tản đi ra ngoài t h ầ n hồn của k h ổ n g phương lực có thể bao trùm chung quanh mười mấy dặm cự li những thứ này núi đá bao trùm khu vực cũng chỉ có mười mấy dặm khẩm không chỉ cần kiểm tra vài lần là có thể toàn bộ tìm tòi một vòng ở đây không có chúng ta đổi cái địa phương khổng phương mang theo cam phúc cấp tốc bay về phía hơn mười hơn dặm một k h á t tỏa núi đá cam phúc vẻ mặt nghĩ hoặc không biết khổng phương thế nào xác định vẫn chỉ là cái phổ thông nhân hắn cũng không biết hóa linh cảnh tu sĩ khả năng của hai người rất nhanh đi tới hơn mười hơn dặm trực tiếp đáp xuống một tòa núi đá thượng đột nhiên cam phúc ngạc nhiên đều lớn lên sư huynh ta nhớ ra rồi chính là chỗ đó ta trước đây nhất định tại nơi đó nhận được bạch hoa cam phúc hủ ở tay múa chân chỉ vào kỷ mấy ngoài trăm triệu một tòa cũng không phải rất cao núi đá khổng phương nhìn về phía tòa núi đá không khỏi khe nhũ mày thần hồn lực dĩ nhiên không phát hiện được tử dương hoa tung tích không hổ là kỳ vật dĩ nhiên có thể tránh thần hồn lực tìm tòi thần hồn lực tuy rằng có thể dùng đến kiểm tra tình huống chung quanh nhưng thần hồn lực cũng không phải không gì làm không được ở có chút kỳ lạ địa phương thần hồn lực thậm chí đều không thể vận dụng cũng may mà k h ổ n g phương mang cam phúc mang đến bằng không k h ổ n g phương một cá i nhân đến không mang mỗi một t ấ c đất đều trở mình lần nói muốn tìm được t ử dương hoa có khả năng thực sự không lớn thần hồn lực vô pháp tìm được t ử dương hoa hình bóng k h ổ n phương liền dẫn cam phúc trực tiếp rơi xuống cam phúc chỉ tỏa núi đá thượng so sánh với cái khác núi đá khẩn phương dưới chân bọn họ chỗ ngồi này núi đá trái lại có vẻ tương đối hại lùn chỉ là nhìn chỗ ngồi này, núi đá. khổng phương trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ nghi hoặc chỗ ngồi này núi đá thượng ngoại trừ một vài chỗ có chút không lớn lỗi nhỏ ngoại địa phương khác đều hoàn hảo không tổn hao gì cái này cũng không giống như có dấu từ dương hoa địa phương từ dương hoa ẩn chứa cực mạnh quan g minh lực không có khả năng sinh trưởng ở âm ú ở m ứ t sơn phúc trung hơn nữa mặc dù khổng phương mang thần hồn lực từ nơi này một ít trong động dò vào đi cũng không có phát hiện bên trong có cái gì dị thường Cảm Phúc, xác trước định há người đây kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không biết nhất định cái tọa sơn phong lúc đó khi ta thu thập đến bạch hoa sau lại phát hiện ta bị nhốt ở sơn trong bụng không có cách nào khác tìm được lối ra tối hậu ta ở sơn phúc trung tìm thời gian rất lâu mang mỗi một con đường có bao nhiêu trường cùng với thông hướng nào đều hoàn toàn lục lọi rõ ràng lúc này mới thoát đi đi ra sau khi ra ngoài ta tỉ mỉ hồi tưởng một lần sơn phúc nội đích tình huống lúc này mới xác định bạch hoa nhất định ở chúng ta dưới chân châu ngồi này núi đá sơn phúc trung bạch hoa ở sơn phúc trung khổng phương không khỏi lần nữa tỉ mỉ quan sát dưới chân chỗ ngồi này núi đá âm u ẩ mỡ ớ sơn phúc trung xuất hiện mang theo một k i a quang minh lực b ạ c h hoa đây là vật cực tất p h ả n sao người ban đầu là từ nơi này đi vào chỉ cho ta lộ nha khổng phương không dự định phá hư ở đây loại địa phương này chắc chắn năm sau nói không chừng còn có thể xuất hiện cái khác kỳ vật phá hư thì thật là đáng tiếc dưới sự chỉ điểm của cam phúc khổng phương mang theo cam phúc đi tới phía bên phải mấy răm ngoại một tòa núi đá thượng điều này làm cho khổng phương trong lòng một trận kinh ngạc xuất nhập c ả n dĩ nhiên là ở một khắc tọa núi đá thượng hơn nữa trung gian còn cách khoảng cách xa như vậy khổng phương mang theo cam phúc bay thẳng vào núi đá chung bị khổng phương trực tiếp cách dùng lực mang theo lượng tốc độ của con người tự nhiên không phải cam phúc trước đây tự mình tìm tòi có thể so sánh ngay từ đầu núi đá trong bụng còn có vẻ tương đối đen ám bất quá điểm ấy hát c ả m đúng đối với khổng phương đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì cam phúc bởi vì vô pháp rõ ràng thấy rõ chung quanh địa hình hơn nữa lại bị khổng phương mang theo phi ở trong huy động cho nên cũng vô pháp đo đạc cự ly không thể làm gì khác hơn là đưa hắn trước đây tổng kết ra phương pháp nói cho khổng phương nghe đi phía trước một trăm bước hội có một ngã ba đường chọn bên phải nhất một năm mươi bước cự ly theo r á i tiền p ư bước ơ nơi n ngoại nghiêng bên nghiêng, g có phải tiểu phía đó một từ l lên vẫn đi trước. 58 bước p hướng ả i b c x u ố hành. Vẫn đi về phía trước. Ở cam Phúc không Vẫn ngừng về đi dưới Cam trước. Ở sơn ự điểm, Khổng h p ư g mang theo Cam theo phúc ở trong huyệt động rất Theo động nhanh ngang qua. Theo hướng Sơn h qua. p ú chỗ ở c sâu trong đi k h ổ n g phương kinh ngạc phát hiện chung quanh dĩ nhiên thay đổi càng ngày càng sáng đem đi tới cam phúc trước đây hái được bạch hoa địa phương sau k h ổ n g phương kinh ngạc hơn ở đây thập phần sáng sủa kia sáng mạnh so bên ngoài còn mạnh hơn ra không ít nhưng t r u n g quanh đây trên vách động cũng không có hình thạch một loại chiếu sáng vật những ánh sáng này tất cả đều là từ trên vách núi đá một ít lô i thủng chung chuyển tới nhưng này ta lô i thủng cũng không phải thẳng mà là quanh co khúc hiệu càng làm cho khổng phương kinh ngạc chính là t r u n g quanh đây quang minh lực cực kỳ nồng n ặ n g trong tình hình này đoá bạch hoa rất khả năng nhất định t ử dương hoa sen hoa cũng là tử dương chi tiêu đến bảo vệ mình thủ thuật c h é mắt t r u n g quanh mặc dù có y ê u thú tồn tại giống nhau cũng chỉ hội mang sen bạch hoa tươi mà không sẽ phát hiện từ dương hoa tồn tại đây là tử dương hoa trong đó một loại tự bảo vệ mình phương pháp trong đến tình huống nơi này khẩn phương trong lòng liền càng thêm xác định ở đây khẳng định có tử dương hoa bất quá đối mặt thiên địa này kết tác khẩn phương trong lòng cũng là một trận sợ hai than không hổ là dựng ngôi kỳ hoa địa phương thần hồn lực căn bản tìm tòi không tới ta trước mang thần hồn lực dọc theo này lỗ nhỏ kéo dài tiến đến cũng không có thể phát hiện phương diện này có khác động thiên tử dương hoa ẩn nút thật đúng là đủ sâu Căng phúc, người muốn dương trận. Khổng phương tiếng, phía phá hoa hộ lui sau về vỡ ít, ta một tử bảo ảo đ chỉ là khổng phương và c một h người i Lý Thanh, bình thường cam phúc không phát hiện được bên trong huy động cường liệt quang minh lực mà lý thanh tuy rằng không có đạt được thăng linh cảnh nhưng dù sao cũng là một vị tu sĩ tiến nhập huy động sau tự nhiên có thể phát hiện bên trong dị thường bởi vì tử dương chi tiêu đến bảo vệ mình bạch hoa bị cam phúc mới vừa ngắt lấy đi không lâu sau đệ nhị đoá bạch hoa còn không có mọc ra mà lúc này lý thanh vừa trùng hợp phát hiện chỗ này địa phương bên trong động quang minh lực rất mạnh liệt nhưng không có bất luận cái gì bảo vật hình bóng lý thanh tự nhiên mà vậy t i ể u hoài nghi huyệt động này lý có ẩn nút bảo vật ở bên trong huyệt động chung quanh tỉ mỉ tìm mấy lần lý thanh không có có thể tìm tới bất luận cái gì ẩn nút bảo vật trong lòng liền minh mạch hướng thực lực của hắn là tìm không được bảo vật bởi vậy lý thanh liền lập tức chạy về tông môn tầm xin giúp đỡ vì vậy liền có hiện tại một màn này miêu nhân vũ sư hình đậu b ý thanh ba người bọn họ chỗ ở thanh hoa tông nguyên bản ngay khí tông dưới sự thống trị hôm nay khí tông thay đổi càng ngày càng lớn mạnh thanh hoa tông tự nhiên càng thêm không dám phản kháng cái này có cái gì tốt lo lắng mang theo lý thanh rất nhanh phi hành miêu nhân vũ suy cười một tiếng mãn bất tại hồ nói bảo vật này cũng không phải ở khí tông nội mà là đang bên ngoài là thuộc về vật vô chủ ai nhận được dĩ nhiên chính là của người nào khí tông là cường đại nhưng cũng không có thể công khai cướp giật chúng ta tìm được bảo vật bằng không những tông môn khác thấy thế nào sư huynh nói rất đúng đậu đồng cũng không khỏi gật đầu nói hơn nữa chúng ta lặng lẽ tìm được bảo vật cũng đem mang đi khí tông trung tu sĩ căn bản là không phát hiện được lý thanh sư đệ ngươi vừa có cái gì tốt lo lắng là ta quá lo lắng lý thanh san cười một tiếng chỉ là trong lòng hắn tổng có một loại dự cảm xấu s ơ n phúc nội k h ổ n phương hai tay liên tục hoa động trong tay bay ra từng đạo pháp lực những pháp lực này có chút dung nhập vào dưới chân mặt đất có chút là trực tiếp chui vào thạch b ế h trung lý thanh không hiểu chỉ có thể an tĩnh đứng ở phía sau nhìn tử dương hoa không hổ là thiên địa kỳ vật cái này tự nhiên diễn hóa ảo trận dĩ nhiên hết sức phức tạp k h ổ n phương ngoài miệng sợ h ã i than chứ trên mặt cũng một mảnh dễ dàng tử dương hoa chung quanh bảo hộ ảo trận đích sắc rất phức tạp nhưng đây chỉ là tự nhiên diễn hóa đi ra ngoài bảo hộ tử dương hoa không bị vậy tu sĩ hoặc là yêu thú phát hiện nhưng thật ra vậy là đủ rồi nhưng nếu thực sự bị tu sĩ hoặc là yêu thú cường đại phát hiện kia h à o trận tựu i không được nhiều ít bảo hộ tác dụng dù sao cái này tự nhiên diện hóa trận pháp là khuyết t h i ế u biến hóa mặc dù những tu sĩ khác hoặc là yêu thú không hiểu gì trận pháp cũng hoàn toàn có thể áp sát thực lực ngạnh phá hỏng khẩn phương hai tay c h u n g đột nhiên đồng thời bay vụt ra lục đạo pháp lực cái này lục đạo pháp lực đồng thời rơi vào bất đồng địa điểm nếu như mang mỗi một đạo pháp lực rơi xuống đất điểm liên tiếp tựu i sẽ phát hiện cái này lục đạo pháp lực tạo thành một lục mang tinh đồ án xôn xao đứng ở phía sau cam phúc vẻ mặt khiếp sợ phát hiện khẩn phương trước mặt mặt thạch bích dĩ nhiên như nước gợn như nhau kịch liệt só cái này lẽ nào nhất định khổng phương sư huynh sư huynh nói nào trận sao cam phúc gương mặt ước ao sùng bái rất nhanh phía trước thạch bích tự tiêu thất lộ ra mặt sau tràn cảnh ở khổng phương trước mặt bọn họ là một quan g mang bắn ra bốn phía huy động chung quanh huy động thạch bích thượng là đặc thù nào đó kết tinh l o ạ l o ạ chiếu sáng đem ánh mặt trời chiếu ở thạch bích thượng những thứ này kết tinh vật thượng sau huy động chỉ biết thay đổi càng thêm sáng sủa mà quang minh lực cũng biến thành càng thêm nồng nặc thiên địa chi gian quả nhiên là vô kỳ bất hưu ai có thể nghĩ tới vốn phải là âm ú ở mức bên trong huy động dĩ nhiên sẽ có mãnh liệt như vậy quang minh lực k h ổ n g phương cảm thán một tiếng ánh mắt liền chuyển hướng về phía trong huyện động đây một gốc cây thả ra nhàn nhạt qua mang hơi lắc lư bạch sắc đoá hoa thượng quả nhiên là tử dương hoa k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi có chút kích động có cái này tử dương hoa h ắ n người đi theo thanh lam quân liền có rất lớn có thể đột phá đến minh thần cảnh đối với một lòng vì thanh thiên thần vực nội sở hữu nguyên trụ dân thanh lam quân k h ổ n g phương trong lòng hay là rất kính nghệ nếu như có thể giúp đến thanh lam quân k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không để lại dư lực đi trợ giút cái này đoá bạch hoa và cam phúc hái được đoá có chỗ bất đồng cam phúc hái được bạch hoa cả vật thể b ạ sắc nhưng bội cây này bạch hoa ba cái lá cây thượng nhưng có một chút lấm tấm từ sắc quan điểm mà u a n mang chính là từ những thứ này từ sắc quan điểm thượng chiếu b ắ n ra thật xinh đẹp cam phúc chậm rãi đi lên nhìn sáng sủa bên trong huyệt động bội cây kia tử dương hoa trong ánh mắt tràn đầy say mê xinh đẹp như vậy hoa sư huynh chúng ta không hái có được hay không cam phúc nhìn c h ầ m c h ầ m tử dương hoa nói rằng khổng phương lắc đầu cười thân thủ vỗ vào cam phúc trên vai một đạo pháp lực theo khổng phương trong tay độ và cam phúc trong cơ thể cam phúc trong mắt say mê một chút tiêu thất quay đầu hơi lộ ra mê man nhìn về phía khổng phương sư huynh ta vừa tử dương hoa hảo trận tuy rằng bị phá nhưng nó tự thân tán phát lực lượng vẫn có thể đủ sản sinh một ít ảo giác thực lực ngươi quá yếu bị cáo chế cũng liền bình thường k h ổ n g vương cười giải thích một câu sau đó k h ổ n g vương liền hướng tử dương hoa đi tới cam phúc sắc mặt cũng không do c h a n g nhận trong lòng nhất thời sợ may m à ta là và sư h u y n h cùng đi nếu bị cái này đoá quái hoa khống chế được có thể thì xong rồi cam phúc vội vã lui về phía sau đi cũng không dám nữa tiếp cận tử dương tìm k h ổ n g vương đi tới tử dương hoa tiển tay phải nhẹ huy pháp lực p ụ t ra ra trực tiếp mang tử dương hoa chi làm c h ặ đứt thu một tấm Tử Dương、Hoa、liền bay đến Hoa bay k h ổ n g phương trong tay, ngay sau đạm ó liền n bị k h ổ cười một tiếng đi trở về đến cam phúc bên người chỉ thấy khẩn phương lần nữa thi pháp chỉ bất quá lần này khẩn g phương là đang bố trí trợ pháp một lát sau hô khẩn phương thu tay lại mà đứng ở k h ổ n g phương trước mặt một lần nữa xuất hiện một mặt thạch bích cam phúc trong lòng thập phần hâm mộ và kính phục đây là khẩn phương sư huynh thực lực sao đi chúng ta trở về đi k h ổ n g phương vừa cười vừa nói nga hảo cam phúc lập tức gật đầu rất nhanh k h ổ n g phương và cam phúc sẽ thấy thứ ra huy động đi ra phía ngoài nhưng vừa tới đi ra bên ngoài k h ổ n g phương nụ cười trên mặt tiểu rồi đột nhiên vừa thu lại vùng xung quanh lông mày cũng hơi nhữ lại ở huyện động tiền phương hơn mười ngoài trượng giữa không trùng miêu nhân vũ ba người cũng đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn mới từ bên trong huy động đi ra ngoài k h ổ n g phương và cam phúc lại có những tông môn khác tu sĩ cam phúc trong lòng chầm xuống trên mặt lộ ra vẻ lo âu đối phương có ba người mà bọn họ bên này mặc dù có hai người có thể hắn cũng không có một người bán chút thực lực phổ thông nhân một khi chiến đấu hắn nhất định phải kéo k h ổ n g phương chân sau chỗ này bên trong huyệt động bảo vật là không phải là bị các ngươi chiếm được miêu nhân vũ sắc mặt bất tiện nhìn k h ổ n g phương và c a m phúc k h ổ n g phương giống nhau cũng sẽ theo thói quen thu liễm khí thức miêu nhân vũ ba người tự nhiên nhìn không ra k h ổ n g phương sâu cạn hướng hồ k h ổ n g phương thì là không thu liễm khí hơi thở hướng miêu nhân vũ ba người bọn họ tu vi cũng vô pháp nhìn ra k h ổ n g phương cụ thể cảnh giới kỳ thực miêu nhân vũ tu vi cũng không yếu đã đạt đến thăng linh cảnh hậu kỳ ở trường lao giống nhau không hiện ra dưới tình huống miêu nhân vũ coi như là rất mạnh tuy rằng nhìn không ra khổng phương tu vi cụ thể nhưng trong khổng phương hình dạng không quá có thể là trưởng lão cái tầng thứ kia tu sĩ cho nên miêu nhân vũ cũng không lo lắng miêu nhân vũ một bên đậu đồng cũng sắc mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m khổng phương hai người bọn họ mang theo lý thanh khẩn cản mạ cản mắt thấy sẽ thu hoạch bảo vật lại bị người khác nhanh chân đến trước trong lòng tự nhiên rất khó chịu đích thật là bị chúng ta chiếm được khổng phương vùng xung quanh lông mày bông ra lạnh nhạt nói thế nào các người m ớ n cái gì gọi là chúng ta mới cái này bản chính là của chúng ta bảo vật miêu nhân vũ quát lạnh một tiếng mau đem bên trong động bảo vật giao ra đây đúng đối với Mang bảo vật giao ra bảo vật điều â y chúng ta t đổi hai này g làm cho người ly a i Đậu ồ n cam ũ n g l phúc trong lòng càng thấp t h trên m hai cái thăng linh cảnh tiểu tu sĩ dĩ nhiên uy hiếp được trên đầu mình tới khẩn g t h ư ơ n g trong lòng cũng là một trận dợ khóc dở cười các ngươi có chứng c ứ gì chứng minh nơi này bảo vật là của các ngươi k h ổ n g vương buồn cười hỏi miêu nhân vũ và đậu đồng nhìn nhau sau đó đậu đồng lạnh giọng nói rằng ta sư đệ lý thanh nhất định chứng cứ chỗ này huyện động ta sư đệ rất sớm trước đây t i ể u đã phát hiện chỉ là ta sư đệ thực lực chưa đủ không chiếm được bên trong động bảo vật lúc này mới tìm kiếm trợ giúp của chúng ta là chúng ta phát hiện trước bảo vật tự nhiên hẳn là về chúng ta k h ổ n g vương lần này bị trực tiếp khí nợ nụ cười nếu như vậy nói ta hiện tại phát hiện ba người các ngươi ba người các ngươi cũng thuộc về ta đi thôi và ta cùng nhau hồi khí tông nha ý kiến đối phương đến từ khí tông miêu nhân vũ và đậu đồng trong mắt đều hiện lên một tia k i ế n kỵ nhưng vì bảo vật hai người hiển nhiên chẳng biết cứ như vậy bung tha khí tông là có thể bá đạo như vậy sao miêu nhân vũ trong lòng k i ế n kỵ ngoài miệng cũng không chút nào tỏ ra yếu kém đã như vậy sư đệ chúng ta liên thủ đưa hắn t r ả hồi t ô n g môn khiến trưởng lao hương khí tông đòi muốn nói pháp sớm nên làm như vậy đậu đồng trong tay lập tức xuất hiện một cây trường tiên trường tiên tùy ý vũ động không khí phát sinh từng đợt tiến rít đòi muốn nói pháp khổng phương ánh mắt rồi đột nhiên phát lệnh ngay từ đầu khổng phương cũng không muốn cùng hai người này không chấp nhận hóa linh cảnh khi dễ thăng linh cảnh nói ra cũng không tiện nghe ai biết hai người này dĩ nhiên không nghe theo không đúng tha ta đây ngược muốn nhìn các ngươi phải như thế nào mang ta trào trở lại cũng đòi muốn nói pháp ngoài miệng nói như vậy nhưng khổng phương mang theo cam phúc nhưng vẫn như c ũ lẳng lặng huyền phù ở giữa không t r ú n g cũng không có dấu hiệu độc thủ đối phó hai gã thăng linh cảnh tu sĩ khổng phương kỳ thực xuất liên tục thủ cũng không dùng chương hai trăm bảy mươi hai trên đường đi gặp thanh hoa tông trưởng lão miêu nhân vũ và đậu đồng thấy khổng phương thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có lấy ra đến trong lòng hai người cả kinh nhưng sau đó trong lòng hai người sẽ cùng thì tức giận hừ một tiếng thật đúng là đủ công vọng miêu nhân vũ là thăng linh cảnh hậu kỳ đậu đồng cũng là thăng linh cảnh trung kỳ hai người liên thủ thực lực hay là rất mạnh k h ổ n g phương thoạt nhìn cũng chỉ là khí tông chung một gã đệ tử nhưng như vậy khinh thường điều này làm cho trong lòng hai người có loại bị nhục nhã cảm giác bởi vậy dũ phát phẫn nộ rồi đậu đồng trường tiên r u lên một chút mang lý thanh cuốn lại lý thanh sư đệ ngươi tới trước một bên chờ đá trường tiên đột nhiên thành dài mang lý thanh đưa đến một bên núi đá thượng lập tức miêu nhân vũ và đậu đồng hai người lập tức phi chạy tới hai người một tả một hữu đồng thời công hướng k h ổ n g vương sư minh cam phúc trong lòng kinh hãi hắn còn chỉ là một người bình thường làm sao có thể ứng phó cái này có thể ngự không phi hành tu sĩ đừng lo lắng không có việc gì k h ổ n g vương cũng cười nhạt ta ăn ủi một tiếng thấy k h ổ n g vương một điểm đều không khẩn trương cam phúc thấp phỏm tâm cũng hơi bình tĩnh một chút tuy rằng trong lòng vẫn như cũ sợ nhưng không có vừa như vậy kinh hoàng h u đem cự ly tiếp cận sau đ ầ u đồng trong tay trường tiên bỗng nhiên đánh hướng k h ổ n vương mà bên kia miêu nhân vũ tay cầm một bà sắc bén đại đao cũng nhân cơ hội công bắt đầu lúc này khẩn vẫn không có xuất thủ dự định điều này làm cho miêu nhân vũ và đậu đồng trong lòng đồng thời căng thẳng bất quá đã xuất thủ sẽ không có tái dừng tay khả năng hai người thôi động pháp lực đạo pháp uy lực nhất thời lại tăng lên một ít ông ngay hai người sắp công kích được k h ổ n g phương thì k h ổ n g phương lúc này mới thúc giục cựu u tinh ngọc kinh khủng có thể để cho hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều đã bị rất lớn ảnh hưởng băng hàn ý trong nháy mắt hướng k h ổ n g phương là đầu mượn bao phủ hướng từ hai bên trái phải công tới được miêu nhân vũ và đậu đồng cựu u tinh ngọc băng hàn ý phúc tán tốc độ cực nhanh trước mắt không tới cũng đã đem miêu nhân vũ và đậu đồng đều bao phủ ở bên trong vốn có mắt thấy công kích sẽ rơi xuống khổng phương trên người miêu nhân vũ và đậu đồng trong lòng còn đều có chút kinh hỉ đối phương thì là ẩn tàng rồi một ít thực lực nhưng hai người bọn họ liên thủ một kích cũng không yếu đối phương như vậy khinh địch hai người bọn họ tự nhiên dễ dàng hơn đ á c thủ nhưng ai biết đúng lúc này một cổ kinh khủng băng hàn ý một chút tập kích vào bên trong cơ thể của bọn họ mà pháp lực của bọn họ cũng căn bản vô pháp phòng ngự càng làm cho miêu nhân vũ và đậu đồng kinh hãi là ở đột nhiên này tập kích tiến bên trong cơ thể của bọn họ băng hàn ý dưới tác dụng thân thể của bọn họ cánh trong nháy mắt thay đổi cứng gắc không thể nhúc đích không chỉ có như vậy chính là bọn họ trong cơ thể pháp lực đều không thể vận chuyển cam phúc thấy hai người cấp tốc đánh tới còn có chút bận tâm đột nhiên phát hiện hai người dĩ nhiên không n ú p đ í c h càng đi xuống phương đại địa thượng rất xuống cam phúc nhất thời trận to hai mắt gương mặt bất khả tư nghị phanh phanh miêu nhân vũ và đậu đồng liên tiếp đập rơi trên mặt đất hai người cách mặt đất cũng không cao bởi vậy nhất định trực tiếp đập rơi trên mặt đất cũng không có nhiều sự nhưng miêu nhân vũ và đậu đồng lúc này đâu còn lúc rảnh rỗi quản thân thể sẽ, sẽ không té bị thương hai người cứng ngắc nằm trên mặt đất trong lòng chỉ còn lại có kinh hãi cái này băng hẳn ý làm sao sẽ mạnh như vậy Miêu nhân vũ sắc đột nhiên không chỉ g h lý thanh h ư n phương g sắc mặt chấm n bệnh g tiêu bỗng ư nhiên g có lực phục hồi tinh thần lại lý thanh lặng lẽ chuyển bước chuẩn bị trốn lúc này lý thanh rốt cuộc minh bạch trong lòng hắn vì sao có dự cảm bất hảo Hai huynh chỗ của ngươi ở chỗ này, ngươi vị sư này, ở là một u ố n nơi nào đi đây? đ nhiên, thanh âm bình tĩnh ở lý Thanh vang lên bên lý Thanh thân thể ru lên, không khỏi ngừng hai. thể khỏi âm ở Lý Lý lại. ru đạo ã bị phát hiện, hắn muốn tái thoát hiển nhiên là không thể tái Một đi Siêu. muốn nào. đ là thổ hành pháp lực đ ỗ n g nhiên chạy như bay tới ở lý thanh t r u n g quanh một quyển liền mang lý thanh kéo được bay cung cấp tốc hướng k h ổ n g phương bên kia bay đi kẹo xuống đất thượng miêu nhân vũ và đậu đồng quanh người cũng đều xuất hiện thổ hoàng sắc pháp lực thân thể cứng gắc vô pháp vận dụng pháp lực hai người cũng liên tiếp bay trên bầu trời quang mang tôi sán nhưng miêu nhân vũ đạo đồng lý thanh ba nhân nhưng trong lòng thì một mảnh b ă n g lãnh các người muốn bắt ta trở lại sau đó khiến trưởng bối của ta đi các người tông môn lĩnh nhân cũng cho các người một câu trả lời hợp lý khổng phương nói miêu nhân vũ bọn họ mới vừa dự định ta đây hiện tại tựu đem bọn ngươi mang hội khí tông c h ờ các ngươi trưởng bối đến khí tông lĩnh các ngươi khỏe hy vọng bọn họ cũng có thể cho ta một cái công đạo nếu như không phải thân thể bị băng hàn ý giam cấm miêu nhân vũ đều hận không thể đánh mình một cái tát mới vừa nói cái gì bất hảo dĩ nhiên nói ra lời như vậy nếu quả thật để cho bọn họ thanh hoa tông trưởng bối đi khí tông lĩnh nhân vậy bọn họ thanh hoa tông ở khí tông thống trị trong phạm vi t i ể u thực sự phải nổi danh chỉ là cái này danh khi ai m u ố n ý môn a đến lúc đó tông môn tuyệt đối không tha cho hắn môn ba người sư minh cái này kết thúc cam phúc rồi mới từ mới vừa trong d u n g động phục hồi tinh thần lại hơi có chút mê man hỏi theo cam phúc có thể ngự không phi hành tu sĩ một khi đọc thủ nên đánh thành sơn băng địa liệt thổ thạch bay vụn rừng cây hủy hết mới đúng có thể vừa lạng yên không một tiếng động trung miêu nhân vũ và đậu đồng hai vị này có thể ngự không phi hành tu sĩ tựu thất bại đồng thời bị khổng phương cấp s a n cầm cái này cùng hắn tưởng tượng chiến đấu có chút không giống a k h ổ n g phương nghe vậy không khỏi khẽ nợ nụ cười đương nhiên kết thúc lẽ nào ngươi còn muốn xem chút những thứ khác k h ổ n g phương c ư ờ i hỏi cam phúc ngượng ngùng gãi đầu một cái ta còn tưởng rằng hội đánh thành sơn xuyên đ ổ đây ha ha ha k h ổ n g phương nhất thời phá lên cười cam phúc nói tình huống chỉ có này thực lực tương cận tu sĩ chém giết thì mới phải xuất hiện đem đây đó thực lực sai biệt quá lớn thì nhất phương thậm chí còn không có xuất thủ chiến đấu cũng đã kết thúc vừa làm sao có thể tạo thành quá lớn tràng diện đây sau đó k h ổ n g phương cách dùng lực mang theo cam phúc và ba cái bắt tù binh h ư ớ khí tông phương hướng rất nhanh chạy đi cùng lúc đó Từ khí tông trung cũng rất nhanh bay ra ngoài một vị hát sam láo giả vị lao giả này tốc độ phi hành cũng không so k h ổ n g phương chậm h i ệ n nhiên cũng là một vị hóa linh cảnh tu sĩ đem k h ổ n g phương mang theo bốn người phi hành hơn ba mươi l ý thì k h ổ n g phương ánh mắt đ ố n g nhiên một ngừng nhìn về phía xa xa xuất hiện một đạo hát ảnh hai người tương đối phi hành rất nhanh hai người tự i chạm mặt hát sam láo giả phải đi khí tông tuyên bố nhiệm vụ lúc này đang muốn trở về đ u ổ i trước mặt đột nhiên gặp phải một vị tu sĩ trẻ tuổi hơn nữa vị này tu sĩ dĩ nhiên mang theo bốn người chỉ là trong đó hai người thoạt nhìn hình như là bị pháp lực cấm cô ở điều này làm cho hát sam láo giả trong lòng một trận kỳ quái không khỏi nhìn nhiều mấy lần k h ổ n g p h ư ơ n g và hát sam láo giả tốc độ vốn là rất nhanh hơn nữa vừa tương đối phi hành hát sam láo giả cũng chỉ tới kịp nhìn hơn vài lần hai người liền nhanh chóng đan sen mà qua đột nhiên hát sam láo giả bỗng nhiên đỉnh ở giữa k h ô n g trung không khỏi quay đầu hướng k h ổ n g p h ư ơ n g bóng lưng nhìn lại gì, bị pháp lực giam cầm hai người kia hình như là ta thanh hoa tông đệ tử ta thanh hoa tông đệ tử làm sao sẽ và khí tông nhân khởi xung đột đồng thời bị đối phương bắt được hát sam láo giả trong lòng nghĩ hoặc vừa chỉ là vội vã liếc mắt một cái hát sam láo giả cũng không phải rất xác định nhưng nếu như hai cái bị pháp lực giam cầm tu sĩ chính là hắn thanh hoa tông đệ từ nói hắn thấy được nhưng không có quản vậy sau này c h u y ể n đi hắn không muốn mất mặt Siêu, so giả tốc độ đống nhiên tăng vọt đứng lên, trực tiếp đuổi lại người phi bởi nhiều. giả người, đuổi lên, nhau hát hướng Khổng Phương đuổi theo. Khổng Phương không ảnh hơn hành, thường chấm Hát chỉ có một người, vừa tốc độ cao nhất đuổi kịp, tốc tăng vọt trực đột, tốc rất một tốc xam nữa mang xam vừa cao láo láo đống đứng cũng dùng cùng ngày bốn có có độ độ độ vậy kịp, không biết đối phương đột nhiên đuổi theo tới làm cái gì bất quá đối phương mới có thể cũng là đột nhiên nhớ tới cái gì cho nên mới phải đường cũ trở về bởi vậy k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có quá để ý vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng khí tông phương hướng bay đi cũng không lâu lắm hát sam láo giả t i u đổi u kịp k h ổ n g p h ư ơ n g hát sam láo giả nghiêng bay tới trực tiếp ngăn cản k h ổ n g p h ư ơ n g con đường phía trước k h ổ n g p h ư ơ n g bỗng nhiên dừng lại nếu nhìn hát sam láo giả đạo hữu đột nhiên mang ta ngăn lại là có chuyện gì không khẩn vương hơi có chút không thích hỏi bị người vô duyên vô cớ đột nhiên ngăn lại đổi thành ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái tuy rằng bị một g ã thoạt nhìn rất trẻ tuổi tu sĩ gọi là đạo hưu mà không phải tiền bối nhưng hắc sam láo giả cũng không có nổi giận từ mới vừa tốc độ phi hành h ư ợ n g hắn cũng đã đoán được đối phương khẳng định cũng đạt tới hóa linh cảnh cùng cảnh giới tu sĩ mặc dù thực lực đối phương không bằng hắn gọi hắn là đạo hưu nhưng cũng không có cái gì sai ta muốn biết bị đạo hưu cách dùng lực c ấ m cố ở hai người này là người nào tô n g môn hắc sam láo giả trực tiếp mở miệng hỏi cùng lúc đó hắc sam láo giả cũng đang quan sát miêu nhân vũ và đậu đồng hai người hắc sam láo giả nghĩ hai người này có chút quen mắt hắn giống như ở tông môn nội kiến qua miêu nhân vũ và đậu đồng tự nhiên nhận ra hát sam láo giả hóa linh cảnh tu sĩ liền có thể trở thành là tông môn trường lão mà một tông môn trùng trưởng lão c ư như vậy những người này miêu nhân vũ và đậu đồng tự nhiên đều biết chỉ là hai người bị cửu ru tinh ngọc băng hàn ý giam cấm căn bản không thể động đậy ngay cả chấp động mắt đều làm không được hai người chỉ có thể dùng nhãn thần liệu mạng cầu xin hy vọng hát sam láo giả nhanh lên cứu bọn họ k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày không khỏi hơi vờ n h ữ hắn cũng không biết miêu nhân vũ bọn họ đến từ người nào tông môn nhưng vì không phức tạp khẩn phương liền lạnh nhạt nói rằng cái này là chuyện riêng của ta đạo hưu nếu như không có chuy làm phiền tránh ra đường băng hàn ý có thể cấm cố miêu nhân vũ thân thể của bọn họ thậm chí ngay cả pháp lực đều có thể cấm cố nhưng ánh mắt loại vật này nhất định băng hàn ý cũng bất lực thấy miêu nhân vũ và đậu đồng trong mắt cầu cứu ánh mắt hát sam lão giả nhất thời xác định hai người này chính là bọn họ thanh hoa tông đệ tử đạo hưu thực quyền hóa linh cảnh tu sĩ nhưng bắt ta thanh hoa tông hai gã tiểu tu sĩ chẳng biết đây là cái gì đạo lý lẽ nào hai cái này tiểu tử kia còn có thể t r e u chọc đến đạo hưu cái này tồn tại không được cần đạo hưu tự mình xuất thủ bất người hát sam lão giả giọng nói hơi có chút cứng rắn nói rằng k h ổ n phương không muốn nói miêu nhân vũ hai người nguồn gốc điều này làm cho hát sam lão giả nghĩ lầm k h ổ n phương có cái gì không thể cho ai biết mục đích cho nên nói cũng sẽ không là rất k h á c h khí hơn nữa ám trung thậm chí còn trâm trọc k h ổ n phương bất cố thân phận đúng đối với người yếu hạ thủ ha h a k h ổ n phương khép cười một tiếng đồng thời mang k i ự u lưu tinh ngọc băng hàn ý thu vào hai người các người đến từ thanh hoa tông đã không có băng hàn ý miêu nhân vũ hai người rất nhanh thì khôi phục nói chuyện năng lực hai người lúc này nào còn có dư trả lời khẩn phương vấn đề hai người đều nhìn liền hướng hát sam lão giả hô to lên Từ m ụ chương t cứu hai trăm bảy mươi ba một khởi trào hai người này quả nhiên là ta thanh hoa tông đệ tử hắc sam từ mục trưởng lão h u n g lệ ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía khởi phương khi tông nhân vô duyên vô cớ bắt hắn thanh hoa tông đệ tử cái này hắn cần phải đòi một câu trả lời hợp lý miêu nhân vũ và đậu đồng hai người đều là thang linh cảnh đệ tử thân phận địa vị tương đối cao cho nên từ mục rồi mới hướng hai người có chút ấn tượng mà lý thanh chỉ là nhập linh cảnh thanh hoa tông đệ tử như vậy cũng không ít từ mục đe dọa nhìn khẩu phương lạnh lùng hỏi miêu nhân vũ và đậu đồng lúc này cũng không nói nếu từ mục trưởng lao đã biết thân phận của bọn họ vậy chắc chắn sẽ không khiến trước mắt vị này khí tông người đưa bọn họ trào trở lại k h ổ n g phương tuy rằng biểu hiện ra hóa linh cảnh thực lực nhưng miêu nhân vũ và đậu đồng cũng không lo lắng ở hai người xem ra khẩn phương cũng chính là mới vừa bước vào hóa linh cảnh mà từ mục trưởng lão cũng rất nhiều năm trước đây cũng đã là hóa linh cảnh trưởng lão rồi bởi vậy hai người lúc này sẽ chờ từ mục cứu bọn họ đây phạm vào chuyện gì khổng phương nhìn thoáng qua miêu nhân vũ và đ ậ u đồng vậy ngươi không ngại hỏi bọn họ một chút mình như không phải cần phải khổng phương cũng không muốn và từ mục tranh tài một hồi hai vị hóa linh cảnh tu sĩ cháy viết cái này không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn giữa hai người sự t ì n h càng khả năng quan hệ đến hai cái tông môn khổng phương cũng không muốn khiến cho hắn thế lực tu sĩ nghĩ hắn ỉ vào thân phận của khí tông cô ý ức hiếp khí tông dưới c h ư n g những tông môn khác tu sĩ trưởng h khổng ấ y p k h ô lão còn có ta lý thanh lúc này cũng xông ra rất sợ trưởng lão đưa hắn quên lại bị bắt ba người từ mục sắc mặt càng âm trầm một phần n g h e xong từ mục nói miêu nhân vũ và đậu đồng trong lòng đều đống nhiên vui vẻ trưởng lão lời này hiển nhiên là ở vì bọn họ chỗ dựa miêu nhân vũ và đậu đồng nhìn nhau sau đó miêu nhân vũ liền khóc kể lể trưởng lão người này là khí tông đệ tử h ắ n ỉ vào thực lực mạnh đoạt đi rồi chúng ta phát hiện trước bảo vật khí tông nhân từ mục ánh mắt nhất thời một ngừng vùng xung quanh lông mày cũng hơi nhữu lại đối phương là khí tông nhân n g ư ợ c là có chút phiền phức bất quá ngay sau đó từ mục trong lòng vừa không khỏi sinh ra một tia khác ý niệm trong đầu a n h khí tông nhân có thể thế nào chỉ cần chúng ta chiêm lý khí tông cũng không có thể làm gì được chúng ta Bất thể quá. Có hóa kinh động lúc i loại nói n cảnh tu sĩ bạo vật, khẳng định bất phản, nếu là. Từ nhãn thần loại lên, cũng không nói, nói kế tục nghe. h phạm, mục tục tu vật, bất từ sĩ bạo kế là l này đ ầ u đồng cũng liền nói bổ sung lý thanh sư đệ trước đây ở mười mấy rằm ngoại một ngọn núi bên trong động phát hiện bảo vật chỉ là bảo vật giấu g i ế m rất sâu lý thanh sư đệ tiêu hao hồi lâu chưa từng có thể tìm tới ẩn nút bảo vật liền chạy về tông môn hướng ta và sư huynh tầm xin giúp đỡ nhưng ai biết chúng ta vừa đổi tới cái sơn động kiếm miệng bảo vật lại bị người này c ư ớ đi bảo vật này là chúng ta phát hiện trước tự nhiên hẳn là về chúng ta chúng ta khiến hắn hoàn lại bảo vật có thể hắn không chỉ có không hoàn lại bảo vật còn ỉ vào thực lực cường đại trực tiếp mang chúng ta bắt còn nói phải đợi tông môn t r u n g tiền bối đi khí tông lĩnh nhân đồng thời cấp cho hắn một cái công đạo đậu đồng nhất thời thêm d ầ u thêm mở nói về tựa thông suốt tiểu tử thật can đảm từ mục nộ quát một tiếng ngươi được bảo vật cũng thì thôi còn bắt ta thanh hoa tông đệ tử đồng thời khiến ta thanh hoa tông phái nhân đi khí tông lĩnh nhân dĩ nhiên cấp cho ngươi một cái công đạo từ mục lạnh lùng nhìn k h ô n phương hắn đang lo không có, có một hào mở cớ đậu đồng không thể nghi ngờ cho hắn một hào mở cớ tuy rằng đậu đồng nói bảo vật h ẳ n là thuộc về bọn họ nhưng lời này có chút quá mức g ấ ép k h ổ n g p h ư ơ n g không phải từ trong tay bọn họ đoạt đến bảo vật mà là từ sơn phúc trung tìm được cái này tự nhiên là ai nhận được thì là của người nào bởi vậy từ mục cũng chưa nói k h ổ n g p h ư ơ n g cướp đi bảo vật chỉ nói k h ổ n g p h ư ơ n g được bảo vật nhưng đậu đồng câu nói kế tiếp không thể nghi ngờ cho từ mục rất tốt m ự t cớ cam phúc trong lòng thập phần lo lắng lần này k h ổ n g p h ư ơ n g đối mặt không phải miêu nhân vũ như vậy mặt hàng đối phương dù sao cũng là một vị trưởng lão theo cam phúc hóa linh cảnh trưởng lão đây chính là ngoại trừ tông chủ bên ngoài nhất vô địch tồn tại bất quá cam phúc trong lòng tuy rằng rất lo lắng nhưng đối phương cố ý đổi trắng thay đen cam phúc một bầu nhiệt huyết cũng không khỏi sông lên đầu tức giận giải thích bảo vật rõ ràng là ta phát hiện trước ta là ở bên trong động thu thập đến một gốc cây bạch hoa nếu như là các ngươi phát hiện trước bạch hoa nhất định sẽ bị các ngươi trước hái đi các ngươi có bản lĩnh nhưng thật ra xuất ra một gốc cây bạch hoa đến k h ổ n g phương mắt lại nhìn hắn ngược muốn nhìn đối phương một cái kế tiếp phải làm sao nếu như cái này từ mục bức bách quá mức khẩm phương không ngại đưa hắn cùng nhau trả hồi khí tông cái gì bạch hoa không bạch hoa ai biết bạch hoa có phải là ngươi hay không ở địa phương khác hái được miêu nhân vũ hử lạnh một tiế đạo hữu làm quá mức n h a n ệ tình ngươi tuổi còn trẻ khí thịnh chuyện này ta tựu không truy cứu thả ta thanh hoa tông đệ tử cũng giao ra bảo vật bồi tội chuyện này cũng coi như qua vâng không ta không ngại xuất thủ thay khí tông chư vị đạo hữu giáo dục giáo dục ngươi từ mục đạo mặt đạo phản p h ấ t ăn chắc khẩn phương ha h a khẩn phương không khỏi k h ẽ n nợ nụ cười từ mục ngứa mày ngươi cười cái gì ta cười khẩn phương sắc mặt rồi đột nhiên phát lệnh phẫn nộ quát ngươi tính vật gì vậy có tư cách gì thay ta tông trưởng lão quản giáo ta bị một g á t h o t nhìn tuổi quá trẻ hậu bối tu sĩ lớn như vậy mắng từ mục sắc mặt nhất thời một trận thanh một trận hồng cực vi khó coi từ mục thân thủ nội chỉ vào k h ổ n phương ngươi ngươi cùng vào từ mục cắn răng nói hôm nay ta là sẽ xuất thủ quản giáo quản giáo ngươi không thể thẹn quá thành giận từ mục thân hình l ó i lên cánh đột nhiên thẳng vào tới thế vậy k h ổ n phương không khỏi lần nữa nở nụ cười chỉ là k h ổ n phương dáng tươi cười thập phần lạnh lùng nhiệt độ chung quanh đều phản g phất đột nhiên giảm xuống hơn mười độ c a n phúc không khỏi dùng mình một cái có loại t i ế n nhập trời đông giá rét cảm giác từ mục song trưởng thượng tre lấp một tầm xanh biếp quan mang bay thẳng đến k h ẩ phương trước mặt đ á n tới đối mặt khẩn phương t ừ mục cũng không có xuất r a vũ khí tự giác như vậy cũng đủ để đối phó khẩn phương khẩn phương vung hai tay lên miêu nhân vũ và đ ầ u đồng cấp tốc bay lên khẩn phương hai tay cầm lấy hai người g á y mang hai người ngăn cản ở phía trước đã tới gần đến trước mặt t ừ mục thấy vậy vội vã dừng lại thân hình vẻ mặt tức giận chừng mắt khẩn phương tiểu nhân h è n hạ đây là khí tông đệ t ừ sao chỉ biết cầm người khác làm tấm mục tiểu nhân h è n hạ khẩn phương lạnh lùng nói giữa chúng ta đến tột cùng ai là tiểu nhân hẹn hạ ta nghĩ nuôi mình hẳn là rất rõ ràng miệng lưỡi bén h ọ n tư mục sắc mặt hết sức khó coi Tuy rằng trong lòng hắn có một chút ý nghĩ sâu xa nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận lao không biết xấu hổ hơn nữa tiểu không biết xấu hổ tổng cộng bốn người cũng tốt ta đây t i ể u đem bọn ngươi đều trả hồi khí tông ta ngược m u ố nhìn n thanh hoa tông tông chủ có đúng hay không cũng là một không biết xấu hổ dĩ nhiên có thể dạy ra các ngươi đám này mặt hàng khẩn p h ư ơ n g h ừ lạnh một tiếng côn đồ nhận lấy cái chết bị chửi đến chỗ đau từ mục ngay tức thì côn đồ thân hình nói lên cấp tốc hướng khẩn phương mặt bên đi vòng qua m u ố n từ mặt bên công kích khẩn phương rất nhanh bay đến mặt bên từ mục hai tay thượng rất nhanh xuất hiện từng cây một to bằng ngón tay lục sắc đ ẳ n g điều những thứ này lục sắc đ ẳ n g điều hoàn toàn là cách dùng lực đạo pháp hình thành lục sắc đ ẳ n g điều tuy rằng không to nhưng quật ở trong không khí nhưng phát ra kịch liệt t â m hưởng ngay sau đó những thứ này lục sắc đ ẳ n g điều đâm rách không khí trực tiếp hướng k h ổ n g phương đâm tới k h ổ n g phương đem vật cầm trong tay miêu nhân vũ và đậu đồng trực tiếp ném tới dưới chân cách dùng lực mang hai người một lần nữa cầm cố ở k h ổ n g phương thân thể không có di động chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân phát sinh công kích từ mục k h ó miệng không khỏi hơi n h t lên lúc này k h ổ n g phương dĩ nhiên lộ ra như thế nụ cười q u ỷ dị điều này làm cho từ mục trong lòng bỗng nhiên cả kinh cũng đúng lúc này cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý lập tức p h ú c tạp thông suốt trực tiếp xâm nhập từ mục trong cơ thể từ mục thân thể bỗng nhiên cứng đờ đâm về phía k h ổ n g phương những lục sắc đó đ ẳ n g đ i ề u tốc độ đều chậm chậm một chút cái này từ mục tu vi đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý cũng chỉ là có thể ảnh hưởng đến hắn còn vô pháp hoàn toàn cầm cố hắn tốc độ trở nên chậm một chút lục sắc đằng điệu vẫn như cũ đâm vào khẩn phương trên người chỉ nghe phanh phanh phanh thanh â m của liên tiếp không ngừng vang lên k h ổ n g p h ư ơ n g không có dùng vũ khí cũng không có né tránh nhậm chức do những thứ này lục sắc đẳng điều công kích được trên người hắn từ mục hai mắt đ ố n g nhiên t r ậ t t r ợ n kinh hãi nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g trên người chỉ có một tầng thổ hoàn g sắc phòng ngự đạo pháp có thể công kích của hắn thậm chí ngay cả k h ổ n g p h ư ơ n g phòng ngự đạo pháp đều không thể phá hỏng hắn thế nhưng thành danh nhiều năm hóa linh cảnh tu sĩ thậm chí ngay cả một vô danh tiểu bối phòng ngự đạo pháp đều không thể công phá khí tông chung lúc nào toát ra mạnh như vậy tu sĩ trẻ tuổi từ mục trong lòng kinh hãi người đánh đủ chưa khẩn vương đột nhiên lạnh lùng hỏi, Nếu như đánh được rồi, vậy cần phải đến lượt ta bất hảo trốn từ mục sắc mặt đ ố n g nhiên đã biến xoay người bỏ chạy lúc này từ mục nào còn có dư miêu nhân vũ bọn họ có thể từ mục mới vừa chạy ra mấy trượng liền phát hiện khẩn g phương dĩ nhiên đã đến trước mặt hắn khẩn g phương tốc độ thế nhưng có thể cùng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ vừa so sánh mới hóa linh cảnh hậu kỳ từ mục lại có thể chạy thoát khẩn g phương chỉ điểm một chút đến từ mục vội vã thi triển phòng ngự đạo pháp chống đối phanh từ mục bị trực tiếp đánh thành té bay ra ngoài trên người của hắn phòng ngự đạo pháp bị trong nháy mắt phá hỏng mà trên người hắn càng nhiều hơn một cái lô máu từ mục sắc mặt bám một chút biến thành giấy trắng nhan sắc trong lòng tinh hãi k h ổ n g phương thực lực so với hắn tưởng tượng dĩ nhiên mạnh hơn không ít k h ổ n g phương lắc mình cấp tốc bay tới một quyền nện ở từ mục trên người từ mục ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi một quyền này toàn thân rung động rất nhiều bộ vị r a đều tét thông suốt tiên huyết nhất thời phi sái một đạo pháp lực đống nhiên chui vào từ mục trong cơ thể trực tiếp mang đan đ i ể n của hắn phong ấn đứng lên hiện tại các ngươi hãy cùng ta hồi khí tông nha lần này nếu như thanh hoa tông tông chủ không tự mình đến các ngươi cựu vĩnh viễn đừng muốn đi trở về khẩn phương bị những thứ này vô xỉ ra hỏa cấp trực tiếp khi đến bởi vậy cũng k h ô n đường đường n g thanh hoa tông trưởng lão lại không có thể đánh thắng khí tông quật khởi một tiểu đệ tử còn muốn thanh hoa tông tông chủ đến khí tông lĩnh nhân việc này nếu chuyển đi không chỉ có hắn tờ này nét mặt giả mua muốn mất hết nhất định thanh hoa tông đều muốn đi theo hồ thẹn nếu như chỉ là như vậy hoàn hảo nhưng nếu như bọn họ và k h ổ n g p h ư ơ n g khởi xung đột nguyên nhân lại bị bạo lộ ra vậy thì càng đáng sợ khi đó thế tất sẽ bị truyền thành thanh hoa tông trưởng lão mang theo ba gã đệ tử tự giác thực lực cường đại ngành cấp khí tông đệ tử bảo vật tối hậu bảo vật không có c ấ p được trái lại mang mình thua tiền nếu quả như thật phát triển đến b ư ớ c này kết quả kia từ mục suy nghĩ một chút đều có chút cảm giác không d é t mà run khi đó đã có thể thực sự không mặt mũi tại đây phiến đại địa thượng kế tục l ẫ t bảo có thể điều này cũng không có thể hoàn toàn trách anna ai biết một gã tuổi còn trẻ không có, có bất kỳ danh tiếng gì đệ tử thực lực hội cường thành như vậy đạo h i u khai khái Từ mục k hai anh ngươi khiến thiệu trái bình phục c một lại này m ngây nô nha khẩn vương ánh mắt phát lệnh thanh hoa tông tông chủ không tự mình đến linh nhân ai cũng đừng nghĩ cho các ngươi trở lại khẩn p h ư ơ n g tính tình cũng là lên đây k h ổ n g phương không khi dễ nhân có thể nếu bị người khi dễ đến cùng thượng hắn còn không phản kháng vậy hắn cũng sẽ không là k h ổ n g phương tư mục biểu tình không khỏi cứng đờ người làm như vậy khí tông tông chủ đại nhân chưa chắc sẽ đồng ý nha đây chính là liên lụy đến hai chúng ta tông môn tông chủ đại nhân chẳng lẽ còn hội nghe một mình ngươi hóa linh cảnh tu sĩ nói mềm không được tư mục chỉ có thể cứng r ắ n uống k h ổ n g phương một câu hy vọng k h ổ n g phương cố kỵ đến l ư ợ n g tông quan hệ không muốn mang sự tình làm lớn chuyện nếu như k h ổ n phương chỉ là vậy hóa linh cảnh tu sĩ thật đúng là sẽ có sợ lo lắng dù sao làm như vậy có thể sẽ khiến lượng tông quan hệ chuyển biến xấu tự nhiên cũng sẽ khiến tông chủ trong lòng không hài lòng rất khả năng nửa đường chỉ biết mang từ mục bọn họ cấp thả nhưng đáng tiếc là từ mục bọn họ đụng phải là khẩn phương chỉ có thể nói bọn họ rất bất hạnh uy i ta khẩn phương trên mặt nợ một nụ cười chỉ là nói ra khiến từ mục trong lòng lạnh siêu siêu người thanh hoa tông chỉ là ta khí tông giới trướng đông đảo trong thế lực một có tư cách gì và ta khí tông bình khởi bình t o ạ a ta dùng chữ cố kỵ c h ọ c giận các ngươi sao nếu như người thanh hoa tông tông chủ dám toát ra khư phục thậm chí phản kháng tâm tình ta nghĩ người thanh hoa tông cách bị diệt cũng không x từ mục trong lòng lạnh lẽo một mảnh hắn l ờ i này cũng chỉ là hù dọa một chút khẩu phương thanh hoa tông như thế nào dám trêu trọc khí tông nếu như là bọn họ c h i ế m lý khí tông có lẽ sẽ vì chấn an cái khác sở hữu thế lực mà hơi chút chiều ý một chút bọn họ thanh hoa tông nhưng bọn hắn thanh hoa tông nếu thật cho rằng địa vị tăng lên có thể cùng khí tông đảm điều kiện vậy cũng chỉ có diệt vong một con đường có thể đi cái này phiến đại địa khí tông là tuyệt đối người thống trị dám phản kháng vậy cũng chỉ có bị diệt cái này tên đang chết dĩ nhiên dầu muối không tiến từ mục trong lòng thâm mắng một tiếng hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng khí tông tông chủ hội thoáng suy tính một chút ảnh hưởng do đó đổi rơi chúng ta từ một hy vọng cuối cùng toàn bộ rơi vào tông chủ cô hàn trên người của không biết trước đây cũng bởi vì khổng phương một câu nói cô hàn liền mang triệu thị bộ tộc toàn diện đương nhiên triệu thị bộ tộc bị diệt cũng là bởi vì bọn họ dám đối với khí tông đệ tử xuất thủ c h i t để chọc giận cô hàn nhưng nếu đổi cái khía cạnh nếu như không phải là bởi vì triệu thị bộ tộc giết người là khổng phương cô hàn vị này một tông tông chủ vừa làm sao có thể biết triệu thị bộ tộc làm ra sự tình khổng phương mang theo cam phúc cùng với bốn cái bắt tù binh rất nhanh nhảy lên không mạ qua k h ổ n g phương cách khí tông cự ly vốn là đã không có bao xa tuy rằng dẫn theo năm nhân nhưng cũng không lâu lắm k h ổ n g phương vẫn như cũ chạy về linh bảo đường tiền trên đất trống bán vũ khí và hộ giáp đệ tử xếp thành từng hàng mà linh bảo đường cửa tập dịch nhập môn đệ tử thậm chí nội đường đệ tử không ngừng ra vào người đến người đi vô cùng náo nhiệt k h ổ n g phương mang theo cam phúc đám người cấp tốc từ trên trời gián g xuống lớn như vậy trận thế một chút hấp dẫn linh bảo đường tiền ánh mắt mọi người mỗi người đều kinh ngạc nhìn khẩn phương cùng với bị khẩn phương cách dùng lực phong ấn tù vi từ mục bốn người miêu nhân vũ lâu đồng lý thanh ba người còn tốt một chút không thế nào hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhưng lão giả từ mục lại bất đ ộ n g từ từ mục ăn mặc xem thân phận của hắn hiển nhiên không thấp nhưng lúc này nhưng cực kỳ chật vật tức thì bị khổng phương trực tiếp ném xuống đất bởi vì trên người có thương lại bị khổng phương phong ấn tu vi từ mục ngay cả đứng đều làm không được chỉ có thể khóc không ra nước mắt nằm trên mặt đất khổng phương lúc rời đi tại chỗ đệ tử đều nhìn thấy cái này còn cũng không lâu lắm khổng phương sẽ thấy thứ đã trở về đồng thời còn mang về bốn người trong lòng mọi người tự nhiên hiếu kỳ đám ám chung suy đoàn cái này bốn thân phận của người can phúc vẻ mặt kích động theo sau l ư n g khổng phương tiến nhập linh bảo đồng đội lúc này tô vân và thanh niên áo tím đều còn không có ly khai hai người đứng ở trước một cái quầy chính chọn nhất kiện vũ khí trong hai người xoắn suýt hình dạng hiện nhiên món đó vũ khí cần điểm cống hiến cũng không ít đ ỗ n g nhiên hai người phát hiện linh bảo đường nội bầu không khí khác thường không khỏi kinh ngạc quay đầu lại xem ra vừa vặn thấy được chạy đến góc đi khẩn phương thanh niên áo tím lần này không chỉ có không có nói một câu trái lại sau này lặng lẽ lui lại mấy bước nửa người đều giấu ở phía sau quầy trước phát ngôn b ừ a bãi muốn thu thập khẩn phương cho ăn thanh niên áo tím cũng sợ khẩn phương nghe những người khác nhắc tới việc này bởi vậy trong lòng có chút lo lắng khẩn phương đi tới trước quầy mang ngọc giàn trả lại cho sau quầy nữ tính tạp sau đó ở đối phương ánh mắt mong chờ nhìn soi mói khổng phương là tôn hạo ba người bọn họ đổi một ít thích hợp bảo vật về phần khổng phương mình cái này linh bảo đường t r u n g đã rất khó có khổng phương có thể nhìn chúng khổng phương mặc dù chỉ là cấp tôn hạo bọn họ đổi lấy một ít bảo vật nhưng tốn hao điểm cống hiến nhưng cũng không ít đủ vượt qua một vạn đương nhiên đây đối với những người khác mà nói đại biểu cho chí ít có thể đổi một mười sao hồn luyện phương pháp nhưng đối với khổng phương mà nói cũng liền chỉ là một chữ số m à thôi thay đổi không ít bảo vật điều này làm cho sau quậy nữ tính tạp dịch trên mặt tràn đầy không che giấu được dáng tươi cười tháng bảy của nàng thu hoạch chắc chắn sẽ không thiếu cho nên đúng đối với k h ổ n g phương càng thêm cung kính k h ổ n g phương quay đầu nhìn về phía một bên vẻ mặt kích động cam phúc từ k h ổ n g phương liền thanh hoa tông trưởng lão đều dễ dàng bắt giữ sau cam phúc trên mặt kích động sẽ không có tiêu thất quá mà hắn nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt cũng tràn đầy sùng bái tuy rằng cam phúc chỉ là một người bình thường nhưng làm khí tông như vậy một tông môn nhập môn đệ tử một vài thứ cam phúc tự nhiên cũng là biết đến k h ổ n g phương có thể chiến thắng thanh hoa tông trưởng lão điều này nói do k h ổ n phương mình khẳng định cũng đạt tới hóa linh cảnh và khẩn phương đồng nhất rơi tấn t r ư c nội đường những người đó hôm nay còn đều là nội đường đệ tử có thể khẩn phương nhưng đã đạt đến trưởng lao trình tự ý kiến hồn luyện phương pháp cam phúc bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại trong lòng nhất thời kích động không kềm chế được hắn cam phúc cũng rốt cục thì đến vận chuyển có cơ hội bước trên tu đạo đường linh bảo đường nội cái khác nhập môn đệ tử mỗi một người đều hâm mộ nhìn cam phúc hận không thể lúc này đứng ở khổng phương trước người nhân là mình ở khí tông trung sở hữu nhập môn đệ tử cùng với nội đường đệ tử đều có hai cái chung nhận thức một người trong đó là chớ c h ọ c k h ổ n g phương chọc quá k h ổ n g phương rất ít người có kết cục tốt mà người chung nhận thức nhưng vừa lúc tương phản đó chính là nếu có thể giao hảo k h ổ n g phương chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng nhưng muốn giao hảo k h ổ n g phương có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy ở k h ổ n g phương không có cuộc khởi trước lúc chỉ có một trung thực phương đầu vận may vào đầu đụng phải k h ổ n g phương trở thành k h ổ n g phương người đi theo sau đó k h ổ n phương trở thành nội đường đệ tử cũng chỉ có một tôn hạo trở thành khẩn phương hảo hữu bởi vậy có thể thấy được muốn giao hảo khẩn phương có bao nhiều gây khó khăn năm mươi tinh, tinh hồn luyện phương pháp đúng đối với khẩn phương mà nói đích xác thiếu có thể không đáng kể nhưng cũng được quên những mới vừa đó mới vừa tấn chức nội đường đệ tử cũng không thể chính mình năm mươi tinh hồn luyện phương pháp mà đây là khí tông trước đây gia tăng rồi hồn luyện phương pháp tinh cân nhắc giống như khẩn phương bọn họ khi đó trở thành nội đường đệ tử chỉ có thể nhận được mấy sao hồn luyện phương pháp năm mươi tinh hồn luyện phương pháp nếu như dùng điểm cống hiến đổi cần năm vạn điểm cống hiến đây chính là giá trị nhất kiện t r u n g phẩm hậu thiên c h â n bảo bởi vậy có thể thấy được chân quý bao nhiêu không linh bảo đường nội bất kể là tạp dịch nhập môn đệ tử hay là tô vân đẳng nội đường đệ tử hô hấp cũng không do bị kiểm hãm đám nhìn về phía cam phúc ánh mắt nén chứa r ấ cao k h ổ n g phương một lần ban tặng cam phúc năm mươi tinh hồn luyện phương pháp cũng là trông ở tử dương hoa phân thượng bằng không k h ổ n g phương cũng không có khả năng làm như vậy dù sao khí tông làm như vậy tự có khí tông đạo lý k h ổ n phương không muốn bởi vì mình sẽ theo y đánh vỡ cái này truyền thống cam phúc liên tục không ngừng gật đầu kích động đều có chút nói không ra lời năm mươi tinh hồn luyện phương pháp đã xa xa vượ hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng tối đa chỉ phải nhận được một hai sao hồn luyện phương pháp đây k h ổ n g phương truyền thụ cam phúc năm mươi tinh hồn luyện phương pháp sau vừa tặng cho hắn mấy nghìn điểm c ô n g hiến k h ổ n g phương trong tay không có quá thấp dài tu luyện công pháp chỉ có thể khiến cam phúc mình đi đổi về phần đạo pháp vậy cũng chỉ có thể áp sát cam phúc mình đi nỗ lực thu được ở k h ổ n g phương truyền thụ cam phúc hồn luyện phương pháp thời gian linh bảo đường ngoại đột nhiên xuất hiện một vị trưởng lão vị trưởng lão này không là người khác đúng là quản lý linh bảo đường hoác bách phu thấy linh bảo đường tiện dĩ nhiên năm bốn người hơn nữa một người trong đó hay là thanh hoa tông trưởng lão hoác bách phu trong lòng nghĩ hoặc không khỏi đã đi tới thấy hoác bách phu từ mục có thể nói gặp thân nhân giống nhau liền t h ấ p giọng nói rằng hoác huynh ngươi có thể phải giúp ta à ngươi làm sao hoác bách phu đầu đầy vụ thủy không hiểu đường đường thanh hoa tông trường lão làm sao sẽ nằm ở linh bảo đường tiền chẳng lẽ là nơi này nằm tương đối thoải mái ngươi khí tông tân tấn hóa linh cảnh đệ tử vận dụng thủ đoạn hẹn hạ mang ta đả thương từ mục ngay tức thì mang trước chuyện đã xảy ra rất nhanh nói một lần bất quá từ mục mang bất lợi cho chính hắn một sự tình sửa đổi ngay từ mục cho rằng hoắc bách phu sẽ vì không ảnh hưởng lưỡng tông quan hệ do đó đổi rơi h ắ n thì ai biết hoắc bách phu nhớ hỏi hắn một vấn đề mà ngươi bắt giữ người nọ thế nhưng mặc một bộ thổ hoàng sắc trường bảo là trong lòng buồn bực từ mục khẽ gật đầu hoắc bách phu biểu tình được kêu là một đặc sắc sau đó liền gương mặt lạnh lùng đạo ngươi việc này ta có thể không giúp được ngươi hay là tự cầu nhiều phúc nha từ mục một chút trợn tròn mắt hoắc huynh ngươi thế nhưng t r ư ở n g là a nhưng lại quản lý linh bảo đường chỉ cần ngươi ở đây tông chủ trước mặt đại nhân giúp ta nói một chút ngươi không cần nói hoắc bách phu không có, có bất kỳ chứa chỗ thương lượng trực tiếp tự tuyệt chê cười khiến hắn đi và khẩn phương đối nghịch hắn còn không có sống đủ đây hơn nữa cái này cũng chỉ là từ mục lời nói của một bên hoắc bách phu cũng không có khả năng tin hoàn toàn bất quá đối với khẩn phương dĩ nhiên đã tân chức hóa linh cảnh hơn nữa liền từ mục cái này thành danh thật lâu hóa linh cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của khẩn phương điều này làm cho hoắc bách phu trong lòng cũng là một trận sợ hãi khẩn phương tốc độ tu luyện đây cũng quá nhanh lúc này xử lý xong chuyện khẩn phương vừa vặn từ linh bảo đường nội đi ra chương hai trăm bảy mươi lăm sử thượng trẻ tuổi nhất trường lão khẩn phương từ linh bảo đường trung đi ra thấy hoắc bách phu trưởng lão không khỏi mần ra không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải quản lý linh bảo đường hoắc trưởng lão k h ổ n g phương ngay tức thì cười đã đi tới nam dưới đất từ mục thấy k h ổ n g phương đã xảy ra rồi lập tức câm miệng nên uy hiếp trước hắn tựu i đã nói qua có thể k h ổ n g phương không chỉ có không có có bất kỳ lo âu nào ngược lại trái lại đưa hắn cấp uy hiếp một phen cho nên đối mặt k h ổ n g phương từ mục lựa chọn rất sáng suốt câm miệng để tránh khỏi tự dứt lấy đủ. từ mục trong lòng đúng đối với hoắc bách phu hoán m i ệ n rất sâu hắn trước đây bái phỏng qua vài lần hoắc bách phu hai người cũng coi như quen thuộc nhưng hôm nay hắn chỉ là khiến hoác bách phu hướng khí tông tông chủ truyền lại cái nói chỉ chút chuyện như vậy hoác bách phu dĩ nhiên cũng không muốn giúp hắn trơ mắt nhìn vị kia tân tấn đệ tử đưa hắn ném xuống đất n ụ c nhã sắc mặt tái xanh từ mục câm miệng không nói lời nào về phần miêu nhân vũ ba người là căn bản cũng không có tư cách nói chuyện ba người ngoan ngoãn nằm ở từ mục một bên chỉ hy vọng từ mục có thể mau chóng giải quyết hết chuyện này một khi thực sự đợi được tông chủ tự mình đến linh nhân vậy bọn họ có thể thì xong rồi khổng phương đi tới phụ cận nỡ nụ cười nói rằng đệ tử k h ổ n phương tiến qua hoác trưởng lão k h ổ n k h ổ n phương nam dưới đất từ mục hai mắt đ trong mắt lập tức xuất hiện vẻ bối rối t r ư ớ c miêu nhân vũ ba người chỉ nhắc tới k h ổ n g phương là khí tông đệ tử cũng không có nói ra k h ổ n g phương tục danh đương nhiên miêu nhân vũ ba người cũng không biết tên k h ổ n g phương vừa làm sao có thể nói cho từ mục k h ổ n g phương hắn lại chính là cái kia k h ổ n g phương từ mục trong lòng lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi có liên quan k h ổ n g phương nghe đồn bọn họ những thứ này quy thuận khí tông môn phái lại có thể chưa nghe nói qua dù sao khí tông trung cũng có bọn họ các môn phái đệ tử một ít tin tức tự nhiên sẽ truyền trả lại miêu nhân vũ đậu đồng hai người biểu tình cũng đồng thời thay đổi khẩn tên này ở những tông môn khác trung t i ể u đại biểu cho cấm kỵ những môn phái khác không có ai biết cụ thể nguyên nhân là cái gì nhưng bởi vì k h ổ n g phương mà bị d i ệ t thế lực cùng với chết nhân cũng không thiếu có thể k h ổ n g phương bản thân nhưng vẫn sống thật tốt chỉ là điều này cũng có thể thấy được khí tông tông chủ có bao nhiêu coi trọng k h ổ n g phương nếu như bọn họ t r e o chọc là cái khắc hóa linh cảnh đệ tử t ư mục còn không hội quá lo lắng nhưng khi người này đổi thành k h ổ n g phương thì t ư mục tâm nhất thời run dày đồn đái luôn luôn càng truyền càng thái quá khí tông tông chủ cô hàn đích xác bởi vì khẩn phương mà đã làm một việc nhưng khi việc này truyền bá ra sau không biết chân tướng nhân hơn nữa tưởng tượng của mình tự nhiên sẽ mang sự tình càng thêm thai sự nhiên mang chuyển càng nên, Cho sẽ quá. k h ổ n g phương tên đạt tới hóa linh cảnh còn như vậy khiêm tốn chủ động chào hoặc bách phu trên mặt cũng treo đầy dáng tới cười hôm nay ngươi cũng đã đạt đến hóa linh cảnh sẽ không tất chấp nhất với những thứ này hư lễ được rồi khẩn phương ngươi đạt được hóa linh cảnh chuyện tình tông chủ đại nhân có biết hay không k h ổ n g phương khẽ lắc đầu ta mới vừa trở lại tô n g môn trong thời gian này vừa gặp một ít biến cố còn chưa kịp đi bẩm báo tông chủ ngay vậy hoác bách phu không khỏi l i ế c mắt một cái nằm dưới đất bốn người ánh mắt ở từ mục trên người nhiều dừng lại một hồi k h ổ n g phương nói gặp một ít biến cố mà trên mặt đất lại nằm chứ từ mục bốn người hoác bách phu tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến k h ổ n g phương nói biến cố là cái gì ta vừa lúc không có việc gì không bằng theo ngươi đi một chuyến thiên đô phong gặp mặt tông chủ đại nhân hoác bách phu cười nói trước đây khẩn phương chỉ là có tiềm lực nhưng hôm nay nhưng hoàn toàn bất đồng khẩn không chỉ có bước vào hóa linh cảnh càng có thể bắt giữ từ mục như vậy hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ điều này nói do khổng phương tiềm lực đã biến thành thực lực hoặc bách phu tự nhiên cũng nguyện ý cùng khổng phương thiên tài như vậy giao hảo đa tạ trưởng lão khổng phương cười gật đầu hoặc bách phu sắc mặt cũng nghiêm đạo ngươi lập tức cũng phải trở thành trưởng lão rồi hơn nữa còn là ta khí tông sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng lão sau đó gọi tên ta là được không cần kêu nữa trưởng lão hoặc bách phu dương nộ từ khổng phương bước trên tu đạo đường bắt đầu hôm nay còn chưa đủ để mười năm khổng phương cựu đã đạt đến hóa linh cảnh mặc dù dựa theo niên linh m ạ tính khổng phương hôm nay cũng chỉ bất quá hơn hai mươi tuổi vẫn chưa tới ba mươi tuổi Không đến 30 hóa đến đạt tuổi tiểu tới l i n h c ả này h đừng n không í t nắm g chặt sử. n h định môn vạn hóa vũ và giao cốc t c hảo đảng khẩn g vương trở thành hóa linh cảnh tu sĩ chuyện tình chuyển ra đến sau hắn chưa chắc cựu có cơ hội dù sao khẩn vương và thanh thiền trưởng lão quan hệ gần hơn ở hóc o bách phu trong mắt khổng phương tốc độ tu luyện mau kinh khủng nhưng khổng phương người trong nhà biết chuyện nhà mình nếu như không phải dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thì tu vi đều sẽ xuất hiện kinh khủng đề thăng thậm chí là phá tan bình cảnh nhảy qua cảnh giới thật lớn đề thăng nữa cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy t i u đạt được hóa linh cảnh hóc o bách phu có ý định lấy l ò n g khổng phương cũng liền thuận lợi thôi thuyền gật đầu cười đạt được hóa linh cảnh ngoại trừ thông thần cảnh tông chủ cùng với vạn quật và thủ dương hai vị này minh thần cảnh cường giả ngoại khổng p ư ơ n g và các trường lao khắc bình khởi bình tọa cũng không có gì sai khẩn phương liền cách dùng lực lôi quân c h ứ từ mục bốn người và hóc o bách phu sóng vai cùng nhau hướng thiên đồ phong bay đi khẩn phương và hóc o bách phu mới vừa vừa ly khai linh bảo đường tiền t i u n ổ tung ba khẩn phương sư huynh dĩ nhiên đạt tới hóa linh cảnh lúc này mới bao lâu khẩn phương sư huynh dĩ nhiên cũng đã có thể cùng trưởng lão ngồi ngang hàng mới dựa theo hóc o bách phu trưởng lão theo như lời khẩn phương sư huynh hay là ta khí tông sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng lão bất kể là nhập môn đệ tử hay là tạp dịch mỗi một người đều hưng phấn đây đó trò chuyện với nhau đều bị cái này kính bạo tin tức cất đốt từ linh bảo đường nội cùng nhau đi ra tô vân và thanh niên áo tím hai người khó có thể tin nhìn nhau có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không nhất là tô vân hắn và k h ổ n g p h ư ơ n g đồng nhất rơi t â n trước nội đường hôm nay nàng cũng chỉ là vừa đạt được nhập linh cảnh có thể k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã đột phá đến hóa linh cảnh đạt tới trưởng lao trình tự khí tông xê ở hỏa hành lực nồng nặc địa phương quá mức nồng nặc hỏa hành lực khiến không khí đều thay đổi có chút cực nóng đứng lên sóng nhiệt bốc lên bao phủ khí tông bầu trời k h ổ n g p h ư ơ n g mang theo từ mục bốn người và hoác bách phu sóng vài phi hành hoác bách phu đúng đối với khẩn vương trong thời gian ngắn như vậy tựu có thể đột phá đến hóa linh cảnh hết sức tò mò nhưng hoác bách phu trong lòng hiệu thêm c hai người ệ c vừa ở trước cung địa phương bên trong cung điện tựu truyền ra khí tông tông chủ cô hàn thanh n h của các ngươi vào đi khẩn vương và hoắc bách phu nhìn nhau trong lòng cũng không do sợ hai than một tiếng không hổ là tông chủ hai người bọn họ vừa hạ tông chủ cũng đã biết người đến là ai hơn nữa hai người bọn họ vẫn không có thể cảm ứng được thần hồn lực ba động thậm chí cũng không biết tông chủ động tới thần hồn lực hai người cùng đi nhập bên trong cung điện cô hàn tùy ý ngồi ở vị trí đầu nhìn thoáng qua k h ổ n g phương và hoác bách phu sau đó ánh mắt vừa nhìn lướt qua từ mục bốn người cô hàn vùng xung quanh lông m ã y vì không thể xét chọn giật mình tiểu t ử này sẽ không vừa cho ta gây chuyện gì nha cô hàn trong lòng bất đắc dĩ nói đúng đối với k h ổ n g phương cô hàn cũng là thập phấn bất đắc dĩ k h ổ n g phương đích sắc giúp hắn giải quyết rồi không b t chuyện nhưng k h ổ n g phương gây chuyện năng lực nhưng cũng đồng dạng xuất chúng lần trước bị linh thần tông nhân truy xét được ở đây tối hậu cô hàn đều không được không cần khẩn phương đã chết đến phong tỏa tin tức đệ tử bái kiến tông chủ đại nhân khẩn g phương và hoác bách phu đều cung kính hành lễ cô hàn ừ nhẹ một tiếng sau đó nhìn về phía khẩn g phương chỉ là cô hàn vùng xung quanh lông mày hơi n h u trong mắt hơi có chút nghi hoặc khẩn g phương tu vi của ngươi cô hàn kinh ngạc nói khẩn g phương tuy rằng thu liếm tu vi nhưng cô hàn cường ra khẩn g phương nhiều lắm hay là nhìn thấu khẩn g phương tu vi có cái gì không đúng hồi bẩm tông chủ ta đã đạt đến hóa linh cảnh khẩn g phương cung kính nói rằng ngươi đã đạt đến hóa linh cảnh cô hàn ánh mắt hơi một ngưng trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình khẩn vương cái này mới tu luyện bao lâu a long vương thật đúng là đủ bỏ được cô ũ n g k h n g biết hàn nhìn g về phía k h ổ n g phương bên cạnh hoác bách phu an bài đạo bách phu ngươi đi triệu tập các trưởng lao khác ta muốn tuyên bố ta khí tông lại có tân tấn trưởng lao rồi mỗi lần có tân trưởng lao tấn chức cô hàn mặt khác nếu như có thể gần hơn một bước đó chính là minh thần cảnh giống như khí tông trung hóa linh cảnh trưởng lão có hơn mười vị chỉ cần trong đó có một phần ba nhân có thể đột phá đến minh thần cảnh khí tông chỉnh thể thực lực sẽ có một lần đáng sợ để thăng hoát bách phu lĩnh mệnh lập tức rời đi chỉ nói vậy thôi đây là có chuyện gì cô hàn ánh mắt liếc mắt một cái nằm xuống đất thượng từ mục bốn người bình tĩnh hỏi trước ý kiến chào người của bọn họ nhất định k h n g phương lúc này lại nhìn thấy cô hàn thái độ đối với k h n g phương từ mục bốn nhân trong lòng càng thấp thỏm k h n g phương ngay tức thì mang trước chuyện đã xảy ra nói một lần k h n g phương cũng không có k h u ế t đại bởi vì hắn không cần làm như vậy thanh hoa tông từ mục cô hàn mặt trong nháy mắt bao trùm một t ầ n g sức lạnh thanh hoa tông là khí tông giới trướng thế lực thanh hoa tông từ mục không mang khẩm phương vị này khí tông đệ tử để vào mắt kỳ thực cũng chính là không mang khí tông để vào mắt nếu như từ mục trong lòng thực sự quy thuận khí tông như thế nào dám lẫn đến khí tông đệ tử trên đầu đến dù sao khi đó từ mục đã biết k h ổ n g phương là hóa linh cảnh tu sĩ mà hóa linh cảnh tu sĩ thế nhưng một tông trưởng lão đại biểu cho một tông môn cô hàn vung tay lên k h ổ n g phương phong ấn từ mục bốn người tu vi pháp lực nhất thời tiêu tán khôi phục tự do từ mục vội vã từ dưới đất xoay người bỏ lên run rẩy quỳ trên mặt đất cầu khẩn đứng lên chương hai trăm bảy mươi sáu đắc ý thanh thiển tông chủ đại nhân tham mạng từ mục vội vã cầu khẩn đứng lên miêu nhân vũ đậu đồng lý thanh ba người tuy rằng cũng khôi phục bình thường nhưng ba nhân đã hoàn toàn dọa mềm n ú n thanh hoa tông tông chủ ở trong mắt bọn họ đều là cao không thể leo tới tồn tại càng chưa nói bọn họ thanh hoa tông đều cần quy phụ khí tông tông chủ mắt thấy vị này thông thần cảnh đáng sợ cường giả tức giận ba người cả người như nhũn ra chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ nằm trên mặt đất lạnh run ta sẽ không giết các ngươi cô hàn hư lạnh một tiếng nói các ngươi lần này chọc tới k h ổ n g phương cứ dựa theo k h ổ n g phương nói làm ta sẽ nhường nhân thông chi ly thanh hoa khiến hắn tìm khẩm phương lĩnh nhân về phần khẩm phương có thể hay không tha các ngươi vậy sẽ phải các ngươi biểu hiện giết chết từ mục mấy người đúng đối với cô h à nhưng k ô môn không n có có nào. Muốn kinh sợ những dùng g giết có có chỗ bất tốt một từ kỳ khác, phái mục sợ đ ợ c m u ố i ế t chuyện ô à n cũng tông tông Nhưng che chủ. c sẽ hơ khô thẻ hoa h lần này và ly thanh hoa không có bất cứ quan hệ gì cô h à n cũng không tiện trực tiếp đúng đối với ly thanh hoa độc thủ bất quá nếu dựa theo k h ổ n g phương nói biện pháp để làm vẫn như cũ có ly thanh hoa chịu trong môn trưởng lão không địch lại khí tông tân tấn đệ tử ngược lại bị bắt khiến một tông tông chủ tự mình lĩnh nhân ly thanh hoa không muốn trở thành danh nhân đều khó khăn chỉ là cái này danh khí tuyệt đối không có, có người mướn đến lúc đó toàn bộ thanh hoa tông cũng sẽ theo mất mặt kết quả như vậy hình thành kinh sợ hiệu quả cũng không so g i ế t rơi ly thanh hoa kém ở ở phương diện khác thậm chí rất tốt phải biết rằng tu luyện tới ly thanh hoa cái loại này tầm thứ tu sĩ xem trọng giống nhau chỉ có lưỡng dạng thực lực mạnh hơn cùng với mặt giết chết ly thanh hoa nói không chừng sẽ làm những môn phái khác tông chủ tâm sinh k i ê n kỵ do đó sinh ra khác tâm tư dù sao ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt không ai mớn nhưng cái này lăng nục chuyện tình t i ự u hoàn toàn bất đồng mặc kệ nói như thế nào cô hẳn dù sao không có dùng thực lực cường đại mạnh mẽ chấn áp chỉ là l ư ợ thi khiển trách mà thôi đa tạ tông chủ đại nhân ân không giết tư mục phải nói lời cảm tạ một tiếng sau đó liền trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất k h í tông tông chủ có lệnh tông chủ của bọn họ ly thanh hoa thì là nghị trực tiếp vứt bỏ bọn họ đều không được phải đến khi tông đến lĩnh nhân mà ly thanh hoa càng mất mặt bọn họ đối mặt nghiêm phạt tự nhiên cũng lại càng nặng bất quá còn có một cái nan đề xảy ra từ mục trước mặt tư mục tựa đầu lộn lại nhìn về phía bên cạnh khẩu phương đạo h ư u chuyện lúc trước có nhiều các tội t r ô n g ở cùng khí tông phân thượng mong rằng đạo hữu có thể dơ cao đánh khẽ vông tha chúng ta nha tư mục trong lòng không cam lòng không cam lòng nhưng, nhưng không được không túi đầu trước khẩu phương nếu như khổng phương đến lúc đó không thả bọn họ ly thanh hoa chỉ biết càng mất mặt lúc này từ mục chỉ có thể khẩn cầu khổng phương đến lúc đó b u ô n g tha bọn họ về phần hiện tại liền thả bọn họ từ mục đã không làm bất luận cái gì hy vọng xa vời bởi vì hắn biết đây là không thể nào nếu đ ổ i thành chính hắn lúc này không bỏ đá xuống giếng mới là lạ suy bụng ta ra bụng người từ mục cũng biết khổng phương sẽ không dễ dàng b u ô n g tha bọn họ cho nên chỉ hy vọng khổng phương tại k h á c môn tông chủ đến lĩnh nhân thì không muốn tai c ô ý khấu lưu bọn họ như vậy bọn họ có thể còn có một ty cơ hội ở lại thanh hoa tông trung một bị tông môn đổi ra ngoài nhân những tông môn khác là không có khả năng lớ dù cho hắn là một vị hóa linh cảnh tu sĩ miêu nhân vũ ba người từ lâu sợ choáng váng bọn họ chưa từng có thể nghĩ đến cũng bởi vì tranh đoạt nhất kiện bảo vật dĩ nhiên sẽ dính dấp đến bị trục xuất tông môn đáng sợ như vậy hậu quả trục xuất tông môn đúng đối với tu sĩ mà nói coi như là rất đáng sợ một loại nghiêm phạt một khi bị trục xuất tông môn cái này phiến đại địa thượng mang không có bọn họ nơi sống yên ổn bọn họ chỉ có thể đi xa hàn phương mà thôi thực lực của bọn họ đi địa phương khác quả thực nhất định muốn chết khẩm phương níu nhìn lướt qua từ mục bốn người yên tâm chỉ cần các ngươi tông trụ tự mình đến linh nhân ta sẽ không tái làm khó dễ các ngươi đa t ạ đa t ạ từ mục lần này ngược lại thì thật lòng cảm tạ đứng lên bởi vì với hắn mà nói đây đã là kết quả tốt nhất miêu nhân vũ ba người cũng gật đầu liên tục cảm t ạ các người trước đi ra bên ngoài chờ xem ta đã thông chi nhân đi tìm lý thanh hoa cô hàn đạ m ặ t đạo từ mục không dám lưu lại nữa cung kính đáp ứng một tiếng sau liền vội vã mang theo miêu nhân vũ ba người ra cung điện đồng thời ly cung điện rất xa không dám ở cung điện phụ cận linh ô hai anh ở từ mục bọn họ sau khi rời đi cô hàn đột nhiên hử lạnh một tiếng sắc mặt có chút hiện lên lãnh từ tông môn thống trị khu vực thành lớn sau người của chúng ta thủ cũng có chút không đủ thế cho nên không ít địa phương đều ngoài tầm tay với điều này cũng làm cho bọn họ nghĩ lầm ta khí tông bắt đầu tu thân d ư ỡ n g tính k h ổ n phương l ặ n g lặng nghe có liên quan tông môn chuyện tình k h ổ n phương giống nhau tận lực không phát biểu cái nhìn dù sao hắn bây giờ còn lưng một long vương đệ tử thân phân chỉ có thể tính nửa khí tông đệ tử quay đầu lại nhìn về phía k h ổ n phương cô hàn trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười ngươi lần này làm không tệ cô hàn t r e u g ẹ o nói ta phát hiện ngươi cũng không phải mỗi lần trở về đều cho ta gây sự sao vẫn có phát huy chính diện tác dụng thời gian a khẩn nhất thời vẹ mặt xấu hổ hắn trước đây phản hồi tông môn đại đa số thời điểm xác thực cũng sẽ gặp phải một việc nguồn đương nhiên những chuyện kia cũng không phải hắn có ý định muốn vời chọc mà là người khác khi dễ đến trên đầu hắn tổng không đến mức không phản kháng nha ha ha ha thấy khổng phương cái bộ dáng này cô hàn không khỏi phá lên cười khổng phương là vẻ mặt bất đắc dĩ lần này dự định ở tông môn nội nán lại bao lâu a cô hàn n ở nụ cười sau khi lúc này mới lên tiếng hỏi đối với khổng phương, phương thức làm việc cô hàn đã rất tin tưởng mỗi lần ở tông môn nội nán lại không được bao lâu tựu sẽ rời đi hơn nữa vừa mất tất đó là thời gian rất lâu quả thực so với hắn cái này tông chủ còn khó hơn hướng tìm được tối nhiều nguyện dung hợp sau thanh thần dám chừng một tháng tựu i không sai biệt lắm có thể hấp thu đến đầy đủ năng lượng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng vừa lo lắng chứ thanh thiên thần vực nội thanh linh cho nên dự định đặng thanh thần dám hấp thu đến đầy đủ năng lượng sau liền lập tức phản hồi thanh thiên thần vực thanh linh chưa từng thời gian hồi đến thăm sư phụ thương dạ n g điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng thập phần lo lắng nghĩ biết rõ ràng thanh linh đến tột cùng đối mặt với cái gì không bao lâu một đám tiếp tục một đám trưởng lão đều rơi xuống thiên đô phong thượng một thời thiên đô phong thay đổi cực kỳ náo nhiệt mỗi vị trưởng lão đều mặt tươi cười chúc mừng k h ổ n g phương đồng thời cũng mượn cơ hội cùng k h ổ n g phương rồi gần quan hệ một vị thiên tài tu sĩ liền đáng giá bọn họ chủ động lấy l ò n g mà khi vị thiên tài này tu sĩ thực lực cũng cực kỳ không tầm thường thì vậy bọn họ thì càng hẳn là kết giao k h ổ n g phương cũng nỡ nụ cười tùy ý phản đàm tuy rằng và những trưởng lão này hầu như không có thế nào trung đụng nhưng dù sao cũng đều gặp mặt không tính là xa lạ và những trưởng lão này ở hảo quan hệ đúng đối với k h ổ n phương cũng có trợ giúp rất lớn đông nhiên khẩn vệ mặt cung kính nói ở trường lao trung có thể để cho khẩn phương như vậy tôn kính nhân cũng chỉ có hỏa vân đường thanh phiền trưởng lão rồi t h á p sắc vậy thanh phiền trưởng lão liệt chứ miệng rộng cười đều không khép lại được trước đây khẩn phương đoạt được luyện khí khảo hạch đệ nhất danh cái k h á c vài tòa nội đường trưởng lão cũng không nhìn hảo khẩn phương thời gian tới nghĩ chính mình thổ hành thiên phú khẩn phương tương lai thành t i ể u hữu hạn không ai muốn khẩn phương tối hậu là hắn mang khẩn phương thu được hỏa vân đường sau đó khẩn phương mỗi khi sáng tạo kỳ tích khiến thanh phiền trưởng lão ở cái khắc kỷ mấy đường trước mặt trưởng lão thế nhưng thật to dài quá mặt hôm nay khẩn càng là trở thành trẻ tuổi nhất trưởng l chương a n phiền h t r hai trăm o n n g l bảy mươi bảy không gian tọa độ ở một tất cả t r ư ở n g lao khen tặng hạn k h ổ n g phương và mỗi một vị trưởng lao đều lăn lộn cái quân mặt sau đó cô hàn ở giữa tuyên bố k h ổ n g phương tân chức trưởng lão vị cũng ban cho một ít bảo vật đúng đối với những bảo vật này k h ổ n g vương cũng không thế nào có trọ sư phụ chỗ ấy liền tiên tiên bảo vật đều có tuy rằng k h ổ n g vương hiện nay còn vô pháp sử dụng những tiên tiên đó bảo vật nhưng hậu tiên h trí bảo nhưng có thể sử dụng sau đó thiên trí bảo cũng viễn siêu cô h à n những thứ này ban tặng k h ổ n g vương tự nhiên cũng sẽ không thế nào để ý cô h à n vốn đang nếu cấp k h ổ n g vương ban tặng một tòa tu luyện phụ đ ệ k h ổ n g vương trực tiếp đẩy xuống hòa vân đường cái k i a tiểu viện k h ổ n vương rất hài lòng cũng không nghĩ đổi địa phương hơn nữa khẩn vân năm không còn tông môn nội thì là nhận được một tòa phụ lệ cũng không dùng được tương phản hòa vân đường tòa tiểu viện kia còn có thể khiến khổng phương và tôn hạo bọn họ thỉnh thoảng gặp nhau một chút đối với tôn hạo những thứ này ở mình q u ậ t khởi trước kết giao hào hưu khổng phương trong lòng hay là rất xem trọng sau đó các trưởng lao khác thấy tông chủ còn muốn và khổng phương đàm luật tình mỗi một người đều rất sáng suốt chủ động táo tử bọn họ lần này được v ờ i t r ợ trở về cũng chính là kết bạn một chút khổng phương cái này tân tân trưởng lão đảng sở h ư u trưởng lão đều sau khi rời đi cô hàn vung tay lên cung điện đại môn liền lập tức đóng lại trong đại điện chỉ còn lại có khổng phương và cô hàn hai người khổng phương cái loại này hàn đàm ngươi nhưng còn có cô、hàn、hỏi cô hàn chỉ đúng là kiểu ưu tinh ngọc chế tạo hàn đàm cái này hàn đàm có thể hấp thu vạn kiếp cốc c ự c â m động trung băng hàn ý khiến thu vi hơi thấp nhân có thể ở c ự c â m động trung tự do hành động phải biết rằng trước đây c ự c â m động trung băng h à n Ý đ ộ t n h i ê nhất trở nên n m ạ mẽ, n h định hóa linh cảnh trưởng lão đều không thể ở c ự c â m động chung thời gian dài dừng mà xâm nhập cự li cũng rút ngắn không í t hóa linh cảnh trưởng lão còn như vậy chớ đừng nói chi là những tu đó là thấp hơn các đệ tử những đệ tử kia lúc đó căn bản là vào không được cửa m động nếu không có khẩu phương chế tạo hàn đàm vạn kiếp cốc c ử cơm động không sai biệt lắm cũng đã thành bài biện cũng chính là bởi vì những hàn đàm đó, khí tông mới có thể từ vạn kiếp cốc trong tay nhận được một tòa cực c ô n động lĩnh cựu chính mình quyền cực c ô n động c h u n g băng hàn ý lần nữa trở nên mạnh mẽ sao k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt lóe lên một cái không khỏi hỏi lần này trở về k h ổ n g p h ư ơ n g cũng muốn tái thu thập một ít cực c ô n c h â n thủy mang cựu u tinh ngọc uy lực tăng lên nữa một ít đúng đối với hôm nay k h ổ n g p h ư ơ n g mà nói cựu u tinh ngọc băng hàn ý đã không được tác dụng quá lớn dù sao cựu u tinh ngọc chỉ có thể đúng đối với hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ sản sinh một ít ảnh hưởng về phần hóa linh cảnh đình phong tu sĩ cựu tinh ngọc sợi đến tác dụng cựu rất có hạn mà hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hôm nay k h ổ n g phương đều có thể đơn giản đối phó có cần hay không cựu u tinh ngọc cũng không có gì quá lớn phân biệt k h ổ n g phương trong lòng minh bạch nếu muốn cựu u tinh ngọc uy năng đi lên nữa để t h ă n g một ít tiêu hao cực âm chân thủy khẳng định không phải một con số nhỏ tự nhưng k h ổ n g phương vẫn như cũng h ĩ tận lực thử một lần cựu u tinh ngọc đúng đối với k h ổ n g phương mà nói vẫn có tác dụng rất lớn cô hàn mật ra sau đó cười lắc đầu cực âm động t r u n g băng hàn ý cũng không có thay đổi cường nhưng tiến nhập quá cực c ô động ngươi hẳn là rất rõ ràng tu vi càng thấp nhân tiến nhập cực c ô động đúng đối với thu được cực c ô chân thủy lại càng mới có lợi dù sao Các nhưng i t nếu như chúng ta có thể có nhiều người hơn tiến nhập cửa công động lấy được cửa công chân thủy có thể cũng sẽ không so vạn kiếp cốc ít hơn bao nhiêu đây đối với tông môn mà nói là một chuyện thật tốt còn nữa trong đó một tòa cửa cơm động chúng ta chỉ chính mình một thời gian vạn năm nếu không thể nhiều cấp đoạt một điểm cửa cơm chân thủy cái này một vạn năm cũng không quá lãng phí thấy khổng phương trên mặt sầu khổ thay đổi mạnh hơn cô hàn nhưng trong lòng thì ám cười một tiếng cảm giác rất tốt khiến tiểu tử ngươi luôn luôn cho ta gây phiền thoái khiến ta không b ấ t lo cô hàn trong lòng cười thầm tông chủ ta chế tạo hàn đàm thế nhưng rất phiền thoái khổng phương chuẩn bị cư l y cố gắng bởi vậy mở làm ra một bộ không muốn trở thành cu ly hình dạng cô hàn trong lòng thầm hư một tiếng lần trước chế tạo nhiều như vậy cũng không gặp ngươi có bao nhiều phiền phức trong lòng không tin cô hàn ngoài miệm lại không thể nói như vậy. không khỏi lần nữa hiểu chi hướng tỉnh động chi hướng lý khuyên lại nói tiếp nhưng xét đến cùng hay là muốn khiến k h ổ n g p h ư ơ n g làm lao động và tông chủ cũng không phải lần đầu tiên như thế tranh đấu gay gắt k h ổ n g p h ư ơ n g ha có thể không rõ tông chủ trong lòng dự định đơn giản nhất định muốn nhìn hắn chịu điệp tội nếu như tại khác chịu tội trong quá trình còn có thể là tông môn sáng tạo giá trị cô h à n tuyệt đối là làm không biết mệt ta chế tạo hàn đàm rất phiền phức k h ổ n g p h ư ơ n g do do dự dự nói rằng đương nhiên khiến ta chế tạo hàn đàm cũng không phải không được chỉ là có một chút trong quá trình này ta cần tiêu hao đại lượng từ c m chân thủy bằng không Ta cô ũ n trong khoảng thời gian ngăn chế tạo ra đại lượng hàn、đám. Khổng Phương rốt cục mang mục đích của chính mình nói、ra. Nghĩ để cho mình làm lao động, còn g rất ra rốt ra. thời tạo khó k chế đích cho h ở lao đại của cục mục đám. để làm n n g g hàn ĩ ra máu, n o có tốt h chuyện ư vậy tình. Cô hàn trong ì n Hàn h Cô t lòng sảng khoé một chút t i ể u yếu b ấ t hơn phân nửa chỉ biết tiểu tử này không có khả năng mạnh h và tâm cô hàn cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ k h ổ n g p h ư ơ n g tuyệt đối là cái loại này trừng phạt không được chửi không được đệ tử thì là thỉnh thoảng muốn hơi chút nghiêm phạt một chút cũng là chắc t r ở trọng trọng một tòa hàn đàm đổi nhiều ít cực â m chân thủy cô hàn băng bo c h ứ gương mặt hỏi dám cùng hắn vị tông chủ này minh mãi ế t giá khẩn cũng là độc nhất vị lần này đến phiên k h ổ n g phương trong lòng ám sảng một tòa hàn đàm c ự c â m chân thủy một trăm tích cũng liền không sai bị lắm k h ổ n g phương một cái chăm chú tính toán qua đi mới cho ra câu trả lời hình dạng kỳ thực là đ ầ y trời trào giá ý kiến k h ổ n g phương nói cô hàn một ngụm lao máu thiếu chút nữa phun k h ổ n g phương vẻ mặt một tòa hàn đàm một trăm tích c ự c â m chân thủy đây là minh c ấ đây h á n vị này khí tông tông chủ một năm mới có thể thu hoạch nhiều ít cử cơm chân thủy nếu như dựa theo khẩn phương như vậy phương thức kế toán khẩn chỉ cần chế tạo một nghìn cái hàn đàm hàn mấy năm nay tích góp từng tí một c ử cơm chân thủy sẽ toàn bộ đều chạy vào kh cô hàn trừng mắt k h ổ n g phương cắn răng nói cô hàn há có thể trông không rõ k h ổ n g phương cái này hoàn toàn nhất định chạy tới xảo trà hàn tới cô hàn rất muốn một cái t ắ t mang k h ổ n g phương trực tiếp từ tòa đại điện này t r u n g c h ụ bay ra ngoài Ngạch, khoản mới vừa mới có thể tính toán sai rồi thấy tông chủ muốn t ứ c giận k h ổ n g phương vội vã chuyển biến tốt hay thu sửa lời nói tám mươi tích t ự u không sai bị lắm không cần một trăm tích k h á i khái cô hàn rất muốn hỏi một chút k h ổ n g phương tám mươi tích cửa c m chân thủy và một trăm tích khác nhau bao lớn năm mươi tích đây là giá tiền thấp nhất nếu không có thể thấp khẩn phương cũng cắn răng nói rằng một vị là thông thần cảnh c ư ờ n giả g càng một tông tông chủ một vị cũng là ít có thiên tài tu sĩ nhưng hai người nhưng giống như phố phường chung người phàm như nhau ở tòa đại điện này chung bắt đầu rồi có kẻ mặc cả ba mươi tích cô hàn trầm giọng nói chỉ cần có đầy đủ hà n đàm những thứ này chạy vào k h ổ n g p h ư ơ n g trong túi tiền c ự c â m chân t h ủ y cũng có thể nhanh chóng bù lại nhưng cô hàn cũng không có khả năng khiến k h ổ n g phương đơn giản phải xính Bằng không lần sau tìm k h ổ n g phương làm chút chuyện chẳng phải là muốn nỗ lực lớn hơn đại giới bốn mươi tích khẩn phương một mực chắc chắn không hề rơi chậm lại ba mươi lăm tích nếu như còn không được ta đây cũng chỉ có thể đi tìm sư phụ của ngươi và hắn tự mình nói chuyện một chút cô hàn liền uy hiếp đều đem ra hết k h ổ n g phương ha to mồm im lặng nhìn cô hàn ngươi giàu gì cũng là một tông tông chủ dĩ nhiên uy hiếp đệ tử của mình k h ổ n g phương bất đắc di gật đầu coi như là ứng thửa xuống tới cô hàn một điểm đều không cảm thấy hắn vừa làm có cái gì sai nếu là đổi một cá i nhân hắn chắc chắn sẽ không như vậy nhưng đối với thượng k h ổ n g phương cô hàn cũng không biết khách khí là vật gì k h ổ n g phương trên mặt rất là khó chịu nhưng trong lòng hết sức cao hứng một tòa hàn đàm hắn không được bao lâu thời gian là có thể chế tạo ra mà một tòa hàn đàm liền có thể đổi được ba mươi lăm tích c ự c âm chân thủy chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng đều tìm không được ga cái này có thể sánh bằng ở c ự c âm động trung tự mình tìm kiếm c ự c âm chân thủy phương tiện nhiều lắm k h ổ n g p h ư ơ n g cảm thấy mỹ mãn cô hàn làm sao không phải như vậy hàn đàm dù sao chỉ có k h ổ n g p h ư ơ n g một cá i nhân có thể chế tạo cách k h ổ n g p h ư ơ n g cô hàn cái gì đều không chiếm được nếu không hàn đàm chân quý như thế trước đây vạn kiếp cốc vừa ra sẽ cam lỏng tống suất một tòa c ử c ô n động đến trao đổi và cô hàn đâu có sau đó khẩn vương liền rời đi kế tiếp mang đi từ mục bốn người k h ổ n g p h ư ơ n g bay trở về hỏa vân đường bên kia tiểu viện mới vừa trở về không bao lâu thanh phiền trưởng lão liền mang theo một người tu sĩ đi tới trong sân nhỏ theo thanh phiền trưởng lão mà đến tu sĩ không là người khác đúng là thanh hoa tông tông chủ ly thanh hoa ly thanh hoa đây là tới khí tông lĩnh người ly thanh hoa cũng là một vị minh thần cảnh cơn giả bất quá hắn đột phá đến minh thần cảnh thời gian cũng không lâu chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm bởi vì ly thanh hoa đột phá thanh hoa tông c h ỉ n h thể thực lực nhưng là có không ít đề thăng lúc này trong sân nhỏ chỉ có phương đầu và từ mục bốn người bọn họ khẩn vương nán lại ở trong phòng đang ở làm lao động tay chân dùng sức chế tạo hàn đ ầ n đây chuyện kế tiếp chính ngươi và khổng phương nói đi mang ly thanh hoa mang đến sau thanh phiền trưởng lão liền lập tức cáo tử thanh phiền trưởng lão cũng không muốn dính vào đến trong chuyện này đi đa tạ đạo hưu dẫn đường ly thanh hoa khách khí nói đảng thanh phiền trưởng lão sau khi rời đi ly thanh hoa nhìn lướt qua trong sân nhỏ từ mục bốn người trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh v ẻ nếu như từ mục bọn họ là bởi vì giữ gìn tông môn bị người bắt vậy hắn cái này tông chủ rất thích gí đến linh nhân nhưng bây giờ chuyện tình với lúc tư phản từ mục bốn người là muốn cướp khổng phương bảo vật lúc này mới bị khổng phương bắt lại cướp giật bảo v ậ t không được bị t r ả o loại sự tình này vốn là đã đủ mất mặt bây giờ lại huyên náo còn muốn hắn vị tông chủ này tự mình đến khí tông lĩnh nhân ly thanh hoa trong lòng tức giận đều có chút n g h ĩ trực tiếp giết chết từ mục bốn người nhìn thấy ly thanh hoa vị tông chủ này từ mục bốn người nhất thời đều héo đám túi đầu một cái nhận sai hình dạng về phần bốn trong lòng người nghĩ như thế nào cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi h a anh ly thanh hoa tức giận phát sinh một tiếng hữ lạnh đối mặt từ mục bốn người hắn cũng không biết nên nói cái gì xoay người khi thấy ở tiểu viện một góc tu luyện phương đầu thì ly thanh hoa trên mặt vừa lập tức nặn ra vẻ tươi、cười. tuy rằng hắn là một vị minh thần cảnh c ư ờ n giả g nhưng lúc này vì có thể thuận lợi mang từ m ụ c bốn người mang về cũng chỉ được mang cao quý chính là đầu thất đến minh thần cảnh đích thật là c ư ờ n giả g nhưng cô hàn hay là thông thần cảnh đây chiến không thắng n ổ i cô hàn ly thanh hoa nhất định phải nuốt vào lần này quả đ h ắ n g vị tiểu h ư u này chẳng biết khổng phương đạo h ư u ở nơi nào ly thanh hoa trên mặt cường lao dáng tươi cười miễn bản có bao nhiêu không được tự nhiên phương đầu dừng lại tu luyện ngược lại cung kính thi lễ một cái vạn bối phương đầu kiến qua tiền bối ly thanh hoa sửng sốt ngay sau đó trong lòng liền đại hỉ hắn là ô n chịu n ụ tâm thái đến lĩnh người không nghĩ tới khổng phương người đi theo dĩ nhiên hội k h á c h k h í như vậy người đi theo thái độ kỳ thực nhất định ở phản ứng thái độ của chủ nhân điều này làm cho ly thanh hoa trong lòng nhất thời buông lòng không ít đối phương đầu cùng với không có hiện thân khổng phương không khỏi đều tốt cảm tăng nhiều nếu như khổng phương nhân cơ hội cố ý nhục nhã ly thanh hoa ly thanh hoa tuy rằng như trước muốn nuốt vào quả đắng nhưng trong lòng cũng nhất định sẽ oán hận nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn bất đồng phương đầu biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng điều này làm cho ly thanh hoa ngược lại bất hảo quái khổng phương khi dễ người muốn trách cũng chỉ có thể trách từ mục bọn họ không có làm đối với chuyện không cần không cần tiểu hữu quá khắc phí ly thanh hoa nụ cười trên mặt một chút tự nhiên không ít làm phiên tiền bối trở ta đây phải đi tìm sư huynh phương đầu thái độ vẫn như c ũ vô cùng tốt nếu như k h ổ n g phương đạo h ữ u tạm thời không có phương tiện ta c h ờ một lát cũng không có việc gì ly thanh hoa liền nói k h ổ n g phương chưa cho hắn xử bán tử ly thanh hoa cũng đã rất cao hứng chờ một lát lại coi là cái gì phương đầu cười cười không có nói thêm nữa trực tiếp xoay người rời đi chính ở trong phòng chuyên tâm chế tạo hàn đàm k h ổ n g phương nghe nói ly thanh hoa tới trong lòng cũng hơi có chút giật mình cái này ly thanh hoa tới thật đúng là khá nhanh nếu chính chủ đã tới k h ổ n g phương cũng không tiện tái nán lại ở trong phòng chế tạo hàn đàm lúc này cùng phương đầu cùng nhau từ trong phòng đi ra chẳng biết tiền bối đột nhiên g i á lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng tiền bối thứ tội mới vừa rời phòng thấy trong sân ly thanh hoa k h ổ n g phương liền liền vừa cười vừa nói ly thanh hoa thấy k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình c h ắ c không được cái này k h ổ n g phương danh tiếng đã sớm lan truyền đi ra ngoài quả nhiên là nổi danh giới vô hư sĩ t u ổ i còn trẻ dĩ nhiên cựu đã đ ạ t đến hóa linh cảnh nếu như là thời điểm khác ly thanh hoa rất nguyện ý kết giao như vậy một vị thiên tài trẻ tuổi nhưng bây giờ hiển nhiên không thích hợp ly thanh hoa cũng vừa cười vừa nói là ta quay dối mới đúng hai người cho nhau công duy ly thanh hoa trong lòng có chút cấp bách lúc này ở khí tông trung dừng lại thời gian càng dài với hắn mà nói lại càng bất lợi dù sao rất nhiều người đúng đối với nghe đồn đều rất thích tùy ý bổ sung Dạ như hắn vừa tới khí tông liền mang theo từ mục bốn người ly khai những tông môn khác thì là m u ố n tán t ỉ n h chế gây bất lợi cho hắn nghe đồn nhân cơ hội chế dễ ước cũng không dễ dàng làm được chỉ là k h ổ n g phương không nói từ mục chuyện của bọn họ hắn cũng không tiện trực tiếp mở miệng khẩn phương mặc dù đối với ly thanh hoa biểu hiện thậm phần tôn kính nhưng đó là bởi vì ly thanh hoa là một gã về phần từ mục đám người khổng phương vẫn như cũ không có khả năng đơn giản để lại rơi bằng không nhân nhân đều cho là hắn khổng phương dễ khi dễ đây hôm nay ly thanh hoa không để điểm máu là đừng muốn mang đi từ mục bọn họ đi ly thanh hoa cùng khổng phương vừa nói chuyện không đâu hàn huyên một hồi nhưng khổng phương vẫn không có đảm từ mục ý của bọn họ ly thanh hoa cái này coi như là minh bạch muốn cho khổng phương chủ động đưa ra chuyện này đến hôm nay là không có hy vọng ly thanh hoa bàn tay xếp lại trợ thủ đắc lực chung liền các sinh g a nhất kiện đông tây ly thanh hoa trong tay trái là một cái bình mọc trong tay phải còn lại là một tám kim sát tráp đây là một lọ xinh xinh đan đúng đối với chữa thương có hiệu quả ly thanh hoa đúng đối với tạ bảo vật trong tay giới thiệu cái này ám kim sắc hạp tử trung là chứa một viên luận hồn châu nói đến đây ly thanh hoa cũng có chút nhức lối khẩn phương mắt không khỏi hơi sáng lời kinh ngạc nói luận hồn châu khẩn phương biết được luận hồn châu mai ghi lại các loại kỳ chân dị bảo trong ngọc giản thì có đúng đối với luận hồn châu ghi chép luận hồn châu vậy cũng là, là một loại thiên địa kỳ chân cái này luận hồn châu đúng đối với Để thần ă n g t h hồn lực có rất nhiều chỗ tốt giống như khổng phương bây giờ thần hồn lực chỉ có thể bao trùm hơn mười lý lớn khu vực nhưng nếu mang cái này ẩn hồn châu t r u n g lực lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa thần hồn của khổng phương lực ít nhất cũng có thể tăng cường mấy lần đương nhiên thần hồn lực bây giờ trở nên cường đại cũng chỉ là tăng kiểm tra khu vực nhưng nếu có thể lĩnh ngộ thần hồn công kích vậy hoàn toàn bất đồng thần hồn lực càng cường đại thần hồn công kích tự nhiên cũng liền càng đáng sợ chỉ bất quá thần hồn lực giống nhau chỉ có ở thần hồn đột phá đại cảnh giới thì mới có một lần để thăng bình thường thần hồn mặc dù sẽ trưởng thành nhưng thần hồn lực cũng rất gây khó vận hồn châu loại bảo vật này mặc dù là phẩm chất hơi thấp cũng đều thập phần chất quý dù sao thần hồn lực thực sự quá khó tăng lên ly thanh hoa trong lòng thập phần đau lòng nhưng vẫn là mang ngọc bình và ám kim s á t hạp t ử đưa về phía k h ổ n g phương k h ổ n g phương nụ cười trên mặt nhất thời cũng không do sinh ra vài phần thân thủ mang hai kiện bảo vật đồng thời tiếp nhận sau đó liền tất cả đều thu nhập giới tâm trung k h ổ n g phương xoay người nhìn về phía tiểu viện một góc từ mục bốn người cất cao giọng nói từ mục đạo hữu các ngươi hiện tại có thể theo tiền bối ly khai được chỗ tốt khẩn phương cũng liền vô tâm nghĩ lại để cho từ mục bọn họ đứng ở chỗ này ngại nhãn sớm ly khai sớm than từ mục bốn người âm thầm cắn răng chỉ là việc này bọn họ có lỗi trước lúc này căn bản không lời nào để nói chỉ có thể hôi lưu lưu theo ly thanh hoa ly khai khí tông đào mắt liền quá một tháng k h ổ n g phương kiểm tra một chút thanh thần giám phát hiện thanh thần giám chung đã tích xúc đến cũng đủ mở ra thông đạo lực lượng vì vậy k h ổ n g phương cũng kết thúc một tháng cu ly sinh hoạt k h ổ n g phương trước đem chế tạo ra gần nghìn cái hàn đàm giao cho tông chủ cô hàn đồng thời cũng từ cô hàn chỗ ấy chiếm được hơn ba vạn tích c ự a cơm chân thủy một lần tống xuất nhiều như vậy cửa cơm chân thủy cô hàn trong lòng cũng là thập phần không lớn bởi vậy được hàn đ ằ n sau Cô đồng thời khổng phương cũng mang cựu hữu tinh ngọc và hơn ba vạn tích cửa cơm chân thủy đặt ở đồng nhất cái trong nhận chữ vật khiến cựu hữu tinh ngọc chậm rãi hấp thu những thứ này cửa cơm chân thủy để thăng băng hàn ý đi tới tam hình sơn phụ cận khổng phương xuất ra hình lệnh trực tiếp chuyển tống tiến nhập tam hình sơn chung tại ngoại chung quanh du ngoạn một vòng thương dạo và khổng phương bản tôn hôm nay cũng đều đã đã trở về chuẩn bị tiến nhập thanh thiên thần vực thương g i hỏi là sư phụ k h ổ n g phương gật đầu đạo hiện tại ta đã có thể đem thanh thần giám tùy thân đeo bởi vậy ta quyết định ở chỗ này lưu lại một không gian tọa độ như vậy ta lần sau mở thông đạo thì mặc dù đang ở thanh thiên thần vực địa phương khác cũng có thể trực tiếp về tới đây thương d ạ n khẽ b ư ớ cảm c sau đó k h ổ n g phương mang thanh thần giám lấy ra dựa theo thanh linh trước đây dạy phương pháp điều khiển thanh thần giám chỉ thấy thanh thần giám xông lên khởi lưỡng đạo thanh tử sắc quang mang lưỡng đạo quang mang đây đó dây dưa rất nhanh bay lên chung quanh trong hư không đột nhiên xuất hiện một quỷ dị đồ án cái này đồ án mới vừa xuất hiện khẩn phương cũng cảm giác thân thể bị cầm giữ giống nhau không thể động、đậy. trong lòng không khỏi kinh hãi thương giả trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc cái này quỷ dị đồ án phảng phất trực tiếp in vào trong hư không mà khổng phương càng ý kiến trong hư không chuyển ra một tiếng quỷ dị âm hưởng khiến đầu hắn cũng không do tê dần trong ư hư không cái kia quỷ dị đồ án chậm rãi trở thành nạn sau cùng toàn bộ tiêu thất tuy rằng đã nhìn không thấy nhưng có thanh thần dám khổng phương lại có thể cảm ứng được cái kia quỷ dị đồ án vẫn như cũ tồn tại chỉ đáng trách ta bị ba người kia kẻ phản bội h ã n hại mất đi thân thể không phải ta nói không chừng cũng có hy vọng trùng kích cái cảnh giới kia à. thương dạ nhìn biến mất q u ỷ dị đồ án trong lòng không khỏi bốn bề s ó n g dậy mất đi thân thể liền vô pháp tu lợi lại kỳ thực thương dạ trong lòng cũng hết sức rõ ràng hắn cái này một luồng tàn hồn có thể sống được đến đều đã vạn phần làm khó được thương dạ quay đầu nhìn về phía một bên đệ tử ánh mắt lộ ra vui mừng vẻ ta là có đồ đệ ta mặc dù không có hy vọng nhưng khổng phương đã có rất lớn khả năng đạt được ta vẫn luôn khát vọng đạt tới cái cảnh giới kia khổng phương nhất định sẽ thương dạ trong lòng đúng đối với khổng phương có cực lớn lòng tin đồ nhi thương dạ hô khổng phương ngẩn ra không khỏi nhìn về phía sư phụ thương dạng sư phụ có gì phân phó thương dạng nói rằng đến bây giờ thì thôi ngươi đã sử dụng hai mặt năm cực phân hóa kính theo như tình huống trước mắt đến xem năm cực phân hóa kính có thể chúc ngươi đột phá bình cảnh tu vi của ngươi cũng có thể tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn có một lần chất đề thăng nhưng v i sư hy vọng không tới hóa điệp cảnh đ ỉ n h phong ngươi t ậ n lực không dùng lại năm cực phân hóa kính khổng phương kinh ngạc nhìn sư phụ không biết rõ sư phụ vì sao nói như vậy sớm đi thời gian sử dụng năm cực phân hóa kính thực lực liền có thể nhanh chóng đề thăng như vậy là có thể sớm ngày báo thù có thể sư phụ dĩ nhiên không cho phép mình ở hóa điệp cảnh trước sử dụng nữa năm cực phân hóa kính khẩn g vương trong lòng không giải thích được nhưng vẫn là cung kính áp đệ tử c ầ n tuân sư phụ giáo huấn nếu tái nhận được năm cực phân hóa kính không phải vạn bất đắc dĩ đệ tử sẽ không dễ dàng sử dụng thấy khẩn g vương đáp ứng thương dạ hài lòng gật đầu không khỏi nói rằng vi sư biết trong lòng ngươi có nghi hoặc thương dạ k h ẽ thở dài một tiếng vốn có vi sư không dự định hiện tại t i ể u nói với ngươi dù sao loại sự tình này đúng đối với tu luyện của ngươi cũng không có lợi ngược lại dễ hảo cao vụ viễn bất quá hôm nay vi sư tự hơi chút nói với người điểm nhà k h ổ n g Phương muốn rỡ. đối ã đoán được sư phụ m u n n ó g với hiện phụ cho t k h g Phương đại đa số tu sĩ mà nói mỗi đạt được một cảnh giới cực hạng đều phải đối mặt một lần khó có thể vượt qua bình cảnh thương giả ánh mắt có chút mờ ảo nghĩ tới hắn trước đây tu luyện tình cảnh thiên phú nội tính chưa đủ mỗi một cái bình cảnh đều có thể trở thành cả đời bình cảnh cả đời đều khó khăn hướng đột phá nhưng thực mỗi một cái cảnh giới bình cảnh đều có mạnh có yếu như ngươi trí thuần thiên phú ở nhập linh cảnh bình cảnh đó là đáng sợ nhất cũng mặc kệ là tu sĩ bình thường hay là giống như ngươi chính mình trí thuần thiên phú cũng hoặc là chính mình những thiên phú khác nhân nếu như có thể vẫn tu luyện tiếp đều phải đối mặt một đáng sợ nhất bình cảnh đó chính là hóa đ i ệ cảnh bình cảnh cái gọi là hóa đ i ệ đó chính là một khi đột phá là được tự do bay lượm cựu tiên có thể như có như không pháp đột phá chỉ có thể muộn chết ở r u n g trung khẩn phương nghe được tâm thần cũng không do run lên cái này hóa điệp cảnh bình cảnh dĩ nhiên hội đáng sợ như thế khẩn phương cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cái cảnh giới kia phải gọi hóa điệp cảnh đột phá tựa như thải điệp trời đất tuy lớn nhưng có thể tự do ngăn dò có thể như có như không pháp đột phá vậy cũng chỉ có thể ràng buộc ở điệp dung trung cho đến chết cho dù là cường đại hóa điệp cảnh tồn tại cũng là có thọ mệnh hạn chế tuy rằng cái này tuổi thọ kỳ hạn thật dài thật dài rất nhiều hóa đ i ệ cảnh tu sĩ đều rất khó sống đến ngày đó giống nhau giữa đường cũng sẽ bị nhân giết chết hoặc là chết vào h i ệ m đ i ệ nhưng lớn lên phòng bệnh dù sao có đến cùng một ngày đêm trong thiên địa tục truyền tổng cộng có năm mặt năm cực phân hóa kính bởi vì một vị cường giả dùng năm cực phân hóa kính chém ra phân thân thế cho nên bản tôn thiên phú tất cả đều bị đoạn chính là bởi vì chuyện này vị cường giả kia bị trở thành cho cười mà năm cực phân hóa kính cũng được tối ưu tiên thiên trí bảo không ai tái nguyện ý dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thân thân thương giả nói rằng tình huống của ngươi hết sức đặc thù nhưng năm cực phân hóa kính dù sao cũng có hạn không có khả năng cung ngươi vẫn đi chém phân thân mà ngươi hôm nay cũng đã sử dụng hai mặt năm cực phân hóa kính hiện nay t h ế gian tồn tại năm cực phân hóa kính kỳ thực cũng chỉ còn lại có hai mặt khẩn phương trong lòng nhất thời căng thẳng hai mặt năm cực phân hóa kính mặc dù hắn có thể toàn bộ nhận được hắn cũng chỉ có thể tái chém ra hai cái phân thân thực lực cũng chỉ có thể tăng lên nửa hai lần khẩn phương rốt cuộc hiểu rõ vì sao sư phụ muốn để cho mình đơn giản không dùng lại năm cực phân hóa kính dùng dùng nên gian. Hóa điệp cảnh bình cảnh đáng như ở tối thời thế, điệp Hóa sợ sư thương dạ hài lòng gật đầu suy nghĩ một chút thương dạ lại bổ sung nếu gặp phải nguy hiểm nên dùng thời gian cũng đừng do dự chỉ có mệnh ở tất cả mới mới có thể giống như vi sư chỉ còn lại có một luồng tàn hồn thì là có thể sử dụng n ă n cực phân hóa kính chém phân thân cũng đã không dùng được hôm nay thực lực của ngươi đã có thể làm được tự bảo vệ mình chờ ngươi lần sau từ thanh thiên thần vực trở về vi sư sẽ cùng ý ngươi và bản tôn cùng nhau ly khai đi bên ngoài lưu lạc không trải qua máu và l ử a lễ r ử a tội cuối cùng gây khó khăn thành đại khí ngươi cũng nên đi bên ngoài kiến thức một chút rộng lớn hơn thiên n i ệ thương dạ khẽ cười nói đa tạ sư phụ, k h ổ n g phương trong lòng hơi có chút kích động hắn rốt cuộc đến sư phó tán thành có thể đi bên ngoài sông sáo phục hy tiền bối thượng cổ đại n ă n g môn ta k h ổ n g phương nhất định có thể tìm được các ngươi k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng sau đó thương dạ vừa giao phó k h ổ n g phương một ít cần phải chú ý sự t ì n h k h ổ n g phương đều nhất nhất ký ở trong lòng pháp lực đội nhập thanh thần giám trung ngay sau đó một lực lượng đáng sợ từ thanh thần giám trung bắt ra t hư không rung động một cái lối đi tối thui cấp tốc xuất hiện b á i biệt sư phụ khẩn phương chui vào trong thông đạo đạo mắt liền biến mất xôn sao thanh thiên thần vực nội phiến xích sắp đại địa thượng không một màu đen thông đạo đột nhiên xuất hiện ngay sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g liền từ trung bay ra không hề đ ộ nhập pháp lực màu đen thông đạo liền lập tức đóng cửa cái này thanh thiên thần vực chúng ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể có thể cần mở thông đạo còn chưa phải lưu không gian tọa độ k h ổ n g p h ư ơ n g ám đạo nếu như chư thần thế giới và thanh thiên thần vực đều lưu lại không gian tọa độ k h ổ n g p h ư ơ n g cũng chỉ có thể ở lưu lại không gian tọa độ địa phương có thể mở ra thông đạo tuy rằng ở địa phương khác k h ổ n vương cũng có thể áp sát thanh thần dám mở thông đạo nhưng thông đạo là đi thông nơi nào khẩn vương đã có thể không rõ lắm không biết mục đích khẩn vừa ra dám tùy tiện chui vào mạo hiểm mang than k h ổ n g phương xoay người nhìn về phía hoang cổ thôn t r ỗ ở phương hướng đương nhiên ở chỗ này k h ổ n g phương cái gì đều nhìn không thấy không biết thanh linh thế nào trong lòng lo lắng chứ thanh linh k h ổ n g phương lập tức chiều hoang cổ thôn t r ỗ ở phương hướng chạy đi k h ổ n g phương thân ảnh của nhảy lên không cấp tốc đi xa đem đi tới vô phong sơn bên cạnh k h ổ n g phương không có vội vã đi hoang cổ thôn mà là đi thẳng tới mở ra cấm địa ở thung lũng thanh thần giám chung dung hợp chín mai thần tàng chìa khóa còn dung hợp thanh linh tặng ta mai thanh tử xác l ệ bài không biết có thể không thể mở ra cấm địa khẩn phương từ giới tâm trung lấy ra thanh thần giám nắm trong tay lung l a trong thung lũng không có bất cứ động khổng phương không khỏi sờ s ờ mũi trên mặt tràn đầy cười khổ xem ra hay là muốn đi xem đi hoang cổ thôn khiến thiết long đầu lĩnh giúp ta mở cấm đ i ệ n vì vậy khổng phương xoay người cấp tốc rời đi đem khổng phương chui vào vô phong sơn hạ cái sơn động kia thì thung lũng bầu trời đột nhiên hiện lên lưỡng đạo quan mang ngay sau đó thanh linh và hồng liên liền cùng xuất hiện hai người huyền p h ù ở thung lũng bầu trời không gặp hắn một chút sao hồng liên kinh ngạc hỏi thanh linh mắt chung tràn đầy không muốn và lưu luyến nhưng vẫn là kiên định lắc đầu ta không hy vọng ca ca cuốn vào tiền đến ta muốn đối mặt địch nhân đều quá mạnh mẽ ca, ca cuốn vào tiến đến quá mức nguy hiểm đi、thôi. thanh linh nói xong thân ảnh liền lần nữa biến mất hồng liên khẽ lắc đầu cũng cấp tốc ly khai k h ổ n g phương rất nhanh liền đi tới hoang cổ thôn hôm nay hoang cổ thôn chúng có không ít tu sĩ tuy rằng thực lực cũng không cường nhưng bảo hộ những thôn dân này tại đây phiến trong núi lớn sống sót cũng là đủ rồi thấy k h ổ n g phương các thôn dân nhất thời đều hưng phấn liên tục cân cần thăm hỏi đám nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt tràn đầy cảm kích và sùng bái thiết long nghe nói k h ổ n g phương tới lập tức từ nơi ở trung chạy ra tiền bối thiết long hô to một tiếng khẩn phương xông vào chung quanh nhiệt tình thôn dân cười gật đầu sau đó liền hướng thiết long đi đến tiền bối mời đi theo ta thiết long cũng thần thần bí bí nói một câu xoay người rời đi k h ổ n g phương trong lòng n g h i hoặc bất quá vẫn là theo thiết long tiến nhập thiết long tân n ơ i ở chuyện gì xảy ra đảng thiết long quan trọng cửa phòng sau k h ổ n g phương không khỏi hỏi tiền bối thế nhưng tới tìm ta mở ra cấm đ i ệ n thiết long không trả lời ngược lại hỏi k h ổ n g phương một vấn đề k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất hảo gật đầu nói đúng là ngươi làm sao sẽ biết thiết long cười khổ một tiếng nửa tháng tiền có hai vị nữ tính tu sĩ từng đã tới hoang cổ thôn trong đó một vị còn nói tiền bối ngươi nhất định sẽ tới tìm ta mở ra cấm địa nàng nói đảng tiền bối tìm ta thì khiến ta đem người này giao cho tiền bối nói thiết long trong tay liền xuất hiện một quả từ sắc ngọc giản mai ngọc giản này thượng thậm chí còn có hơi yếu hổ quang đang nhảy n ó t k h ổ n g p h ư ơ n g mang ngọc giản nhận vào tay một vừa tra xét trong ngọc giản nội dung vừa nói mang l ư ợ n g tên nữ t ử hình dạng nói cho ta nghe một chút đi thiết long nhìn thấy hai người kia đúng là thanh linh và hưng liên n g h e xong thiết long tự thuật k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã xem xong rồi ngọc giản trong tay chung ghi lại nội dung chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt có chút đục nhã cái gì đều không nói cho ta chỉ nói chờ ta có thể phá lái xuống một tầng phong ấn thì là có thể biết một sự tình thanh linh ngươi đến tột cùng muốn làm gì Khổng Phương 279, trở o n lòng g về và ban tặng tuy rằng thanh linh để lại một cái ngọc giản đồng thời công bố nàng đã ly khai không cho phép k h ổ n g phương tái tiến nhập cấm địa tìm kiếm nhưng khẩn g phương làm sao có thể tin tưởng tại nơi tọa nhận được phong giới sơn trong đại sành chuyện tống trận sớm đã biến mất cả tòa phòng khách có vẻ trống giống thậm chí mang theo một tia tính mịch khẩn phương tầm lần trong đại sành mỗi một thốn địa phương đồng thời mang dung hợp thanh tử xác lệnh bài và chín mai thần tàng chìa khóa thanh thần giám đều đem ra nhưng mặc kệ khẩn phương làm như thế nào tọa có thể chuyển tống đến một không gian khác chuyện tống trận nhưng không còn có xuất hiện khẩn vẻ mặt cô đơn tựa ở đại sành trên vách tường chậm rãi ngồi xuống. sư phụ thương dạ và thanh linh là k h ổ n g phương trên thế giới này người thân nhất nhưng bây giờ thanh linh nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó bất cáo nhi biệt chuyện nguy hiểm bởi vậy mới bất cáo nhi biệt nhưng cũng chính bởi vì như vậy k h ổ n g mới có thể đau lòng người thân cận nhất vì không để cho mình phạm hiểm liền quyết định một mình đi đối mặt nguy hiểm điều này làm cho k h ổ n g phương tâm từng đợt có đau tựa như muốn vỡ ra đến đau tận xương cốt thấy k h ổ n g phương vị này ân nhân cái bộ dáng này thiết long đầu lĩnh vành mắt cũng không khỏi có chút, đỏ lên, trong lòng có chút chua sót khổ sở khẩn phương trước đây tiến nhập trôi qua cái kia chính mình đạo đài và tử sắc lôi long trong không gian thanh linh và hồng liên đều nhìn về phía trước trận pháp thượng hình chiếu khi thấy khổng phương cô đơn bộ dáng b i thương thanh linh trong lòng cũng thật không tốt chịu cả ca thanh linh trong lòng khẽ gọi một tiếng không gọi quay đầu đi chỗ khác cách dùng lực lặng lẽ mang trong mắt nước mắt bốc u hơi lên rơi hồng liên quay đầu nhìn nàng một cái ngầm thở dài sau một lúc lâu khổng phương từ dưới đất đứng lên ngầm đầu nhìn phòng khách không đính trầm thấp nhưng kiên định đạo thanh linh trước đây mang ngươi ly khai thanh thiên một h ì theo như lời nói ta cũng không t ư ờ n g quên ta sẽ không để cho ngươi một mình đi đối mặt nguy hiểm mà kệ ngươi phía trước là cái gì chỉ cần ta còn sống một ngày đêm ta thiệu nhất định sẽ mang nó nghiền nát chờ ta nói xong k h ổ n g p h ư ơ n g liền xoay người dứt khoát rời đi chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lóe ra đáng sợ và mang đó là thần ngăn cảng sắt thần quyết tâm thiết long đầu lính theo sát sau l ư n g k h ổ n g p h ư ơ n g cũng lập tức ra phòng khách hướng cấm địa ngoại đi cả ca thanh linh rốt cục nhịn không được k h ó c lên trong mắt ngoại trừ không muốn và thương tâm ngoại còn có một ti hạnh phúc ta tin tưởng ngươi nhưng bây giờ để ta cho ngươi che gió che mưa nhà vung tay lên trận pháp thượng hình chiếu toàn bộ tiêu thất thanh linh xoay người dứt k h á t nói hồng liên mở ra cái tia nhà là hồng liên cung kính đáp ứng một tiếng rất nhanh thì từ cái không gian này tiêu thất hoang cổ t h ô n trung k h ổ n g p h ư ơ n g cáo biệt thiết long và những thôn dân khác bước lên đi từ tinh thành đường xá muốn muốn tăng lên thực lực cũng chỉ có thể càng l i ề u mạng tu luyện bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại muốn đi xem đi từ tinh thành ở h á c tuyệt chi địa trung k h ổ n g p h ư ơ n g mới có thể thu được kim hành phân thân và bản tôn có thể sử dụng đạo pháp k h ổ n g p h ư ơ n g phải nghĩ biện pháp nhận được chỉ có kim hành phân thân và bản tôn cũng đều cường đại lên k h ổ n vương c h ỉ thể thực lực mới có thể càng mạnh dù sao hai đại phân thân và bản tôn hợp nhất hơn nữa mỗi một cái còn đều là cùng cảnh giới trung cường giả nói liên hợp ở chung với nhau thực lực nhưng ai cũng không dám kinh thường k h ổ n g phương rất nhanh bay khỏi hoang cổ thôn quay đầu lại nhìn thoáng qua hoang cổ thôn chung mỗi người đều đứng ở đầu thôn s a như g n nhìn có vài người còn đang hướng k h ổ n g phương phát tay lần này phân biệt lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa k h ổ n g phương có hoàn toàn mới thanh thần giám sau đó cựu không cần tái phản hồi cấm tuyệt chi địa mở ra thông đạo tự nhiên cũng sẽ không dùng trở lại nữa h ả o h ả o tu luyện nếu trong các ngươi không ai có thể đạt được minh thần cảnh ta tựu mang bọn ngươi đi rộng lớn hơn thế giới khẩn truyền â m đúng đối với thiết long đầu lĩnh nói một tiếng liền xoay người cấp tốc bay về phía vết p ư ơ n g đúng đối với hoàng cổ thôn khổng phương có thể bước này cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ chí ít cho bọn hắn đi một lần khai thanh thiên thần vực hy vọng tuy rằng đạt được minh thần cảnh sẽ bị thần sơn tiếp dẫn đi nhưng tiến nhập thần sơn không có nghĩa là là có thể đến chư thần thế giới mà khổng phương hứa hẹn cũng trăm phần trăm có thể làm được nhìn khổng phương cấp tốc đi xa thân ảnh thiết long đầu lĩnh trong mắt lóe ra kỳ dị quan t hải hoàng cổ thôn thời đại bảo vệ vô phong sơn mặt trái cái kia cấm địa mà khổng p ư ơ n g và cái kia cấm địa hiển nhiên rất có liên quan khổng p ư ơ n g thần bí khiến thiết long đầu lĩnh đúng đối với khổng bất quá lúc này thiết long đầu lĩnh còn không dám tưởng tượng k h ổ n g phương nói rộng lớn hơn thế giới dĩ nhiên sẽ là chư thần thế giới rất nhanh phi hành trên không trung k h ổ n g phương trở mình thủ từ giới tâm trung lấy ra mai tử sắc ngọc giản nhìn ngọc trong tay giản k h ổ n g phương ánh mắt sâu ưu cho ta một quả phong ấn ngọc giản là muốn cho ta mang lực chú ý đặt ở ngọc giản thượng sao k h ổ n g phương trong lòng yên lặng nói không thể khởi ra trong ngọc giản phong ấn ta t i u vô pháp thu được ngươi lưu lại tin tức cho nên ta chỉ được nỗ lực để thang tu vi nỗ lực khởi ra trong ngọc giản phong ấn đây hết thảy nhất định ngươi muốn sao thanh linh khẩn thật g i i phun ra một hơi thở mang ngọc giản một lần nữa thu hồi hiện tại duy nhất sao biết được đạo thanh linh gặp phải là chuyện gì cũng chỉ có cái này mai tử sắc trong ngọc giản ghi lại tin tức khẩn phương c ư ờ i khổ thanh linh đối với hắn thực sự hiểu rất rõ thanh linh trong lòng rõ ràng nếu nàng trực tiếp đi không t ử giã mình nhất định sẽ vẫn tìm kiếm xuống phía dưới nhưng có mai ngọc giản này thì tương đương với chỉ ra một cái phương hướng đó chính là để thăng thực lực thực lực được rồi dĩ nhiên là sao biết được đạo tất cả mình vì được biết thanh linh tin tức nhất định sẽ v à trong ngọc giản phong ấn hào tổn t ư ợ n g lần này trở lại từ tinh thành liền chuẩn bị tiến nhập hát tuyệt chi điện h a k h ổ n g phương trong lòng có quyết định tốc độ phi hành cũng rồi đột nhiên tăng nhiều k h ổ n g phương một cá i nhân một ngày một đêm chạy đi tốc độ tự nhiên cực nhanh hơn hai người sau phong trần mệnh mọi k h ổ n g phương thấy được tử tinh thành to lớn đường v i ể n tuy rằng đầy người phong trần nhưng k h ổ n g phương ánh mắt nhưng thay đổi càng thêm sắc bén như một thanh r a khỏi vỏ bảo kiếm h à n quan g lạnh t ấ u xương siêu cách tử tinh thành còn có hai ba trăm triệu thì k h ổ n g phương t i ể u phi lạc ở trên mặt đất sau đó từng bước một hướng tử tinh thành cửa thành đi đến khẩn phương ly khai tử tinh thành hôm nay đã qua hơn nửa năm thời gian cửa thành viên trực thủ vệ cũng đã thay phiên mấy lần Trung hợp là lần này hai gã thủ vệ đúng là khổng phương và khiếm cựu xào lần đầu tiên tới t ử tinh thành gặp phải hai người kia dĩ nhiên là hắn thấy phi lạc ở kỷ mấy ngoài trăm trượng khổng phương đứng ở thật lớn cửa thành hai bên hai gã thủ vệ lập tức nhìn nhau lưỡng trong mắt người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc hai người cũng không quên trước đây tinh quan đại nhân dẫn một đám người ly khai t ử tinh thành thì trong đó có trước mắt vị này mấy tháng tiền thần du sử đại nhân mang theo hai người khác phản hồi trong đó cũng không có người này khi đó chúng ta còn suy đoán người này là không phải xảy ra ngoài ý mớn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sống bên trái tên kia thủ vệ truyền âm kinh ngạc nói bên phải thủ vệ nhưng là một bộ ta đã sớm biết hình dạng đây còn phải nói hắn khẳng định sống á thần du s ử đại nhân theo hắn vừa ra sẽ phát sinh ngoài ý muốn ngươi trước đây cũng không phải là nói như vậy bên trái tên kia thủ vệ nghiêng liếc nhìn đồng bạn đột nhiên chính á m t r u n g truyền âm hai gã thủ vệ nhất tề ngừng lại hai người chỉ cảm thấy lưỡng đạo ánh sáng lạnh từ trên người bọn họ đảo qua một lanh ý để cho bọn họ khắp cả người băng hẳn k h ổ n g phương quét hai người liếc mắt liền cấp tốc tiến nhập từ tinh trong thành thẳng đến k h ổ n phương thân ảnh biến mất hai gã thủ vệ lúc này mới thở vào một hơi cảm giác buông lòng không ít hào khí thế kinh khủng bên trái tên k bên phải thủ vệ cũng thập phần tán đồng đợt đầu, đầu. k h ổ n g phương tiến nhập tử tinh trong thành không có trực tiếp đi tử tinh tổ địa mà là đi tới thủ thành cung tìm được rồi tinh phong mới vừa trở về tổng yếu cấp tinh phong nói một tiếng hai người tìm một chỗ thanh tinh nơi uống rượu r ồ i danh hàn huyên vài chén rượu hạ đốt sau đó k h ổ n g phương liền mang mục đích của chính mình nói ra ta chuẩn bị gần nhất liền tiến vào hát tuyệt c h i đ ị a tinh phong giật mình một lát không nói gì tỉ m ị suy nghĩ một chút sau tinh phong liền đợt đầu nói rằng hướng thực lực của ngươi bây giờ tiến nhập hát tuyệt tri đ i ệ cũng có thể bất quá ngươi đáp ứng ban đầu quá trần ngao tiền bối sẽ cùng dạ mạc vũ cùng nhau tiến nhập hát tuyệt chi địa ừ cái này ta biết đến lúc đó mang đi nàng là được cấp tinh phong ngươi nói chuyện này cũng là hy vọng ngươi cấp tinh quan đại nhân nói một chút khiến dạ mạc vũ chuẩn bị cho tốt đàng nàng chuẩn bị xong liên lập tức tiến nhập hát tuyệt chi địa k h ổ n g phương đúng đối với tiến nhập hát tuyệt chi địa biểu hiện như vậy cấp thiết điều này làm cho tinh phong hơi có chút ngạc nhiên nhìn một chút k h ổ n g phương tinh phong minh bạch k h ổ n phương nhất định là gặp chuyện gì bằng không sẽ không như vậy liên tưởng đến cấm địa ngoại nhìn thấy cái kia nữ từ thần bí mà khẩn phong mơ hồm được một sự tình tinh phong thấy k h ổ n g phương không h a n g hái l ắ m hình dạng nói chuyện viếm vài câu sau cũng rồi rời đi tinh phong trực tiếp đi tìm tinh quan đại nhân trần ngao nói tiến nhập hát tuyệt chi địa chuyện k h ổ n g phương là trực tiếp hướng tử tinh tổ đ ị a n ộ i đi tiến nhập tử tinh tổ đ ị a sau k h ổ n g phương truyền âm mang khiếm cựu xào và thanh làm quân đều kêu lên ba người ở tử tinh trong thành tìm một gian tự quán ở một gian nhã gian chung ba người tùy ý cho chuyện khởi nổi lên trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra khiếm cựu xào và thanh làm quân trước đây có tinh phong vị này minh thần cảnh đỉnh phong cường giả man theo không tốn bao lâu thời gian tự chạy về tử tinh thành hôm nay bọn họ trở về đều đã có kỷ, mấy, tháng. Ở từ t i khi địa k i đó chuyện đánh cuộc nhưng chỉ có người thua khiếm cựu xào vẻ mặt nụ cười nói rằng khẩn phương khép cười lắc đầu ta tuy rằng đã, đã trở về nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tái khiêu chiến chuyện gì xảy ra k i ế m cựu xào vẻ mặt nghi ngờ hỏi thanh lam quân cũng kinh ngạc nhìn khẩn phương bởi vì ta dự định gần nhất tiến nhập hát tuyệt tri đ i ệ n khổng phương nói rằng mặt khác lần này kêu hai người các người đến cũng là có sự kiện muốn nói khổng phương nhìn về phía thanh lam quân ngươi không cần làm tiếp người theo đuổi của ta bởi vì hiện tại ngươi đã có rất lớn có thể đột phá đến minh thần cảnh t ử dương hoa chỉ đúng đối với chính mình quang minh thiên phú hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ hữu dụng khổng phương bên người ngoại trừ thanh lam quân thiên phú của những người khác đều không phải là quang minh thiên phú cái này t ử dương hoa khổng phương tự nhiên cũng liền dự định đưa cho thanh lam quân Kỳ thực, đoạn thời gian trước nếu không có thanh lam quân kinh sợ còn không biết bị cách chức làm tam tinh c h ấ n thủ người l à tiêu hội chỉnh ra nhiều ít sự đến tuy rằng thanh lam quân là vì tiến n h ậ p thần sơn nhưng khổng phương hay là rất cảm kích hắn đối với bang trợ người của chính mình khổng phương cũng không k h e o kiện chỉ là thanh lam quân lăng lăng nhìn khổng phương không biết rõ khổng phương ý tứ khiếm cựu sao cũng là gương mặt kinh nghi bất định chương hai trăm tám mươi giác ngộ nếu có biện pháp đột phá đến minh thần cảnh thanh lam quân cũng sẽ không về phần cần thần phục so với hắn còn yếu khổng phương trở thành khổng phương người đi theo hãy nhìn khổng phương hình dạng vừa không giống nói loạn khổng phương ngươi vừa lời kia là có ý gì khiếm cựu sao có chút kinh nghi bất định hóa linh cảnh đến minh thần cảnh bình cảnh cũng không phải là vô cùng đơn giản t i u có thể đột phá khiếm cựu sao tự nghĩ thiên phú và ngộ tính cũng không kém nhưng cũng không dám nói chính hắn t i u nhất định có thể đột phá đến minh thần cảnh mà thanh lam quân càng ở hóa linh cảnh cực hạn bị nhốt nhiều năm đột phá hy vọng đã cũng không lớn phải biết rằng ở một cái cảnh g i ớ i vây được thời gian càng dài đột phá có khả năng cũng lại càng nhỏ dù sao nếu thật có cái kia thiên phú và ngộ tính cũng không có khả năng một k h ố n nhất định rất nhiều năm đương nhiên hy vọng nhỏ nữa vẫn như cũ có hy vọng đột phá cũng không phải nói tuyệt đối vô pháp đột phá tất cả hay là muốn trông cơ duyên và một cá i nhân nỗ lực khiếm cựu sao trong lòng nghĩ hoặc không biết k h ổ n g phương vì sao đột nhiên tự tin như vậy cũng dám nói thanh lam quân có rất đại hy vọng đột phá đến minh thần cảnh mà thanh lam quân bản thân trong đầu cũng đột nhiên hiện lên một đạo linh quang đột nhiên nghĩ đến cái gì thanh lam quân đ ỗ n g nhiên nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt sáng khắc ngay cả hô hấp cũng hơi thay đổi có chút r ồ n r ậ p nếu như k h ổ n phương ý tứ là chỉ cái loại này bảo vật thanh lam quân trong lòng nhịn không được hung hăng chiến run một cái cá nhân đều hưng vấn lên khẩn trong tay ngươi chẳng l t h a n h Lam q u â nói n không có thể nói xong trong lòng hắn là vừa chờ mong vừa thấp t h ỏ g sợ mình nói ra được và k h ổ n g phương chỉ đông tây không phải đồng nhất loại bảo vật vậy coi như không vui một cuộc khiếm cựu sao là có chút kinh ngạc nhìn thanh lam quân k h ổ n g phương gật đầu cười ngươi không có đón o sai đúng là ngươi cần nhất bảo vật k h ổ n g phương hơi dừng lại một chút ở thanh lam quân trước mắt chờ mong hạ nói ra đáp án trong tay ta có một gốc cây tử dương hoa ta nghĩ có cái này ngươi đột phá đến minh thần cảnh tỷ lệ sẽ phải lớn hơn nhiều nhà nói khẩn phương vung tay lên trên bàn liền sinh ra một gốc cây bạch sắc kỳ hoa, hoa diệp tử thượng còn có rất nhiều từ sắc một chút thật là tử dương hoa thanh lam quân nhảy một chút liền từ trên ghế đứng lên hai mắt chừng chạy xa trong mắt ánh mắt là vừa mừng vừa sợ hắn bị nhốt ở hóa linh cảnh cực hạn rất nhiều năm vẫn vô pháp đột phá tuy rằng biết rõ hóa linh cảnh trên còn có minh thần cảnh có thể hắn nhưng không cách nào chạm tới cái cảnh giới kia chỉ có thể bị gắt gao ràng buộc ở hóa linh cảnh cực hạn không có bị nhốt ở một cái cảnh giới rất nhiều n ă m nhân thì không cách nào thể hội loại tâm tình này đó là một loại biết rõ tiền phương có đường nhưng con đường của ngươi cũng đã bị đóng cửa tử trong lòng còn dư lại chỉ có bất lực và tuyệt vọng thanh lam quân cũng từng tìm kiếm qua tử dương hoa nhưng cái này kỳ hoa h á là dễ dàng như vậy t i ể u có thể tìm tới vẫn lần không tìm được thanh lam quân trong lòng tuy rằng tất cả bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể bùng tha tối hậu nghe nói thần du sử tinh phong rất coi trọng k h ổ n g phương thậm chí dự định dẫn tiến k h ổ n g phương tiến nhập thần sơn thanh lam quân một lần nữa có một điểm hy vọng vì tiến nhập thần sơn tìm kiếm đột phá cơ hội thanh lam quân thậm chí không tiếc trở thành so với hắn còn yếu k h ổ n g phương người đi theo nhìn trên bàn t ử dương hoa thanh lam quân một thời trăm mối cảm xúc ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng n khiếm cựu xào cũng giật mình nhìn trên bàn tử dương hoa tử dương hoa đại danh khiếm cựu xào cũng đã nghe nói qua hơn nữa hắn không chỉ nghe nói qua tử dương hoa cái này một loại bảo vật hắn còn nghe nói mặt khác tám loại có thể giúp hóa linh cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh bảo vật t r ư c khiếm cựu xào cũng không nghĩ tới khổng phương nói sẽ là tử dương hoa thứ nhất khiếm cựu xào còn không có đạt được hóa linh cảnh cực hạn đúng đối với cái này có thể bang trợ hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đột phá bảo vật cũng không phải rất mất cảm thứ hai thanh lam quân có là quang minh thiên phú mà k i ế m cựu xào lợi hại nhất cũng h ắ cám thiên phú và thanh lam quân vừa mới tư phản dĩ nhiên là càng không dễ dàng nghĩ đến t ử dương hoa lên, lên rồi dù sao có thể giúp khiếm cựu xào đột phá bình cảnh bảo vật là cựu dạ ưu lan mà không phải cái này t ử dương hoa k h ô n g phương thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều có thể tìm tới khiếm cựu xào trong lòng hơi giật mình cũng không khỏi có chút bội phục cái này kỳ hoa thế nhưng có giá cả vô thị cho dù có nhân nhận được cũng không ai nguyện ý lấy ra nữa giao dịch dù sao cái này kỳ hoa có thể là có thể rất đại trình độ để thăng đột phá tỷ lệ thì là nhận được kỳ hoa tu sĩ mình không thể dùng cũng có thấy ể d ù n thanh lam quân thể do dự hình dạng khẩn g vương cũng không phải để ý cười cười nói rằng ta nếu lấy ra nữa dĩ nhiên chính là đưa cho ngươi mặc kệ lý tưởng của ngươi có thể hay không thực hiện cái này đóa tử dương hoa coi như là ta đối với ngươi một điểm chi chỉ nhà mặt khác chờ ngươi đột phá đến minh thần cảnh cũng không cần làm tiếp người theo đuổi của ta đặt tới minh thần cảnh sau ngươi sẽ gặp bị tiếp dẫn tiến nhập thần sơn đến lúc đó ngươi có thể làm người việc đi khổng vương cười nói thanh lam quân nhãn thần một trận kịch liệt biến hóa đối mặt đột phá hy vọng không ai có thể bình tĩnh ở chi thật sâu hít một hơi sau đó lại đem trong lồng ngực trọc khí toàn bộ phương u n ra thanh lam quân thần sắc dần dần thay đổi bình tĩnh trở lại nếu như là như vậy ta đây thì không thể thu cái này đoá từ dương hoa thanh lam quân nói rất kiên quyết đột phá hy vọng đúng đối với thanh lam quân mà nói đích xác có hấp dẫn rất lớn nhưng đối với thanh lam quân cái này nhất tâm muốn cấp thanh thiên thần vực nội mọi người mưu phúc lợi người mà nói trong lòng hắn cũng còn có mình kiên trì hơn nữa giống như thanh lam quân người như thế trong lòng kiên trì ngược lại sẽ cực kỳ kiên định nếu như không có như vậy kiên định tín nhiệm thanh lam quân vừa ra sẽ thả chứ tiêu dao sinh sống không quá chọn như vậy một cái con đường gian nan đây khổng phương kinh ngạc nhìn thanh lam quân khiếm cựu xào cũng một cái muốn nói lại thôi hình dạng thanh lam quân cảm kích nhìn khổng phương đạo ngươi có thể đưa ta tử dương hoa như thế bảo vật trân quý trong lòng ta thập phần cảm tạ nếu ta là người hầu ta tự nhiên sẽ không chút do dự đã đem tử dương hoa nhận l ta đối với người n g đối tự đãi cũng có nguyên tắc của mình ta trước đây nếu đáp ứng làm người hầu lại không thể có thể chỉ nói là nói mà là hội cam tâm tình nguyện làm người h ậ u các ngươi khả năng nghĩ ta rất kỳ quái thậm chí có ta không bình thường thanh lam quân phảng phất nói không phải là mình vẫn như cũ ở bình tĩnh cười chỉ là ánh mắt của hắn nhưng có chút mờ ảo sâu thẳm hôm nay ta chỉ muốn gật đầu đích sắc có thể dễ dàng đến cái này đ ó a vô giá kỳ hoa chỉ cần bế quan một đoạn thời gian ta cũng mang có cực lớn có thể đột phá đến ta vẫn mơ ước minh thần cảnh đối với ngươi nếu quả như thật làm như vậy ta sẽ mất đi tín nhiệm của mình mất đi mình vẫn kiên trì đông tây thanh lam quân nhìn về phía khổng phương và khiếm cự xào mỉm cười nói hôm nay ta có thể vì đột phá đến minh thần cảnh vi phạm mình làm ban đầu hứa hẹn không còn làm người hầu ngày ấy sau ta khẳng định cũng sẽ vì những chuyện khác mà lần nữa vi phạm mình sở hứa hứa hẹn thậm chí tín nhiệm khi ổ n phương g h c ấ đó ta vẫn là ta sao thanh lam quân nghiêm túc lắc đầu đó không phải là ta hy vọng cho nên cái này đoá tử dương hoa người thu nhà thanh lam quân hơi quay đầu đi không nhìn nữa trên bản tử dương hoa kỳ h ổ n thực tỷ mỹ nghĩ một chút rất nhiều mới ra đời nhân đều có tín nhiệm của mình và kiên trì khả năng mang tín nhiệm của mình kiên trì đến tối hậu lại có mấy người hiện đại mấy người đều đang không ngừng thay đổi lúc ban đầu tín nhiệm và kiên trì đợi đến cuối cùng quay đầu nhì nữa mới sẽ phát hiện mình từ lâu thay đổi ngay cả mình cũng không nhận ra thanh lam quân có mình kiên trì khổng phương ngẫm nghĩ một chút chính hắn làm sao thường không phải mà trong lòng hắn kiên trì đó là xóa sạch g ậ n sâu ở ký ức chỗ sâu ưu lam thanh lam quân nói xúc động k h ổ n g p h ư ơ n g nội tâm chỗ sâu nhất ký ức điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn về phía thanh lam quân trong ánh mắt ngoại trừ kính phục cũng nhiều một chút đồng bệnh tương liên thu c ấ t đi k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chỉ chỉ trên b à n tử dương hoa đạo có thể có một vị minh thần cảnh người đi theo ta thế nhưng cầu còn không được vốn tưởng rằng ngươi đạt được minh thần cảnh sau đó tự trướng mắt cho ta tiểu nhân vật này đem người đi theo ta mới phải mình chủ động nói ra để tránh khỏi đến lúc đó không giữ được ngươi nhiều thật mất、mặt. không nghĩ tới còn có thượng cản đem người đi theo như vậy chuyện thật tốt ta đồng ý hoa là của ngươi nhân là của ta a phi k h ổ n g phương nói rất tận hứng câu nói sau cùng không có có bất kỳ vi và cảm t u x n g ra nhưng đột nhiên k h ổ n g phương phát hiện hắn tối hậu câu nói kia thực sự quá dễ dàng làm cho nghĩ đến lối rẽ đi tới hơn nữa mình cũng bị lời của mình cấp h á c tầm một chút khiếm cựu sao không khỏi phá lên cười thanh lam quân trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười chân thành ánh mắt ở chỗ sâu trong có chút cảm kích cảm tạ khẩn phương cho hắn một kiên trì mình cơ hội nếu như khẩn phương bởi vì hắn không biết phân biệt trực tiếp p h t tay áo đi nói chương hai trăm tám mươi một tiến nhập hát tuyệt chi điệp như hoàng hôn vậy từ tinh tổ địa trung quân tinh ở vô hạn cao xa vòm trời trên thả ra quang mang nhàn nhạt, nhạt ở quân tinh phía dưới liền là cả từ tinh tổ địa trọng yếu nhất kỳ bảo viên kia to lớn từ sắc tinh thần ở tử sắc tinh thần càng phía dưới đại địa thượng vô số ngọc trụ săn sát rất nhiều ngọc trụ thượng đều có tu sĩ ngồi xếp bằng nhưng lúc này những thứ này ngọc trụ thượng tu sĩ cũng không có tu luyện bất kể là phía ngoài nhất khu vực hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ và hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ hay là hỗn loạn khu vực cũng hoặc là khu vực nồng cốt này cường đại hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ lúc này những người này mỗi một người đều ngửa đầu mắt lộ ra ư ớt cao nhìn huyền phù ở tử tinh bầu trời hai đạo thân ảnh kia to lớn tử tinh bầu trời lưỡng đạo nhỏ bé thân ảnh lúc này lại giống như là cả thế giới trung tâm khiến mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng ở tử tinh tổ địa lối vào đứng hai người một người trong đó đúng là tử tinh thành người thống trị cao nhất tinh quan đại nhân trần a o về phần một người khác còn lại là thần du sử tinh phong trần ngao và tinh phong lúc này cũng đều vi hơi ngước đầu nhìn viễn phương trên bầu trời hai đạo thân ả n h kia tiền bối một viên hát tuyệt chi thạch có thể để cho bọn họ ở hát tuyệt chi địa đ ỉ n h trung ở lại bao lâu tinh phong đột nhiên mở miệng hỏi tinh quan đại nhân trần ngao suy nghĩ một chút ngay sau đó dĩ nhiên lắc đầu cái này rất khó nói ta cũng vô pháp xác định ừ tinh phong quay đầu nghi hoặc nhìn trần ngao trần ngao ở tử tinh trong thành đợi rất nhiều năm trước sau càng thu tập được mấy viên hát tuyệt chi thạch ngoại trừ trước đây sáng tạo ra hát tuyệt chi địa vị kia đại năm ngoại muốn nói a y đúng đối với hát tuyệt chi địa nhất lý giải tuyệt đối đó là trước mắt vị này trần ngao Cả trần ngao dĩ nhiên nói hắn cũng vô pháp xác định cần phải biết hát tuyệt chi thạch lớn nhỏ đều là giống nhau tiêu hao hết thời gian nghĩ đến cũng có thể không kém là bao nhiêu mới đúng trần ngao không quay đầu nhìn tinh phong t ư ơ n g chịu ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm từ tinh bầu trời dạ mặt vũ trần ngao chậm dãi nói rằng hát tuyệt chi thạch tuy rằng đều là giống nhau lớn nhỏ nhưng tiêu hao tốc độ nhưng không thấy được chỉ biết hoàn toàn như nhau có chút hát tuyệt chi thạch tiêu hao tốc độ rất chậm có chút hát tuyệt chi thạch tiêu hao nhưng hội khoái thượng rất nhiều qua nhiều năm như vậy ta cũng không có làm hiểu tại sao phải xuất hiện loại tình huống này cho nên ta cũng không có thể xác định một viên hát tuyệt chi thạch ở hát tuyệt chi địa trung đến t ộ t cùng có thể sử dụng bao lâu tinh phong như có điều suy nghĩ sau đó liền hỏi một hắn thập phần lo lắng vấn đề nếu ở hát tuyệt chi thạch tiêu hao s ạ c h trước không có thể đúng lúc từ hát tuyệt chi địa trung đi ra tiến nhập hát tuyệt chi địa nhân sẽ như thế nào tinh phong cũng không có tiến nhập quá hát tuyệt chi địa hắn hiểu biết tin tức cũng tất cả đều là tin vỉa hè chỉ là tin vỉa hè tin tức hắn có thể có c h ấ n thủ tại đây từ tinh thành trần ngao biết tin tức chuẩn xác trần ngao biết tinh phong đang lo lắng cái gì muốn đi vào h t u y ệ t chi địa nhất định phải có h t u y ệ t chi thạch và không căn bản vào không được h t u y ệ t chi thạch trọng yếu như、vậy. nhưng hát tuyệt chi thạch nếu đột nhiên tiêu hao sạch mà tiến vào người ở bên trong lại không có thể đúng lúc đi ra há lại sẽ không phát sinh nguy hiểm dù sao hát tuyệt chi địa có cái gì cho dù là tiến nhập quá trong đó nhân cũng rất khó nói rõ ràng bởi vậy ai cũng không dám bảo chứng tiến nhập trong đó nhân tựu nhất định có thể đúng lúc đi ra nếu là bị chuyện gì hoặc là nguy hiểm cấp đỉnh lại một chút khẳng định chỉ biết kéo dài thời gian thinh phong trong lòng lo lắng nhất định điểm này trần ngao cười cười nếu như hát tuyệt chi thạch tiêu hao sạch mà tiến vào trong đó nhân lại bị vây ở bên trong ta nghĩ đúng đối với rất nhiều người mà nói bọn họ không chỉ có sẽ không lo lắng ngược lại sẽ thật cao h ứ n g nha tinh phong bị kiếm hãm t r ầ n ngao lời này thật đúng là nói không sai đối với bọn hắn những thứ này nghĩ ở tu đạo c h i lộ thượng truy cầu t ầ n g thứ cao hơn người mà nói ở một cái địa phương bị nhốt cái hơn mười 10 trên trăm cuối năm bạn không thể nói là chỉ cần có thể đúng đối với để thăng thực lực có trợ giúp lớn nhất định bị nhốt hơn một nghìn năm cũng sẽ có vô số người cam tâm tình nguyện xông vào tiền bối ngươi là nói tinh phong có chút minh bạch trần ngao nói lời này là có ý gì trần ngao gật đầu đúng đối với một khi hát việt chi thạch tiêu hao sạch Tiến n h bất quá như vậy cũng là có chút tiết lối dù sao vô pháp ở hát tuyệt chi địa trung ở lâu bọn họ phải đi lên rồi trần ngao đột nhiên nói rằng thinh phong vội vã quay đầu hướng từ tinh bầu trời nhìn lại thử tinh bầu trời khẩn vương và dạ mạc vũ hai người đang không mà đứng đều ngẩng đầu nhìn phía trên phiến tuyệt đối bóng tối khu vực địa phương khác trên bầu trời còn có tinh quang nhưng này hát tuyệt chi địa trung nhưng không có gì cả chỉ có như mực vậy hát sắc chuẩn bị xong chưa khổng phương hỏi ừ dạ mạc vũ gật đầu lên tiếng chúng ta đây xuất phát khổng phương nói trong tay liền xuất hiện một viên đá màu đen đúng là hát tuyệt chi thạch dạ mạc vũ trong tay đồng dạng xuất hiện một viên hát tuyệt chi thạch siêu siêu khổng phương và dạ mạc vũ đồng thời đi lên chống không phiến h á cám khu vực rất nhanh bay đi bầu trời phiến hát cám khu vực thoạt nhìn không phải rất xa nhưng khổng phương và dạ mạc vũ đi lên bay đi thì mới phát hiện bọn họ và phiến hát cám khu vực cự ly dĩ nhiên không có rồi gần nhiều ít không gian phản phất là v ậ t mẹo nhưng hai người bọn họ thế nào phi đều rất khó tiếp cận không hổ là hát tuyệt chi địa thậm chí ngay cả tiếp cận đều l à như vậy chắc chở khổng phương trong lòng không chỉ có không có gấp trái lại đúng đối với hát tuyệt chi địa càng thêm mong đợi càng là không giống người thường tiến nhập hát tuyệt chi địa sau có thể lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng liền mới có thể càng lớn phi hành tiệu nửa giờ khổng phương và dạ mạc vũ lúc này mới đi tới hát tuyệt chi địa tiền đến nơi này một ít tại hạ phương đại địa thượng không thấy được chi tiết cũng lần đầu tiên trình hiện tại khổng phương và dạ mạc vũ trước mặt cái này hát tuyệt chi địa dĩ nhiên cũng không phải hoàn chỉnh một trình khối mà là từng mảnh một giải rác hát cám khu vực bình thấu chỉ bất quá những thứ này hát cám khu vực đây đó gần như tương liên cùng một chỗ bởi vậy ở đại địa thượng rất khó nhìn ra muốn đi vào hát tuyệt chi địa khổng phương tự nhiên cũng hướng tinh quan đại nhân trần ngao nghe một ít tin tức biết những thứ này nhìn như chia liệt hát cám khu vực kỳ thực đều đi thông cùng một chỗ hát tuyệt chi đ i ệ kỳ thực thì là khổng phương k h n g hỏi trần ngao cũng sẽ mang một ít chú ý sự hạng không chút nào bảo lưu nói cho khổng phương dù sao chỉ có k h ổ n g phương đúng đối với hát tuyệt chi địa càng lý giải mới có thể tốt hơn bang chợ dạ mạc vũ chúng ta đi vào k h ổ n g phương nói rằng sau một khắc k h ổ n g phương nắm trong tay hát tuyệt chi thạch thượng tựu i toát ra đặc hơn ánh sáng màu đen ngay sau đó hát tuyệt chi thạch liền từ k h ổ n g phương trong tay thoát khỏi đi ra ngoài hát tuyệt chi thạch bay lên tối hậu huyền p h ù ở tại k h ổ n g phương đỉnh đầu ánh sáng màu đen c h ú t xuống có thể dùng k h ổ n g phương chung quanh bốn năm trượng lớn nhỏ khu vực đều nông thượng một tầng hát sắc dạ mạc vũ cũng lập tức thôi động trong tay hát tuyệt chi thạch chật trong tay nàng hát tuyệt chi thạch cũng bay đến đầu nàng đỉnh ánh sáng b khẩn vương và dạ mạc vũ phảng phất xuyên qua một tầng thủy mạc phát sinh nhỏ nhẹ âm hưởng nhưng nếu không có hát tuyệt chi thạch tán phát qua mang hai người căn bản là vô pháp đi vào đứng ở từ tinh tổ địa nhập khẩu trần ngao và tinh phong vẫn nhìn khẩn g vương và dạ mạc vũ tiến nhập hát tuyệt chi địa sau đó trần ngao mới thu hồi ánh mắt xoay người đúng đối với bên cạnh tinh phong nói rằng đi thôi trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là sẽ không ra tới ta mặc dù không cách nào chuẩn xác tính ra ra hát tuyệt chi thạch bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hao sạch nhưng ba ngày trong vòng nhất định là không thể nào ba ngày là một rất bảo thủ chữ số tiêu trần nga o biết ở hát tuyệt chi địa trung dừng lại thời gian ngắn nhất tu sĩ cũng là thẳng đến ngày thứ tư mới bị hát tuyệt chi địa trực tiếp g ạ t ra khỏi tới tinh phong khẽ gật đầu nhìn thoáng qua t ử tinh bầu trời phiến hát cám khu vực liền xoay người và trần ngao cùng nhau ly khai tiến nhập hát tuyệt chi địa sau khẩm phương và dạ mạc vũ đều kinh ngạc nhìn chung quanh cái này k hát ổ n tuyệt chi không ra điệu mạc bên ngoài thì hát tuyệt chi thạch tán phát hắc quang khiến khổng phương tầm mắt của bọn họ thay đổi có chút không rõ nhưng ở cái này hát tuyệt chi điệu nội bộ nhưng hoàn toàn phản trở về có hát tuyệt chi thạch quang mang bao phủ khu vực khẩn phương và dạ mạc vũ có thể rõ ràng thấy vật một khi vượt lên trước h á c quang bao phủ p h ạ m vi nên cái gì đều không thấy được c h ắ c không được cho dù tiến nhập quá h á c tuyệt chi địa nhân cũng rất khó nói thanh h á c tuyệt chi địa trung có cái gì khẩn phương trong lòng rốt cuộc minh bạch cái này h á c tuyệt chi địa hết sức đặc thù thần hồn lực ở chỗ này căn bản không có dùng mà bây giờ ngay cả mắt cũng không quá dùng tốt dưới tình huống như vậy không ai dám chung quanh bay loạn chỉ có thể một chút chậm rãi thăm dò đi tới nhưng hát tuyệt chi thạch thời gian hữu hạn tự nhiên cũng liền thăm dò không được nhiều lắm khu vực đối mặt cái này đen có chút quỵ dị địa phương dạ mạc vũ cho dù là một vị hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm bất an không khỏi hướng khẩn g phương bên người đến gần rồi một ít tìm kiếm một điểm trong lòng an ủi khẩn g phương nhìn thoáng qua dạ mạc vũ ánh mắt bình tĩnh sau đó liền quay đầu đưa mắt một lần nữa đặt ở phía trước hát cám thượng hát tuyệt chi thạch thời gian hữu hạn chúng ta không thể ở chỗ này vẫn hao tổn nữa c h ầ m rãi đi về phía trước nhà đi phía trước nhìn người đi trước ta hay cùng ở phía sau người tốt lắm dạ mạc vũ nhìn về phía ánh mắt chung quanh hơi có chút bối dối ai có thể nghĩ tới hoành hành tử tinh thành tiểu ma nữ. còn có thể lộ ra cái thực rắn này, quả thực giống như thể một lộ là bộ ra quả khẩn i tiểu hái ế p đạm tử. Trưng t y Hồ Khổng phương đi ở phía trước dạ mạc vũ theo sát ở phía sau hai người chậm rãi đi phía trước phương đi đến xem tại đây h ắ c tuyệt chi địa trung thần hồn lực không thể dùng nhất định phương hướng cảm đều bị ảnh hưởng cực lớn quả thực khó phân biệt phương hướng khẩn phương và dạ mạc vũ mượn h ắ c tuyệt chi thạch tán phát ánh sáng màu đen chỉ có thể nhìn rõ chung quanh mấy trượng trong phạm vi không gian một khi vượt qua hát quang bao phủ pha vi nên cái gì đều không thấy được khẩn p ư ơ n g ở đây không có cái gì manh thú nha ra mạc vũ ánh mắt chung quanh cẩn thận quét mắt khiếp xanh xanh hỏi k h ổ n g vương k h ổ n g vương không khỏi thấy b u ồ n cười cho ngươi tiến nhập cái này hát tuyệt chi địa lẽ nào tinh quan đại nhân không có nói với ngươi một sự tình sao nói nhưng thật ra nói có thể ngoại ông cố cũng không có tăng ở đây có thể hay không có manh thú ra mạc vũ ánh mắt vẫn như cũ ở cẩn thận đánh giá chung quanh phản phất thực sự sẽ có một con manh thú đột nhiên nhảy vào hát quang bao phủ khu vực trực tiếp hướng nàng đánh tới giống nhau bởi vậy trên mặt tràn đầy sầu khổ không có vào trước ta đúng đối với tình huống nơi này cũng không phải rất lý giải nhưng bây giờ ta rất lo lắng phương diện này sẽ có nào đó manh thú lo lắng k h ổ n g phương trong lòng không khỏi cười t r o n g dạ mạc vũ hình dạng chắc là sợ mới đúng rất nhiều thủ đoạn ở hát tuyệt chi địa trung cũng không thể dùng hết thảy đều chỉ có thể dựa vào vật khí nếu tinh quan đại nhân không có đề cập ở đây khả năng còn có nào đó máy thú chắc là không có ngươi cũng không cần quá lo lắng k h ổ n g phương an ủi một tiếng dạ mạc vũ thoáng bình tĩnh một chút treo ở hai người đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch giống như là hai cái nho nhỏ đèn lồng tản ra hơi yếu qua mang nhưng cũng chỉ có thể mang hai người chung quanh mấy trượng lớn nhỏ khu vực rọi sáng tại đây hát tuyệt chi địa trung bất kể là khẩn phương hay là dạ mạc vũ đều hoàn toàn bị lạc hai người căn bản phân rõ không được phương hướng cũng không biết phía trước có cái gì hết thể đều chỉ có thể đụng vật khí. tìm được trước đây tiến nhập hát tuyệt chi địa tu sĩ cũng không có phát sinh qua nguy hiểm điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng coi như tương đối yên tâm hai người trong bóng đêm như hai con ruồi không đầu chung quanh lung tung đi tới k h ổ n g phương và dạ mạc vũ cho rằng bọn họ vẫn luôn ở thẳng tắp đi trước nhưng thực hai người bọn họ phương hướng đi tới bình thường đang thay đổi hóa nhưng đáng sợ là hai người đối với lần này hoàn toàn là không hề có cảm giác sai bỗng nhiên khẩn phương chợt n ừ n g lại cái này dừng lại khiến theo sát ở khẩn phương bên người dạ mạc vũ giật mình t r ê n mặt lập tức xuất hiện hoảng loạn làm sao vậy dạ mặc vũ thanh â m của đều ở đây mơ hồ run k h ổ n g phương quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng hai hùng dạ mặc vũ trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng không nghĩ tới tiểu ma nữ lá gan đã vậy còn quá tiểu người có nghe hay không đến thanh â m gì k h ổ n g phương hỏi thanh â m dạ mặc vũ trong mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc cái này hát tuyệt chi địa trung vắng vẻ đáng sợ nào có cái gì thanh â m k h ổ n g phương n g ậ n ra không có thanh â m chẳng lẽ là ta nghe lầm khẩn phương trên mặt cũng xuất hiện một t i ệ nghĩ hoặc hắn vừa rõ ràng ý kiến nước chạy t h a nhâm của có thể dạ mặc vũ dĩ nhiên cái gì đều không nghe được Bất bởi xuất thất, thanh trong nháy mắt liền lập tức tiêu quá cái nháy nước chạy của cũng loại hiện liền lập này, khổng phương cũng không vậy âm dù á m mới mới bảo chứng hắn mới vừa mới nghe được thực hắn nghe nhất định tiểu vừa là thực sự. d sao cái này hát tuyệt chi đ i ệ u thực sự rất cổ quái liền phương hướng cảm cũng không có thì là xuất hiện h u y ê n thính cũng rất bình thường chỉ là khổng phương nói khiến dạ mạc vũ thay đổi như chim sợ c ả n h quong lượng cái lô thai lập tức dựng lên tỉ mỉ lắng nghe động tinh chung quanh hai người lần nữa đi trước lần này còn chưa đi ra đi m ờ i triệu khổng phương sẽ thấy thứ những n ừ n g lại g i mạc vũ theo sát ở khổng phương bên người dừng lại chỉ là nhìn về phía khổng phương ánh mắt có chút u á n tiến nhập cái này hát tuyệt c h i địa sau nàng vốn là có chút sợ khổng phương còn như vậy nhất kinh nhất sạn khiến trong lòng nàng càng sợ hơn cái này kỳ thực cũng không có thể quái dạ mặt vũ nàng từ nhỏ ngay từ tinh trong thành lớn lên căn bản chưa thấy qua cái gì đáng sợ c h ẳ n g cảnh đột nhiên đi tới nơi này liền chung quanh tình huống đều không cách nào thấy do hát tuyệt c h i địa trong lòng tự nhiên sẽ rất lo lắng kỳ thực từ trước đây khổng phương thả ra sát khí là có thể mang dạ m ạ c vũ dọa ngất đi cũng có thể thấy được dạ mặt vũ ở phương diện này có bao nhiều sao thiếu sót tinh quan đại nhân trần ngao khiến khổng phương cùng dạ mặt vũ tiến nhập hát tuyệt tri địa khả năng cũng chính là có phương diện này lo lắng cái loại này nước chạy thanh âm của xuất hiện lần nữa khẩn phương quay đầu nhìn về phía một bên dạ mạc vũ hỏi ngươi thực sự cái gì đều nghe không được dạ mạc vũ lắc đầu cái loại này tiếng nước chạy lần này kéo dài thời gian dĩ nhiên so tiền một lần nhiều hơn không ít khẩn phương trong lòng có chút kinh ngạc đ ồ n g nhiên khẩn phương nhãn tình sáng lên cái này nói không chừng là chúng ta đang đến gần có tiếng nước chạy chuyển tới địa phương ta thử nhìn một chút trông có thể hay không xác định tiếng nước chạy là từ đâu lý chuyển tới khẩn phương cấp tốc nhắm hai mắt lại tỉ mỉ n g h e đồng thời khẩn phương cũng đang từ từ chuyển động thân thể hy vọng có thể đoán được thanh âm đầu mượn c h ầ m rãi dạo qua một vòng sau k h ổ n g vương mở hai mắt ra ngừng lại chỉ là vùng xung quanh lông mày nhưng chăm chú n h u chung một chỗ thế nào dạ mạc vũ thấy k h ổ n g vương mở hai mắt ra không khỏi liền hỏi k h ổ n g vương lắc đầu thanh â m dĩ nhiên là từ bốn phương tám hướng chuyển tới căn bản xác định không được thanh â m đầu mượn thế nào lại là loại tình huống này k h ổ n g vương trong lòng thập phần không giải thích được nếu như k h ổ n g vương biết được bọn họ từ mới vừa gia nhập hát tuyệt chi địa đi tới phương hướng vẫn đang thay đổi nói hắn có thể là có thể suy nghĩ cẩn thận một ít chuyện chỉ là khẩn vương thân ở hát tuyệt chi địa trung phương hướng cảm vừa hoàn toàn thất loạn tự nhiên cũng liền không cách nào biết được loại tình xác định không được cựu không cần tìm nữa chúng ta kế tục đi về phía trước nhà đối với những thứ không biết dạ mạc vũ tâm tình rất phức tạp trong lòng nàng vừa có hiếu k ỷ có thể lại lo lắng không biết nơi chúng gặp nguy hiểm k h ổ n g phương và dạ mạc vũ vừa hiếm đi dạo đi hơn một giờ trong hai người đồ còn chủ động thay đổi qua vài lần phương hướng nhưng lệnh k h ổ n g phương kinh ngạc chính là cái loại này tiếng nước chạy cách hắn dĩ nhiên càng ngày càng gần k h ổ n g phương trong lòng không khỏi có một ít suy đoán nếu như tiếng nước chạy đại biểu cho một cái địa phương cố định mà ta trước vừa chủ động cải biến nhiều lần phương hướng tuy nhiên đang đến gần tiếng nước chuyển tới địa phương theo như loại tình huống này đến xem k h ổ n g phương m ộ trong bên ã i đi trước, t r lòng mắt không khỏi lập lụy khởi kỳ dị quan hải chúng ta đi tới phương hướng rất khả năng cũng không phải chúng ta mình cảm giác như vậy vẫn luôn phía trước hành mà chắc là đang không ngừng biến hóa phương hướng tổng hợp lại trước sau đích tình huống khẩn g phương làm ra như vậy một tò gan suy đoán nếu khiến di vãng này tiến nhập hát tuyệt chi địa tu sĩ biết k h ổ n g phương lại đang trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện hát tuyệt chi địa nội cái này tình huống đặc biệt nhất định sẽ xấu hổ tìm một cái l ỗ để chui vào bọn họ ở hát tuyệt chi địa trung dừng lại mấy ngày cũng rất khó đoán được loại tình huống này giống nhau tối đa cũng chính là hơi có chút hoài nghi nhưng nhưng không cách nào xác định đương nhiên k h ổ n g phương có thể nhanh như vậy liền phát hiện điểm này cũng là có nguyên nhân k h ổ n g phương trước đây tiến nhập quá hoang cổ thôn ở cấm địa ở cấm địa chung này trong thông đạo khẩn phương sẽ không có phương hướng cảm buộc không ít lần đúng đối với loại tình huống này coi như là có chút tâm đắc thể hội là tối trọng yếu là khổng phương có thể ý kiến tiếng nước chạy lúc này mới có thể làm ra một ít suy đoán nếu như khổng phương giống như dạ mặt vũ cái gì đều nghe không được khổng phương thì là sức tưởng tượng tái n g ư tiên cũng không có khả năng đoán được bọn họ tiến lên lộ tuyến cũng không phải trực tiếp đi tới lộ tuyến không phải trực tiếp thanh â m kia đầu nguồn là từ bốn phương tám hướng chuyển tới cũng liền dễ hiểu loại tình huống này kỳ thực rất dễ hiểu thanh â m đầu nguồn chỉ có một nhưng bởi vì đặc thù không gian khiến thanh â m dọc theo bất đồng phương hướng chuyển lại đảng chuyển tới khổng phương ở đây thì tự có vẻ là từ bốn phương tám hướng chuyển tới như nhau nếu quả thật là như vậy k h ổ n g phương mắt dần dần sáng lên đã có tiếng nước chạy vậy khẳng định không phải chỗ bình thường k h ổ n g phương bọn họ tiến đến cũng có thời gian không ngắn nhưng cái gì đều không tìm được k h ổ n g phương trong lòng nói không nóng này là không thể nào dù sao hát tuyệt chi thạch thời gian hữu hạn nghĩ đến hát tuyệt chi thạch k h ổ n g phương không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đỉnh đầu phương hát tuyệt chi thạch cũng không có tiêu hao nhiều ít điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng thoáng thở dài một hơi chúng ta tốc độ nhanh một chút k h ổ n phương nói với g i m ặ vũ hai người bọn họ một mực tiếp cận tiếng nước chạy chuyển tới địa phương mà trong thời gian này cũng không có gặp phải nguy hiểm gì khẩn cũng liền quyết định nhanh hơn tốc độ dạ mạc vũ gật đầu chăm chú cùng sau l ư n g khẩu phương hai người đi tới tốc độ lập tức tăng nhiều lần này chỉ trôi qua mười phút khẩu phương và dạ mạc vũ tựu i nhất t ề ngừng lại lần này nhất định dạ mạc vũ đều có thể ý kiến tiếng nước chảy thật sự có tiếng nước chảy dạ mạc vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua khẩu phương nàng thẳng đến lúc này mới nghe được tiếng nước chảy có thể khẩu phương ngay từ đầu tựu i nghe được dạ mạc vũ không cách nào tưởng tượng khẩu phương đến tột cùng là làm sao làm được kỳ thực đối với điểm này khẩu phương mình cũng không rõ lắm hai người lần này chỉ đi về phía trước hơn mười triệu cự ly hắc tuyệt chi thạch thả ra ánh sáng màu đen tự i chiếu xạ đến một cây đầy năm tháng dấu vết thạch trụ thượng thạch trụ thượng cái loại này từ xưa k h í tức lệnh khổng phương tâm thần không khỏi run lên cái này cây thạch trụ đỉnh rất lớn trình liên hoa trạm ở liên hoa cánh hoa trong kẽ h hở từng đạo dòng nước từ đó chảy ra như từng cái nho nhỏ thác nước giống nhau lạc xuống phía dưới phương mà ở dưới cột đá phương còn lại là một mảnh không lớn thủy đàm thạch trụ thượng dòng nước một mực lưu nhưng phía dưới trong đầm nước thủy nhưng không thấy tăng nhanh vẫn luôn vẫn duy trì đồng dạng mực nước nơi này không nguy hiểm chứ dạ mạc vũ cẩn thận nhìn một phía không biết cái này thạch trụ và thủy đàm có cái gì tình huống đặc biệt k h ổ n g phương và dạ mạc vũ cũng không dám tùy tiện tiếp cận di k h ổ n g phương ánh mắt rồi đột nhiên một ngưng nhìn về phía thạch trụ phía bên phải đi theo ta hai người chuyển tới thạch trụ phía bên phải lúc này mới phát hiện cái này thạch trụ thượng dĩ nhiên có khắc một ít văn tự tẩy hồ chì k h ổ n g phương mang thạch trụ thượng văn tự nói ra lúc này dạ mạc vũ đột nhiên kinh hô một tiếng ở đây lại chính là tẩy hồ chì n g ư ờ i biết cái chỗ này khẩm phương cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía dạ mạc vũ dạ mạc vũ nặng nề gật đầu sau đó liền ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm thạch trụ thượng ba chữ kia tẩy hồn trì không nghĩ tới chúng ta mới vừa vào đến dĩ nhiên là có thể gặp phải tẩy hồn trì vận khí của chúng ta cũng thật tốt quá dạ mạc vũ gương mặt hưng phấn chương hai trăm tám mươi ba ám thú ngươi nói chúng ta vận khí tốt cái này tẩy hồn trì rất đặc thù sao khẩn p h ư ơ n g vẽ mặt nghi ngờ hỏi chỉ là nhìn dạ mạc vũ dáng vẻ hưng phấn khẩn p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi tuy rằng tiến nhập h ắ c tuyệt chi địa tiền khẩn vương cũng từng hướng tinh quan đại nhân hỏi tham quan một ít tình huống nhưng vậy cũng là cơ bản nhất tình huống giống giống như tẩy hồ nghe vậy giạ mạc vũ lập tức gật đầu mắt lộ ra kỳ quang ta cũng vậy trước đây một lần vô tình nghe ngoại ông cố từng nhắc qua một lần ở hơn tám nghìn trước năm có một vị đến từ thần sơn hóa linh cảnh tu sĩ tay cầm hát tuyệt chi thạch tiến nhập quá hát tuyệt chi địa mà hắn t i ể u gặp được tẩy h ồ n trì khổng phương lắng nghe giạ mạc vũ là hưng phấn nhìn trước mắt tẩy h ồ n trì tiếp tục nói vị tia tu sĩ là ở hát tuyệt chi thạch nhanh tiêu hao sạch thời gian mới gặp phải tẩy h ồ n trì bởi vì hát tuyệt chi thạch đã nhanh tiêu hao sạch cho nên hắn tựu mạo hiểm tiến nhập tẩy h ồ n trì người đoán tối hậu chuyện gì xảy ra giạ mạc vũ qu nhìn dạ mạc vũ đều nhanh phát quang hai mắt k h ổ n g phương một trận buồn b ự c hắn làm sao có thể biết chuyện gì xảy ra dạ mạc vũ hiển nhiên cũng không có trông cậy vào k h ổ n g phương có thể trả lời bắt đầu nàng chỉ là không nén được hưng phấn trong lòng dùng phương thức như vậy đến hóa giải một chút tên tu sĩ kia tiến nhập tẩy hồn chỉ sau phát hiện chỗ này địa phương thật đúng là như tên miêu tả vậy lại có thể mạch lạc thần hồn của hắn khiến thần hồn của hắn thay đổi càng cố động đồng thời thần hồn của hắn cũng lớn mạnh không ít khẩn phương trong lòng cả kinh hắn đã biết tăng cường thần hồn lực bảo vật cũng chính là đoạn thời gian trước thanh hoa tông tông chủ ly thanh hoa tặng hã k h ổ n g phương cũng chỉ là biết tụ hồn hạp nhưng tụ hồn hạp là hết sức đặc thù đúng đối với k h ổ n g phương như vậy tu sĩ không có có bất cứ tác dụng gì tụ hồn hạp chỉ đúng đối với k h ổ n g phương sư phó thương dạ cái loại này chỉ còn lại có một luồng tàn hồn nhân mới có tác dụng nói vậy tụ hồn hạp là thanh linh thông qua cái gì phương pháp đặc thù l u y ệ n chế cái này tẩy hồn chỉ dĩ nhiên có thể lớn mạnh thần hồn hơn nữa còn là k h ổ n g phương loại tu sĩ này thần hồn điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng làm sao có thể không sợ hãi dù sao thần hồn đề thăng đều là dựa vào hồn luyện phương pháp thì là khổng phương dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thì xuất hiện cái loại này có thể để cho thần hồn cấp tốc trưởng thành thần bí vật chất cũng không phải trực tiếp đề thăng thần hồn cái loại này vật chất chỉ là không cho phép thần hồn của khổng phương bởi vì quá nhanh đề thăng hoặc mất chân chính đề thăng khổng phương thần hồn vẫn là t ử p h ụ trung vô tận tinh thần bất đồng gia mạc vũ vui vẻ nói rằng tên tu sĩ kia là ở hát tuyệt chi thạch sắp tiêu hao sạch mới gặp phải tẩy hồn trì bởi vậy hắn ở tẩy hồn trì trung đợi thời gian cũng không lâu đem h á c tuyệt chi thạch tiêu hao sạch sau đó hắn đã bị trực tiếp đưa ra hát tuyệt chi đưa mà chúng ta cũng ngay từ đầu tự gặp chúng ta có thể lấy được chỗ tốt nhất định phải vượt xa qua hắn k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi có chút kích động để cho thứ ly khai thanh thiên thần b ự c sau k h ổ n g phương chỉ biết ra ngoài lưu lạc tuy rằng k h ổ n g phương thực lực đã rồi không kém nhưng tu vi dù sao vẫn chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ k h ổ n g phương để thăng không gian còn rất lớn nếu như thần hồn tài năng ở cái này tẩy hồn chỉ trung cấp tốc để thăng vậy đối với k h ổ n g phương mà nói chỗ tốt t i ê u thai quá cái này mang ý nghĩa k h ổ n phương tu vi cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên da mạc vũ trước hướng tẩy hồn trì trung đi đến khẩn phương nhìn thoáng qua cũng từ một bên đi vào thạch trụ tiếp nước lưu hào hào chạy xuống thẳng chứ nhưng cái này thoạt nhìn giống như thủy trong suốt vật chất kỳ thực căn bản cũng không phải là thủy chỉ b ấ t quá hướng k h ổ n g phương và dạ mạc vũ kiến thức cũng vô pháp nhìn ra cái này kỳ lạ vật chất là cái gì thạch trụ thượng liên hoa rất lớn nhưng thạch trụ cũng không to ở liên hoa trong kẽ h hở dòng nước từng đạo c h ả y xuôi dạ mạc vũ từ lưỡng dòng nước trung gian đi qua thẳng vào tẩy hồn t r ỉ trung tẩy hồn t r ỉ trung kỳ dị vật chất bị dạ mạc vũ thân thể dạy ra nhộn ngạo hướng bùn phía dạ mạc vũ trực tiếp đi tới thạch trụ trước mặt g i lưng vào thạch trụ ngồi xuống thật thoải mái lúc này khổng phương cũng thẳng vào tẩy hồn chỉ trung mới vừa vừa vào tẩy hồn chỉ khổng phương cũng thiếu chút nữa thoải mái rên rỉ một tiếng tìm được hắn lực khống chế không sai dám mang thanh â m đặt ở hậu trung không có phát ra ngoài cùng lúc đó khổng phương kinh ngạc phát hiện từ phụ trung ở thổ hành thần hồn trong không gian t r u n g quanh dĩ nhiên xuất hiện một ít tinh vi sợi tơ những thứ này sợi tơ thoạt nhìn v à tẩy hồn chỉ t r u n g trong suốt chỉ thủy đúng là một nhan sắc tinh vi sợi tơ một đầu cắm rễ ở tử phủ nội trong hư không một đầu khác cũng dung nhập vào khổ hành thần hồn trung khổng phương đã không để ý tới suy xét những thứ này trong suất sợi tơ là như thế nào tr c ũ n dĩ vãng thân hồn của khổng phương đều là hướng hiện nay có khả năng thừa nhận tốc độ cực hạn ở đề thang lớn mạnh nhưng tốc độ cũng cực kỳ hữu hạn nhưng lúc này t h ầ n hồn của khổng phương tựa như chiếm được sung túc chất dinh dưỡng hướng tốc độ cực nhanh ở tăng lên nếu như nhìn kỹ thậm chí đều có thể thấy thần hồn của k h ổ n g p h ư ơ n g mỗi một khắc đều ở đây thay đổi cao tuy rằng thay đổi cao biên độ rất nhỏ vi nhưng phải biết rằng đây chính là mỗi một giây đều ở đây biến hóa nếu như loại tình huống này duy trì liên tục thượng một ngày đêm thần hồn của k h ổ n g p h ư ơ n g sẽ có cực kỳ đáng sợ để thăng ta bây giờ thần hồn là một nghìn hai trăm sáu mươi bốn triệu cao nếu như hướng tốc độ như vậy để thăng xuống phía dưới ta chỉ cần tại đây tẩy hồn chỉ t r u n g nghỉ ngơi ba ngày ta không sai biệt lắm là có thể đạt được hóa linh cảnh hậu kỳ tính như vậy nói ta nói không chừng mới có thể đạt được hóa linh cảnh đ ĩ n h phong k h ổ n g phương mình cũng bị cái này tốc độ tăng lên giật mình ngoại trừ chém phân thân k h ổ n g phương còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thần hồn tốc độ tăng lên nhanh như vậy đích tình huống chỉ cần thần hồn đề thăng bắt đầu luyện hóa pháp lực đề thăng tu vì đúng đối với k h ổ n g phương mà nói cựu không đáng kể chút nào chuyện phải biết rằng k h ổ n g phương có thế nhưng trăm vạn tinh cấp bậc tu luyện công pháp tu luyện công pháp và hồn luyện phương pháp hoàn toàn bất đồng hồn luyện phương pháp giả như là cao dai thần hồn giai đoạn trước vẫn cũng sẽ hướng tốc độ cực hạn đề thăng nhưng thăng linh cảnh thần hồn và thần hồn của hóa linh cảnh năng lực chịu đựng là không đồng dạng như vậy tăng lên tốc độ tự nhiên cũng sẽ không như nhau có thể tu luyện công pháp nhưng hoàn toàn bất đồng tu luyện công pháp tinh cấp là chỉ luyện hóa pháp lực tốc độ trăm vạn tinh cấp bậc tu luyện công pháp ý nghĩa đem thần hồn của khổng phương có thể đồng thời chịu đựng ở trăm vạn ngôi sao đồng thời thả ra tinh thần lực thì hướng cường đại như vậy thần hồn hấp thu thiên địa lực công pháp tu luyện này cũng có thể đúng lúc mang hấp thu thiên địa lực luyện hóa thành pháp lực t ạ hồn chi trì thủy chỉ vùi lấp đến khổng phương và dạ mạc vũ nơi ngực hai người lúc này đều nhắm chặt hai mắt chỉ là lưỡng trên mặt người đ ở thân hồn rất nhanh đề thăng trung k h ổ n g p h ư ơ n g và dạ mạc vũ căn bản không cảm ứng được thời gian trôi qua bất quá thì là có thể cảm ứng được k h ổ n g p h ư ơ n g và dạ mạc vũ cũng sẽ không lưu ý ở hát tuyệt chi địa trung gặp phải cái này đất kỳ dị là cần vật khí hai người nếu gặp tự nhiên sẽ không dễ dàng sẽ rời đi dù sao nếu phía sau vô pháp gặp lại cái này kỳ dị địa phương hai người kia đã có thể bị kịch lãng phí một cách vô í c h hát tuyệt chi thạch thời gian lại không có thể được đến chỗ tốt lớn nhất cất vào rổ giam chém mới là thuộc về mình cũng là mới bảo đảm nhất đem hơn mười tiếng đồng hồ sau thân hồn của khẩn đã tăng lên tới hai phẩy không không không không không không không k h n g t h ầ n hồn của k h ổ n g phương dĩ nhiên trực tiếp tăng lên hơn bảy trăm n h triệu cái này tốc độ tăng lên liền k h ổ n g phương mình cũng giật mình mà dạ mạc vũ khoa trương hơn t h ầ n hồn của nàng cánh tăng lên hơn một năm trăm n h triệu nhất định số l ẻ đều thiếu chút nữa đuổi theo k h ổ n g phương để thăng biên độ dạ mạc vũ là hóa linh cảnh trung kỳ cảnh giới vốn là cao hơn k h ổ n g phương cũng trong lúc đó nội t h ầ n hồn của dạ mạc vũ sở có thể hấp thu kỳ dị vật chất tự nhiên cũng muốn so t h ầ n hồn của k h ổ n g phương nhiều hơn không ít tốc độ tăng lên nhanh cũng liền rất bình thường rất nhanh một ngày một đêm liền trôi qua thân hồn của khẩn k phương đã đạt đến ba ba ba mươi triệu tại đây tẩy hồn chỉ chung một ngày một đêm t h ầ n hồn của k h ổ n g phương trực tiếp do hóa linh cảnh sơ kỳ bước vào hóa linh cảnh trung kỳ mà dạ mạc vũ cũng từ hóa linh cảnh trung kỳ đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ đương nhiên hai người cũng chỉ là t h ầ n hồn tăng lên tu vi tạm thời còn không có tăng bắt đầu dù sao chỉ một ngày một đêm thời gian hai người cũng luyện hóa không được bao nhiêu pháp lực nhưng bất kể là k h ổ n g phương hay là dạ mạc vũ đối với lần này đều không thèm để ý hạn chế một cá i nhân cảnh giới là t h ầ n hồn mà không phải tu vi chỉ cần thân hồn tăng lên tu vi tổng hội tăng lên tu vi cũng không có bình cảnh ở thạch trụ dưới đáy một trăm triệu vị trí có một chỗ trống không gian Cái k h ở nơi này không lớn chỗ chống chung theo đầu quái thú này hô hấp dĩ nhiên sẽ có kinh khủng phong lôi tri âm thực khởi chỉ là tùy ý hô hấp dĩ nhiên là có thể phát sinh phong lôi tri âm thập phần kinh khủng phong lôi tri âm bị chỗ chống chung quanh kỳ dị vật chất hoàn toàn phong tỏa cũng không có bất kỳ thanh âm gì chuyển ra ngoài đột nhiên đầu này hát sắc sáu đủ quái thú trên c h á n ba con mắt đồng thời mở ra đó là ba con máu đỏ thoạt nhìn thập phần yêu dị ánh mắt của trước đây tiến nhập hát tuyệt chi địa tu sĩ chưa bao giờ gặp cái này quái thú đó là bởi vì cái này quái thú xuất hiện là có điều kiện đó chính là có người ở tẩy hồn trì trung nán lại mãn một ngày một đêm k h ổ n g vương và dạ mạc vũ ở ngay từ đầu là có thể gặp phải tẩy hồn trì đích thật là may mắn nhưng hai người cũng không biết bọn họ ở tẩy hồn trì trung đợi đến t h ư ợ hải gian quái g i hội dẫn cái này sáu đủ quái thú cái này nhưng chỉ có bất hạnh cái này đọc thuộc về hát tuyệt chi địa quái thú nhưng thật ra là có danh chữ. ở bụng của nó vị trí có càng thêm nồng nặc ánh sáng màu đen ở lưu chuyển quan g mang mơ hồ tạo thành hai chữ ám thú chương hai trăm tám mươi bốn truy sát giống sáu đủ ám thú từ dưới đất đứng lên ngửa đầu đông nhiên phát sinh một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ to lớn thanh n m ở toàn bộ chỗ t r ố n g t r u n g kịch liệt quanh quẩn t r u n g quanh kỳ dị vật chất đều xuất hiện một trận ba động t ẩ y h ồ n trì trung k h ổ n g phương chính đắm chìm trong thần hồn rất nhanh tăng lên vui vẻ chung nhưng đột nhiên khẩn phương b ỗ n nhiên kinh tỉnh lại ta vừa giống như nghe được nào đó tiếng hô khẩn phương không khỏi nhìn một phía trong lòng một trận kinh nghi bất định khẩn quay đầu nhìn về phía bên cạnh dạ mạng dạ mạc vũ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt trên mặt hắn còn lộ vẹn nụ cười vui vẻ hiển nhiên dạ mạc vũ không có gì cả ý kiến xem ra và tình huống trước như nhau kỳ quái thu tiếng hô vẫn như cũ chỉ có ta một cá i nhân ý kiến k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày hơi nhữ lại nếu như không phải ngay từ đầu ý kiến tiếng nước chạy đồng thời tìm được rồi cái này tẩy hồn trì k h ổ n g phương cũng sẽ không lưu ý mới vừa mới n g h e được thanh t h u giống có thể có tìm được tẩy hồn trì tiền lệ k h ổ n g phương đối mặt đột nhiên này xuất hiện thu tiếng hô tự vô pháp không thấy khẩn tốc từ tẩy hồn trì trung đứng lên tẩy hồn trì khiến khẩn ngắn ngủi một ngày một đêm tiểu tăng lên tới hóa linh cảnh trung kỳ cái này tốc độ tăng lên không thể bảo là không hài lòng k h ổ n g phương tự nhiên cũng liền phi thường bỏ không được rời ở đây có thể đối mặt đột nhiên xuất hiện quái dị thú tiếng hô k h ổ n g phương nhưng trong lòng có chút thấp thỏm bất an trước đây tiến nhập hát tuyệt chi địa tu sĩ cũng không có phát hiện hát tuyệt chi địa trung có nào đó quái thú đối với ngươi vượt nhưng rõ ràng nghe được thú tiếng hô sự tình có chút sai k h ổ n g phương ánh mắt thay đổi ngưng trọng cái này tẩy hồn trì rất là bất phảm nhưng bây giờ chúng ta cũng phải lý khai khẩn phương cấp tốc vô vô dạ mạc vũ bay dạ mạc vũ mở hai mắt ra nghi ngờ nhìn về phía khẩn dạ mạc vũ kỳ quái hỏi hiện tại trước không nên hỏi nhiều chúng ta trước nhanh lên rời đi nơi này k h ổ n g phương một bà duệ khởi dạ mạc vũ sẽ rất nhanh rời đi nơi này mà lúc này k h ổ n g phương lần nữa nghe được một tiếng tức giận thú giống chính hướng tẩy hồn chỉ bên ngoài đi k h ổ n g phương thân hình bị k i ề m hãm ngay sau đó k h ổ n g phương tốc độ liền thay đổi nhanh hơn trực tiếp lôi kéo dạ mạc vũ hướng tẩy hồn chỉ bên ngoài phóng đi hát tuyệt chi địa trung tuy rằng có thể phi hành nhưng k h ổ n không có thể không dám tùy ý bay đến giữa khẩn trung đi bởi vì trần ngao từng trịnh trọng nhắc nhở qua khẩn phương hát tuyệt chi địa không trung thập phần nguy hiểm trên mặt đất cẩn thận một ít giống nhau không sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng không c h u n g nhưng hoàn toàn bất đồng khổng phương cũng không muốn xác minh trần ngao nói là đúng hay sai đến tột cùng phát sinh cái gì dạ mạc vũ bị khổng phương rồi rất nhanh bông u chạy chỉ là mới từ trong trạng thái tu luyện bị tỉnh lại nàng cả nhân còn đều rất mê man không biết khổng phương thế nào đột nhiên bông u tha chân quý như vậy cơ hội phải biết rằng một khi ly khai tẩy hồ trì lần sau nếu tìm tới nơi này có thể sẽ rất khó hầu như đều là không thể nào ùng ùng hai người dưới chân do kỳ dị nào đó vật chất hình thành mặt đất đột nhiên ùng ùng chấn động lên theo mặt đất rung động kinh khủ tiếng hô cũng liên tiếp chuyển ra Ta quả n hai i thời ê n không nghe Khổng phương sắc mặt nhất h có sắc lầm. mặt t y đ ổ có chút khó coi. À. Dạ mạc khó h k dạ vũ ô người khỏi kinh hô hiểu tiếng, giờ mới một đ ợ c chuyện nghiêm trọng tính. Dạ mạc、vũ、cũng không cần chủ nghiêm tính. không khổng phương lôi, chủ động rất nhanh buôn chạy. buôn trọng động g lôi, Hai rất Dạ vũ ư cấp tốc lao ra tẩy hồn trì tùy ý tuyển một cái phương hướng không có bất kỳ do dự nào hai người bay thẳng liền s ô n g ra ngoài t r o n g vừa kinh khủng kia thanh thế hai người đều không có chút nào nắm chặt có thể cùng chi đúng đối với gánh tự nhiên chỉ có thể chọn chạy chối chết ra mạc vũ hiển nhiên cũng biết không có thể bay đến không trung đi cho nên nàng tuy rằng minh biết phía sau gặp nguy hiểm nhưng cũng chỉ là trên mặt đất rất nhanh chạy vội căn bản không tăng bay đến không trung đi tranh lẽ khổng phương và dạ mạc vũ cấp tốc chạy vội hướng hắc cám ở chỗ sâu trong trước mắt thân ảnh của hai người cũng đã biến mất vô tung vô ảnh chung b u n h hắc cám bắt đầu khởi động mang hai người rời đi vết tích cũng hoàn toàn che giấu ẩm ngay khổng phương và dạ mạc vũ vừa rời đi không lâu sau tẩy hồn chỉ phía trước đại địa thượng đột nhiên xuất hiện một động toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu đen sáu đủ ám thú từ trong động và da sáu đủ ám thú bỗng nhiên rơi trên mặt đất mặt đất cũng không do phát sinh phanh một tiếng nặng nề âm hưởng giống sáu đủ ám thú nổi giận gầm lên một、tiếng. xa xa ý kiến thu tiếng hô khẩn phương và dạ mạc vũ chạy băng băng tốc độ nhất thời nhanh hơn phía sau có đại nguy hiểm khẩn phương và dạ mạc vũ cũng liền không để ý tới phía trước là cái gì tình huống mặc kệ phía trước có không có gặp nguy hiểm hai người chỉ có thể vùi đầu cùng xông vào c h ỉ ít phía trước còn có hy vọng chạy thoát sau đó mặt cũng thật đà thật nguy hiểm ám thu đứng ở tẩy hồn trì tiền phương màu máu đỏ ba con mắt hướng bất đồng phương hướng chuyển động quét mắt t r u n g quanh đông nhiên ám thu trung gian con mắt nhìn về phía khẩn phương và dạ mạc vũ thoát đi cái hướng kia giống ám thu bay thẳng đến khẩn phương và dạ mạc vũ thoát đi phương hướng đuổi theo dâm dâm ẩm. Ám sáu thu tuy rằng không lớn, nhưng rằng lớn, đây ủ ủ ủ đạp đất, độ đạo đầm đ phát cấp pháp trên mặt đất, đủ đủ thu tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, hóa thành một đạo hát sắc lưu quang, cấp tốc không có vào một chút cũng không có pháp thấy vật ra trong. nhiên nhưng nổ. nhanh, quang, không cũng không nồng Ám cám hóa hát lưu cực sắc có có dĩ vào đối với khổng phương và dạ mạc vũ mà nói căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì hát cám đúng đối với ám thú mà nói cánh phản g phất không có có bất kỳ ảnh hưởng gì khổng phương và dạ mạc vũ ý kiến phía sau truyền tới thu tiếng hô không khỏi biến đổi mấy lần phương hướng có thể ám thú nhưng vẫn đều có thể chuẩn xác tìm được bọn họ phương hướng đổi ở phía sau không để cái này hát tuyệt chi địa trung không phải là không có quái thu sao làm sao sẽ đột nhiên nô ra một đầu khẩn vương chúng ta chúng ta bây giờ nên làm gì à dạ mặc vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đều thay đổi có chút tái nhợt khẩn trương hỏi ám thu chạy băng băng thì ủ n g ống ấm hưởng truyền lại ra rất xa khẩn phương và dạ mặc vũ đều có thể rõ ràng ý kiến điều này làm cho dạ mặc vũ hiển được khẩn trương hơn nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế mạo hiểm đích tình huống khẩn phương một bên rất nhanh chạy băng băng một bên suy tính đối sách đột nhiên nghe nói dạ mặc vũ hỏi khẩn không khỏi nhìn nàng một cái thấy dạ mặc vũ sắc mặt tái nhợt thấp khổng phương không khỏi an ủi đừng lo lắng nó tạm thời đổi u không kịp chúng ta thì là tối hậu bị nó đổi u theo chúng ta cùng lắm thì và nó đấu một hồi là được cái này hắc tuyệt chi địa nằm ở t ử tinh tổ địa trung khẳng định cùng t ử tinh tổ địa không sai bị lắm chắc cũng là dùng để tu luyện nếu là tu luyện chúng ta hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng tối đa cũng chính là chịu điểm g i ả n vật n g h e xong khổng phương nói dạ mạc vũ biểu tình thoáng dễ nhìn một ít chỉ là khổng phương nhưng trong lòng thì một trận cởi khổ hắn lời này an ủi dạ mạc vũ thành phần chiếm đa số v ậ phần có phải thật vậy hay không không có gặp nguy hiểm khổng phương trong lòng là một điểm đấy cũng không có dù sao lấy đi tới nhập hát tuyệt chi địa tu sĩ đều chưa bao giờ gặp cái này quái thú hai người bọn họ không sai biệt lắm là người thứ nhất gặp phải nhân ai có thể nói song thanh đầu quái thú này cũng sẽ không để cho bọn họ phát sinh nguy hiểm đây đại điệu rung động càng ngày càng kịch liệt ám thu chính đang không ngừng truy gần k h ổ n g phương và dạ mạc vũ hướng tốc độ nhanh nhất chạy băng băng nhưng vẫn như cũ không chạy nổi mặt sau ám thú đông nhiên phía trước hai người xuất hiện một mặt vách đá k h ổ n g phương và dạ mạc vũ có thể thấy rõ cự ly thập phần hữu hạn hơn nữa hai người chạy băng băng vừa quá nhanh thiếu chút nữa trực tiếp đánh vào trên vách đá may mà khẩm phương phản ứng nhanh tối hậu q u a n đầu đông nhiên kéo dạ mạc vũ cái này mới không có khiến phản ứng không kịp dạ mạc vũ trực tiếp đánh vào trên vách đá sau đó hai người dọc theo vách đá rất nhanh chạy nhanh đi tới á m thu đổi tới vách đá hạ sáu đủ đông nhiên dùng một lát lực mặt đất nhất thời gian lẻ khai từng đạo cái khe á m thu đúng là bay thẳng x u ố n g lên khẩn phương và dạ mạc vũ mới vừa chạy lên vách đá đỉnh á m thu ngay sau đó tự i ẩm ẩm một tiếng trực tiếp rơi vào phía sau hai người trốn khẩn phương nổi giận gầm lên một tiếng tốc độ hoàn toàn bạo phát dạ mạc vũ tốc độ so khẩn vũ muốn chậm một chút khẩn chỉ phải lôi kéo dạ mạc vũ chạy trốn giống am kế tục m a người h theo. kế h tục trốn khẩn g phương trên cánh tay bỗng nhiên cố sức một chút mang dạ mạc vũ nén về phía trước phương phi trên không trung dạ mạc vũ vẹn mặt nóng nảy nhìn k h ổ n g phương đi khẩn g phương nổi giận gầm lên một tiếng lúc này đâu còn có thời gian trần trờ dạ mạc vũ sau khi hạ xuống cắn chặt hàm răng nhưng ở k h n g phương ánh mắt nhìn g ầ n hạc chỉ phải tiếp tục đi phía trước phương bỏ chạy tuy rằng trước đây nói với trần ngao quá nếu gặp phải vô pháp chống lại nguy hiểm k h ổ n g phương cũng sẽ không tái chiếu cố dạ mạc vũ nhưng thực sự gặp phải loại chuyện này k h ổ n g phương vừa làm sao có thể tự mình một người chạy trốn dạ mạc vũ dù sao cũng là trần ngao giao phó k h ổ n g phương chiếu cố nhân không là lý nhân khẩm phương còn vô pháp quan tâm như vậy trực tiếp vứt bỏ chỉ là mang dạ mạc vũ nen đến tiền phương khẩm phương tốc độ không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng am thu cấp tốc từ khẩm phương trên đỉnh đầu phương nhảy mạc ầm ầm một tiếng rơi trên mặt đất mang k h ổ n g phương con đường phía trước hoàn toàn trận lại ám thú vừa một sát na kia k h ổ n g phương thấy được ám thú bụng do nồng nặc ánh sáng màu đen hình thành văn tự k h ổ n g phương không có xoay người tại trốn lúc này hắn và ám thú cách rất gần một khi xoay người nhất định sẽ đã bị ám thú công kích hướng ám thú còn nhanh hơn hắn tốc độ k h ổ n g phương cũng không dám dùng phía sau lưng đối mặt ám thú công kích k h ổ n g phương trong tay rất nhanh xuất hiện dậu kiếm trên người cũng hiện ra màu đen hộ giáp ở hộ giáp bên ngoài còn che lấp một tầm phòng ngự đạo pháp đúng là đại địa chiến giáp giống ám thú nổi giận gầm lên một tiếng một móng đông nhiên chiều khẩm khẩm k h ổ n g phương cấp tốc lui về phía sau lãnh khai một cách này ẩm ám thú một móng nuốt chụp trên mặt đất mặt đất nhất thời nổ ra một cái hố to k h ổ n g phương nhãn thần một lưng cái này hát tuyệt chi địa trung dưới đất là do kỳ dị nào đó vật chất hình thành kiên cố trình độ cũng không phải là phía ngoài mặt đất có thể so sánh ám thú một móng nuốt dĩ nhiên trực tiếp đánh ra một cái hố to một móng nuốt không có thương tổn được k h ổ n g phương ám thú nổi giận gầm lên một tiếng mở miệng to như chậu máu lần này trực tiếp cả tới mục tiêu rõ ràng là khẩm phương ý thức ám thú trước sao động tác thập phần đối liền mà tốc độ của nó cũng là cực nhanh khẩm phương không kịp né tránh chỉ có thể hoành kiếm r ộ n g kiếm và thú móng đụng vào nhau nhưng lệnh nhân ngạc nhiên một màn nhưng xuất hiện k h ổ n g phương d á m áp sát tu vi và manh thú vậy thân thể mang ám thú chặn lại chương hai trăm tám mươi lăm ngưng như vậy đụng k h ổ n g phương thân thể có thể so với cùng cảnh giới manh thú lực lượng tự nhiên cũng là vô cùng lớn hơn nữa k h ổ n g phương còn có pháp lực phụ trợ có thể b ộ c phát ra lực lượng càng mạnh trong lúc nhất thời k h ổ n g phương đúng là chặn hung uy hiển hách ám thú ám thú trước mặt hai cái móng đốt bị k h ổ n thú thế nhưng có sáu đủ mặt sau hai cái móng đốt cách quá xa đủ không tới trước mặt khẩn phương nhưng nằm ở bụng hai cái móng đốt lại có thể miễn cưỡng đưa đến phía trước đến hơn nữa đầu này ám thú ngoại trừ móng vớt ngoại còn có một cái cực đại đầu ám thú ba con màu máu đỏ mắt nội trừng mắt khẩn phương đầu rỗi một cái trực tiếp hướng khẩn phương t n tới cúc n g a y cho ta khẩn phương bật hơi phát lực mang ám thú thân thể thôi được đứng thẳng vấn lên khẩn phương bái lực lần đầu tiên hoàn toàn t r i ể n lộ ra ám thú thân thể bị thôi được thẳng đứng lên đầu của nó tự nhiên cũng liền đủ không tới khẩn phương nhưng đột nhiên ám thú bụng hai cái móng nuốt b ỗ n nhiên chụp vào khẩn phương thẳng đứng lên ám thú bụng hai cái móng nuốt cách khẩn phương cự ly thay đổi gần hơn đã có thể đụng tới khẩn phương khẩn không kịp ngăn trở bị hai thú móng trước sau trộp vào kh ở thứ một cái móng nuốt dưới sự công kích k h ổ n g p h ư ơ n g trên người phòng ngự đạo pháp đó là một trận kịch liệt b a động thiếu chút nữa trực tiếp vỡ vụn ra tình huống này khiến k h ổ n g mắt chữ điển s ắ c bỗng nhiên đại biến mà lúc này ám thú đệ nhị cái móng nuốt cũng theo sát thứ một cái móng nuốt phía sau rất nhanh bắt trở về k h ổ n g p h ư ơ n g một bên thôi động pháp lực đề thăng đại địa chiến giáp lực phòng ngự một bên lui về rộng kiếm muốn ngăn trở đệ nhị chỉ thù móng cùng lúc đó một tòa thổ hoàn g sắc ngọn núi cũng n g ă trở đệ n thù m n g c h ổ x u ấ hiện ở khổng phương bên cạnh thân đúng là phong giới sơn phong giới sơn mới vừa xuất hiện li k h ổ n g phương không kịp ngăn trở đệ nhị chỉ thú móng cũng đã trộm vào k h ổ n g phương bên ngoài thân phòng ngự đạo phát thượng đại điệu chiến giáp cũng nữa không kiên trì nổi trực tiếp bể nát thông suốt án thú móng đuốt ngay sau đó đã bắt ở tại k h ổ n g phương trên người hát sát hộ giáp thượng cái này hát sát hộ giáp hay là k h ổ n g phương trước đây và thanh linh lần đầu tiên tiến nhập thanh thiên thần vực thì từ sư phụ chữ hàng chung cho lựa đây là nhất kiện trung phẩm hậu tiên trí bảo lực phòng ngự tự nhiên thập phần không tầm thường á m thú móng nuốt đ ỗ n g nhiên chột vào hát s á t hộ giáp thượng k h ổ n g phương chỉ cảm thấy một bảng bạc lực mạnh đ ỗ n g nhiên gõ một cái bụng của hắn mặc dù hướng thân thể hắn cường độ nội phủ cũng không khỏi đau đến một trận kinh l g u y ê n thân thể cũng hơi cung xuống tới hộ giáp lực phòng ngự đích sắc rất c ư ờ n g nhưng đối mặt á m thú cái này chính mình lực lượng kinh khủng quái vật ở giảm bất lực phương diện t i ể u có vẻ có chút không đủ cũng may là k h ổ n g phương thân thể đủ cường đại nếu là đổi một cá i nhân lúc này sớm đã bị chấn vỡ thành thịt nát khẩn phương sắc mặt đột nhiên thay đổi dựa theo ấm thú loại phương thức công kích này đổi một cá nhân chẳng phải là sẽ bị trực tiếp giết、chết. mà điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này hát tuyệt chi địa chúng cũng là sẽ phát sinh nguy cơ sinh mạng nguy hiểm manh thú một móng thực hiện được do đứng thẳng cấp tốc nằm xuống tới sáu đủ trên mặt đất bỗng nhiên dùng một lát lực sẽ thấy thư hướng k h ổ n g phương đánh tới cho ta đi tìm chết k h ổ n g phương nổi giận gầm lên một tiếng huyền phụ ở trong t ố i thú bầu trời phong giới sơn g i ớ i đáy bỗng nhiên phóng xuất ra thổ hoàng sắc quang mang mang ám thu cấp bao phủ ở nội ám thu tốc độ trượt một chậm thấy vậy khẩn phương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng cầm kiếm cấp tốc lẫn thấu xương chiều ám thú đầu vào đầu chém xuống cựu diễn cựu trọng quyết chi bốn mươi trọng lực đây là k h ổ n g phương hiện nay lực lượng mạnh nhất một kiếm chém ở trong tối thú vật tượng ám thú đầu r a o ham xuống phía dưới trên đầu nó ánh sáng màu đen nhất thời hướng tốc độ cực nhanh lưu truyền k h ổ n g phương chỉ cảm thấy hắn chém ở tại lực đàn hồi kinh người thuộc r a lên giống nhau d ọ n kiếm dĩ nhiên vô pháp tại hạ áp một tấc k h ổ n g phương cắn răng một cái mang bốn mươi trọng lực duy nhất toàn bộ bạo phát ra ám thú đ ỗ n g nhiên một lảo đảo trước mặt nhất cặp tia chân không khỏi bán khúc xuống tới thiếu chút nữa trực tiếp quỷ trên mặt đất mà lúc này ám thú toàn thân ánh sáng màu đen đều cấp tốc lưu vòng v khi tức thần bí nhất thời từ trên người ám thú toát ra đến k h ổ n phương sắc mặt không khỏi đại biến toàn lực của hắn một k í c h cũng chỉ là mang ám thú đánh cái lạo đ ả o cũng không có có thể chân tránh xúc phạm tới ám thú cái này ám thú phòng ngự thật mạnh k h ổ n phương dùng rộng kiếm áp trừ ám thú đồng thời thôi động phong giới sơn muốn mang ám thú p h ò n g ấn cái này ám thú thân thể cực kỳ quỷ dị bên trong không có có bất kỳ pháp lực phong giới sơn muốn p h ò n g ấn ám thú pháp lực là không thể nào chỉ có thể p h ò n g ấn ám thú thân thể chỉ cần có thể mang ám thú p h ò n g ấn lại khẩn phương cũng liền đứng ở bất bại chi địa ám thú bỗng nhiên ngựa đầu chiều giữa không trung phong giới sơn mở n g ù n lớn quỷ dị là ám thú lần này cũng không có phát sinh bất kỳ thanh chỉ là lúc này k h ổ n g phương ngoại trừ nỗ lực khống chế phong giới sơn bay trở về ở ngoài đã không có dư thừa tâm lực đi quản những thứ khác bởi vì mất đi phong giới sơn trấn áp ám thu bắt đầu liệu mạng tránh tim khẩn g phương đã áp không chế chủ được khẩn phương người còn đ a n g s a o đúng lúc này xa xa đột nhiên chuyển đến dạ mạc vũ vừa sợ vừa vội hô to thanh khẩn phương trong lòng dợ khóc dợ cười hắn không còn lẽ nào đã chết rồi sao hỏi lời này cũng thật là làm cho người ta thương tâm ờ ở... khẩn phương l i ề u mạng áp chế ám thú đồng thời từ nha cắn răng giữa t r ậ t vật nạn ra một chữ lúc này khẩn phương ngay cả mở miệng nói chuyện dư lực cũng không có tất cả lực lượng toàn bộ dùng để áp chế ám thú nhưng chính là như vậy cũng vô pháp mang ám thú hoàn toàn ngăn chặn mắt thấy ám thú sẽ phá tan hắn áp chế khẩn phương m o n tới đây bên này có một nơi mới có thể ngăn trở ở con quái thu kia ý kiến k h ổ n g phương thanh nhân của giả mạc vũ thanh nhân của trung lập tức mang đi vẻ vui mừng ở loại địa phương nguy hiểm này nếu không ai cùng giả mạc vũ tuyệt đối sẽ giấu ở một chỗ đảng hát tuyệt chi thạch tiêu hao sạch sau bị tống xuất đi nàng tuyệt đối không dám đi địa phương khác thăm dò có địa phương có thể ngăn ở ám thú k h ổ n g phương nhưng trong lòng thì hỉ ưu nửa nọ nửa kia nếu thật có chỗ như vậy tự nhiên là đều đại vui mừng có thể k h ổ n g phương cũng lo lắng giả mạc vũ nói địa phương không được bao nhiêu tác dụng dù sao ám thú mạnh bao nhiêu đại hoa kỳ đại chiến một hồi khẩn phương trong lòng phi thường rõ ràng bất quá lúc này không được cũng phải thử một chút k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng vừa k h ổ n g phương cũng làm ư ợ n phong giới sơn phong vấn lực lúc này mới thoáng áp chế một chút ám thú đảng ám thú thực sự dây đi ra k h ổ n g phương không thể nghi ngờ sẽ nguy hiểm k h ổ n g phương rộng kiếm áp ở trong tối thú trên đầu đột nhiên k h ổ n g phương phi thân lên từ trên người ám thú rất nhanh bay đi nhưng k h ổ n g phương mũi kiếm nhưng vẫn như cũ để trừ ám thú ý thức ám thú ba con huyết sắc mắt lên một l ư ợ t trở mình g ắ t gao nhìn chằm chằm xoay người mà qua k h ổ n g phương giống ám thú sáu đủ cố sức một chút đứng lên mũi kiếm đâm vào ám thú trên đầu ở trong tối thú đột nhiên đứng lên lực lượng dưới tác dụng nuôi kiếm mang ám thú ý thức đâm vào hạ vùi lấp một ít nhưng mà cận dừng lại ở ấy ám thú thân thể căn bản không biết là cái gì làm quả thực cứng cỏi đáng sợ k h ổ n g phương có thể nói là hình người manh thú nhưng đối mặt cái này ám thú k h ổ n g phương cũng là có khổ nói không nên lời hoàn toàn bị áp chế tại hạ p h ò n g mà cái này thế nhưng k h ổ n g phương liền nói pháp đều vận dụng tình huống và không k h ổ n g phương tình cảnh mang càng gian nan k h ổ n g phương cấp tốc rơi xuống đất thân hình l o a lên liền lập tức lùi hướng về phía xa xa tức giận ám thú không gặp có động tác gì dĩ nhiên đã xoay người lại Chỉ cùng, cấp tốc nghe phanh thú như tiếng vang tên ngoài. mặt một ám mùi đất vụt đã đi bay ra rội, rời không nên tới ngươi tiên tiến nhập ở địa phương rất nhanh chạy vội khổng phương hô to nhắc nhở dạ mạc vũ một tiếng bởi vì chỉ có thể nhìn đến mấy trượng đến xa một điểm cự li khổng phương lo lắng dạ mạc vũ hội xít tới gần lo lắng khổng phương tìm không được địa phương dạ mạc vũ thật đúng là ở hướng bên này tới gần ý kiến khổng phương nhắc nhở dạ mạc vũ liền xoay người hướng ở nàng khi trước phát hiện địa phương chạy đi đồng thời dạ mạc vũ cả tiếng đáp lại khổng phương làm cho khổng phương tại đây cái gì đều không thấy được h ắ cám trong xác định phương hướng để tránh khỏi khổng phương chạy đến địa phương khác đi đang ở rất nhanh chạy vội khẩn phương đột nhiên một cái lảo đảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất khẩn phương sắc mặt một trận trắng bệnh khoe miệng càng có tiên huyết tràn ra thật là khủng khiếp khẩn phương trong lòng kinh hãi ngay vừa phong giới sơn bị giữa không chúng không biết công kích cường đại công kích rơi vào phong giới sơn thượng thậm chí khiến khẩn phương cái này điều khiển người đều bị một điểm thương t i ế n trước khi tới tinh quan đại nhân liền trịnh trọng nhắc nhở qua cái này hát tuyệt c h i địa không trung thập phần nguy hiểm không nghĩ tới dĩ nhiên nguy hiểm đến loại tình trạng này phong giới sơn đã bị công kích dĩ nhiên có thể đi qua trong chỗ u minh một điểm liên hệ mang một bộ phận công kích chuyển tới trên người của ta, đồng thời làm ta bị thương. thật đặt ở tinh tổ địa chung. Cái này, Tuyệt lúc à này vốn là cả vật thể thổ hoàng sắc phong giới sơn lúc này lại trở thành cả vật thể đẹp kịp mạo hiểm khói đặt rất nhanh hướng khổng phương bay tới khổng phương thấy loại tình huống này đúng đối với không trung càng phát ra kiếm kỵ rất nhanh mang phong giới sơn thu nhập giới tầm trung khổng phương kế tục liệu mạng chạy vội Ám khẩn phương mắc phương phương không khỏi sáng ngời những thứ này mặc sắc cây cột đây đó cách rất gần hướng khẩn phương như vậy hình thể muốn đi vào đều phải hơi bên một hạ thất tử mà càng thêm tráng kiện ám thú hiển nhiên là không vào được chỉ cần những thứ này mặc sắc cây cột có thể ngăn ở ám thú công kích nơi này chính là một chỗ an toàn nơi cái này ám thú căn bản đánh không chết hết lần này tới lần khác vừa quái lực kinh ngợi so k h ổ n g p h ư ơ n g người này hình mánh t h u đều còn đáng sợ hơn rất nhiều k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ k h ổ n g p h ư ơ n g hơi n g h i ê n g thân cấp tốc từ lưỡng cây mặc sắc cây cột trung gian chui vào theo sát tới ám thú điên cuồng hét lên chứ trực tiếp vào tới hung hăng đụng vào lưỡng cây mặc sắc trên cây cột ầm k h ổ n g p h ư ơ n g cảm giác dưới chân đại địa cũng không do rung động vài cái lệnh k h ổ n g p h ư ơ n g vui mừng chính là bị ám thú đánh mặc sắc cây cột hoàn hảo không tồn h a o gì ngược lại thì hung mạnh đánh vào trên cây cột ám thú lúc này có chút đầu vóc trong váng lạo mặc sắc trụ lâm trong khảo nghiệm mặc sắc cây cột tạo thành một mảnh trụ lâm chứ cứ phương viên hơn mười t r ư ợ n g lớn khu vực những cây cột này mỗi một cây đều không sai biệt lắm cần lưỡng người mới có thể ôm hết ở hết sức thô to bởi vậy cái này hơn mười t r ư ợ n g bên trong khu vực mặc sắc cây cột kỳ thực cũng không phải rất nhiều mỗi một cây mặc sắc cây cột đây đó đây cự l i cũng không lớn khẩm phương và dạ mạc vũ phân biệt đứng ở lưỡng cây mặc sắc cây cột trung gian hai người thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm trụ lâm ngoại điên c ù n rít gạo ám thú dạ mạc vũ nếu như đầu này ám thú có thể phá khai những thứ này mặc sắc cây cột ngươi liền lập tức ch sau đó lại nghĩ biện pháp và ngươi sẽ cùng khẩn g phương đúng đối với đứng ở bên cạnh cây cột khe hở chung dạ mạc vũ rất nhanh nói rằng nhưng k h ổ n g phương ánh mắt tự thủy trí trung vẫn luôn nhìn chằm chằm phía ngoài ă m thú nguyên lai、like、cái này quái thú kêu ă m thú dạ mạc vũ trong lòng cả kinh chật liền lập tức đáp ứng một tiếng dạ mạc vũ trong lòng rất rõ ràng thực lực của nàng không được nán lại ở k h ổ n g phương bên người chỉ làm liên lụy k h ổ n g phương sau đó hai người đều khẩn trương nhìn chằm chằm trụ lâm ngoài ăn thú k h ổ n g phương là biết ám thú cường đại mà dạ mạc vũ phát hiện ám thú bức bách k h ổ n g phương đều chỉ có thể chạy trốn tự nhiên cũng minh bạch cái này ám thú cây bản không phải hai người bọn họ nhân có thể đối phó dù sao k h ổ n g phương thế nhưng liền hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều có thể chiến thắng ở trong mắt dạ mạc vũ k h ổ n g phương đã thuộc về cực mạnh tồn tại giống ám thú nổi giận gầm lên một tiếng ba con màu máu đỏ mắt ở trong bóng tối vô tận tản ra tia sáng yếu dị gắt gao tập trung ở mười khẩn phương trên người đột nhiên ám thú sáu đủ trên mặt đất bỗng nhiên đạt một cái lần nữa phi đánh tới đối mặt hung uy hiển hách á m thú khẩn phương không khỏi hướng tr dù sao ám thú một khi đụng nát m ạ c sắc cây cột là có thể lập tức công kích được hắn ẩm ám thú lần nữa đụng vào lưỡng cây m ạ c sắc trên cây cột đại địa cũng không do vi vi run d ậ y k h ổ n g phương mượn đỉnh đầu hát tuyệt chi thạch tán phát qua mang tỉ mỉ quan sát đến bị ám thú đánh lưỡng cây m ạ c sắc cây cột phát hiện lưỡng cây trên cây cột liền cái cái khe cũng không có vẫn như c ũ hoàn hảo không tổn hao gì điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm có thể liên tiếp chịu đựng ở ám thú hai lần cùng bánh đánh những thứ này mặc sắc cây cột xem ra hay là rất g á m chắc khổng phương dựa lưng vào sau lưng một cây m ạ c sắc trên cây cột hơi làm nghỉ ngơi mới vừa rồi cùng ám thú giao thủ thời gian tuy rằng ngắn nhưng khổng phương nhưng hầu như mang sở hữu thủ đoạn đều thi triển đi ra cũng may là những thứ này m ạ c sắc cây cột cũng đủ kiên cố đây đó giữa khe cũng rất nhỏ bằng không căn bản đỡ không được ám thú khổng phương cũng không có thời gian nghỉ ngơi liên tiếp đánh hai lần không có thể đụng nát m ạ c sắc cây cột nhưng mang mình đụng phải đầu váng mắt hoa ám thú cải biến sách lược ám thú sắc bén móng nuốt ở m ặ sắc trên cây cột không ngừng phát gãi suy suy ám thú móng nuốt trộp vào m ặ sắc trên cây cột phát sinh thanh em trói hai khổng phương nhìn trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ bị ám thú chỗ đã nắm thậm chí ngay cả điểm vết tích đều không có để lại những thứ này mặc sắc cây cột đến tột cùng là cái gì làm dĩ nhiên như vậy d á n chắc k h ổ n g phương không khỏi sờ sờ bên người cây cột nhưng đây tột cùng là làm bằng vật liệu gì k h ổ n g phương cũng một điểm cũng không nhìn ra được lúc này dạ mạc vũ vòng qua mấy cây mặc sắc cây cột đi tới k h ổ n g phương bên này người không sao chứ Dạ mạc vũ một bên trên giới quan sát đến k h ổ n g phương thân thể một bên lo lắng hỏi hát tuyệt chi địa trung đã vậy còn quá nguy hiểm đã hoàn toàn vượt ra khỏi g i mạc vũ tưởng tượng điều này làm cho dạ mặc vũ trong lòng vẫn luôn rất lo lắng k h ổ n g phương rất sợ k h ổ n g phương bị ám thú giết đi ta không sao k h ổ n g phương lắc đầu sau đó liền quay đầu nhìn về phía chính đang không ngừng gãi mặc sắc cây c ổ a tám thú được rồi k h ổ n g phương làm sao ngươi biết cái này quái thú kêu ám thú dạ mặc vũ nhìn bên ngoài đ i ề n cuồng gãi mặc sắc cây c ổ a tám thú sắc mặt hơi có chút trắng bệnh nhất là thấy ba con màu máu đỏ yêu dị mắt dạ mặc vũ sắc mặt t i ể u càng trắng hơn hắc tuyệt chi địa trung có quái thú loại chuyện này dạ mặc vũ cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua càng chưa nói cái này quái thú kêu ám thú mà khẩn phương dĩ nhiên biết cái này quái thú tên điều này làm cho dạ mạc vũ trong lòng hết sức kỳ quái vũ của nó có thập phân nồng nặc ác cám quan g mang n à y quan g mang hình thành hai chữ đó là am thú khổng phương hơi chút giải thích một câu sau đó xoay người lại đạo chúng ta đi vào bên trong một điểm nơi này m ạ c sắc cây cột rất giám chắc am thú trong khoảng thời gian ngắn khẳng định vào không được vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dạ mạc vũ vũ nhẹ nhẹ bộ ngực gương mặt lòng còn sợ hãi ở hát tuyệt chi địa trung gặp nguy hiểm như vậy quái thú nếu không khổng phương bên n g dạ mạc vũ tuyệt đối sẽ hỏng mất khổng phương và dạ mạc vũ xuyên toa ở t r ư t hẹp mặc sắc cây cột trung gian chậm dại hướng trụ lâm bên trong đi đến. bên ngoài chính gai cây cột á m thú thấy vậy nổi giận gầm lên một tiếng cánh đột nhiên nhảy dựng lên những cây cột này cũng không cao chỉ có bốn năm trượng ám thú rất nhẹ nhàng tịu i nhảy nhảy đến trên cây cột phương ám thú ở mặc sắc cây cột đỉnh rất nhanh chạy băng băng rất nhanh thì đổi kịp khổng phương và d i m ạ c vũ khổng phương và d i m ạ c vũ không khỏi c ả kinh hai người liền ngẩng đầu hướng về phía trước phương nhìn lại chỉ thấy ám thú móng đuất từ mặc sắc cây cột trong khe hở vói vào đến vào loạn loạn khu đầu của nó cũng không đình chui vào bên trong muốn từ cây cột trong khe hở chui vào công kích khổng phương và g i mặt vũ nhưng mặc sắc cây cột trung gian khe quá nhỏ mà ám thú thân thể vừa quá lớn căn bản toàn không tiến đến chỉ có thể phát sinh từng đợt tức giận d í ế t ảo k h ổ n g phương và dạ mạc vũ không để ý tới nữa ám thú hai người kế tục hướng trụ lâm ở chỗ sâu trong đi đến đồng thời hai người cũng tỉ mỉ đánh giá chung quanh mặc sắc cây cột đem k h ổ n g phương và dạ mạc vũ lần nữa đi về phía trước một đoạn n g ắ n sau đó đột nhiên hai người nhất tề ngừng lại hai người khiếp sợ nhìn về phía trước chỉ thấy bọn họ phía trước tràn cảnh xảy ra cực biến hoa lớn hai người tiền phương vốn là từng cây một san sắc mặc sắc cây cột nhưng đột nhiên hai người phía trước mặc sắc cây cột lại đang rất nhanh thu nhỏ lại thay đổi lại lùn cách hai người gần nhất cây cột trước hết thu nhỏ lại sau đó đó là hơi xa một chút cây cột từng cây một bốn năm trượng cao mặc sắc cây cột trước mắt dĩ nhiên tiểu thu nhỏ lại đến chỉ có không tới một trượng đồng thời vẫn như cũ ở hướng tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại bất hảo k h ổ n g vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến những thứ này mặc sắc cây cột đột nhiên thu nhỏ lại tiểu không có gì có thể ngăn cản ám thú ám thú nhất định sẽ lập tức xông vào công kích hai người bọn họ quả nhiên giống á m thú thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên ngay sau đó á m thú t i ể u bỗng nhiên nhảy nhảy đến tiền phương đỏ thắm ba con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào khổng phương và dạ m ặ c vũ Dạ m ặ c vũ thân thể không khỏi run dậy trên mặt càng một mảnh s á m trắng toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu đen á m thú trên người tản ra cực kỳ bạo ngược khí tức hơn nữa ba con đỏ thắm mắt nhất định khổng phương thấy tâm thần cũng sẽ nhịn không được hơi rung động chớ đừng nói chi là chưa thấy qua máu dạ m ặ c vũ d i mặt vũ bị âm thú gần gũi nhìn chằm chằm trong đầu ngoại trừ sợ hai đã không có bất kỳ ý niệm gì ngay cả chạy trốn đều đã bị k h ổ n g phương rồi chạy như bay dạ mạc vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn k h ổ n g phương bóng lưng dạ mạc vũ tâm thần đột nhiên bình tĩnh rất nhiều cũng đội vàng đuổi theo k h ổ n g phương k h ổ n g phương lôi kéo dạ mạc vũ ở mặc sắc thạch trụ trung gian rất nhanh chạy băng băng nhưng rất nhanh k h ổ n g phương sắc mặt của t i ể u thay đổi hết sức khó coi chung quanh hắn mặc sắc cây cột dĩ nhiên đã ở rất nhanh thu nhỏ lại những thứ này mặc sắc cây cột giống như là nhiều mét n ạ c quân bài từ bên trong bắt đầu hướng bốn phía rất nhanh khuếch tán phàm la khuếch tán đến địa phương mặc sắc cây cột tịu sẽ lập tức thu nhỏ lại thay đổi hải lùn khiến kh Ám thu thanh em hưng phấn liên tục vang lên sáu đủ đạp trên mặt đất nặng nề thanh em càng ở k h ô n g phương và dạ mạc vũ bên thai ù ù tiếng vọng những thứ này mặc sắc cây cột thập p h ầ n dán chắc k h ô n g phương vốn tưởng rằng có thể dùng những cây cột này ngăn trở ở ám thú căn bản không nờ g tới cánh lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này thoang cái khiến cho k h ô n g phương có chút trở tay không kịp người đi trước ta trước ngăn trở một chút bằng không hai chúng ta ai cũng trốn không thoát lao ra trụ lâm k h ô n g phương vùi mang dạ mạc vũ nem tới tiền phương mật độ tốc độ mau hơn 앙 thú nếu như không ai ngăn trở 앙 thu rất nhanh thì hội mang hai người bọn họ đều cấp đuổi theo hơn nữa, khẩn g phương và nổi đấu c giận gầm lên một tiếng dạ mạc vũ trong mắt nước mắt lập lòe chỉ phải xoay người lập tức thoát đi khẩn phương b ố n g nhiên dừng lại xoay người nhìn về phía rất nhanh tiến tới gần ấm thú thân xuyên hát sắc hộ giáp k h ổ n g phương trong tay dẫn theo d n g kiếm trước bị đánh vỡ đại đ ị a chiến giáp cũng một lần nữa lật trùm lên k h ổ n g phương trên người đến đây đi k h ổ n g phương trong mắt cũng không khỏi lộ ra ngon sắc càng là nguy hiểm k h ổ n g phương trong đầu trái lại càng phát ra thanh minh tinh thần cao độ tập trung dưới tình huống như vậy ám thú nhanh chóng như gió động tác ở trong mắt k h ổ n g phương phản phất đột nhiên thay đổi chậm lại phúc trí tâm linh k h ổ n g phương đột nhiên hồi tưởng lại ở từ tinh tổ đ i ệ trải qua đạo pháp biểu diễn lúc đó hai cái thủy nhân mang cựu diễn cựu trọng quyết đại đ i ệ chiến giáp ảnh độn ba loại đạo pháp tất cả đều biểu diễn một lần khẩm Nghĩ nhớ khi t ủ y nhân h t triển đó ạ o Pháp thì h cái động tác một mỗi biến động và a thế cho nỗ ê n đựng rộng lượng tin mình thương. n vô pháp chịu tức, cho Khi tức, bị đều để đó ở lực lúc này rốt c ụ c có hồi báo nhìn rất nhanh phi nào h tới ám thú ở nguy hiểm bức bách hạ khẩn phương chỉ cảm thấy trong đầu ầ m một tiếng rộng mở trong sáng khẩn phương đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết và ảnh đ ộ n lĩnh nộ g đều bỗng nhiên tăng lên một t ầ n g thứ ở cái này trong s á t na khẩn phương mang cựu diễn cựu trọng quyết thứ bốn mươi một trọng lực hoàn toàn lĩnh nộ mà ảnh đội p h ư diện khẩn phương cũng có cực lớn đề cao ám thú cả người ánh sáng màu đen lưu chuyển như một đạo ảnh phi phát mà đến Ám chương nuốt hai n đáng đây, sợ, Huy Vũ m trăm h tám mươi bảy ảo cảnh trung quyết đấu âm thú bỗng nhiên từ k h ổ n phương lưu lại hư ảnh chung xuyên qua điều này làm cho á m thú ba con yêu dị màu đỏ tươi mát hơi có chút đam đam hiển nhiên không có minh bạch khổng phương thân thể làm sao sẽ đột nhiên biến thành hư huyễn l ắ c mình đến ám thú bên cạnh khổng phương v ặ n eo xoay người khoan kiếm ở h ắ c tuyệt chi thạch thả ra ánh sáng màu đen t r u n g trợ sáng lên khoan kiếm hóa thành một đạo thổ hoàng sắc thất luyện từ mặt bên hung hăng chém ở tại ám thú trên người của lần này công kích cùng trước bất đồng trước chỉ là bốn mươi trọng lực lần này nhưng sinh ra một trọng lực cựu diễn cựu trọng quyết mỗi nhiều một trọng lực uy lực cũng sẽ có cực lớn để thăng tuy rằng ám thú vẫn không có bị k h ổ n g phương thương tồn được nhưng khoan kiếm thượng mang theo lực lượng khổng lồ cũng mang nó đánh cho lảo đảo bên lui một chút khoảng cách giống ám thú phát sinh một tiếng thống khổ tiếng hô chỉ thấy nó cấp tốc xoay người tinh hồng mắt nhìn chằm chằm k h ổ n g phương bị k h ổ n g phương một kiếm đánh thành rút lui h i ệ n nhiên ám thú cũng có chút k i ê n kỵ k h ổ n g phương không dám giống như nữa trước như vậy không hề cố kỵ x u n g lên k h ổ n g phương trong mắt lóe ra l ạ n h như băng qua mang bị một đầu q u á i thú truy sát một đường cũng đủ bị khuất vừa đột nhiên tỉnh nộ khiến thực lực của chính mình tăng lên không ít không đến mức lại bị ám thú hoàn toàn chế trụ khẩn quyết định cùng đầu này ám thú hảo hảo đấu thượng một hồi. trở lại k h ổ n g phương nổi giận gầm lên một tiếng n ắ m chặt linh con kiếm đúng là chủ động hướng ám thú phát động công kích ám thú nổi giận gầm lên một tiếng cũng c ù n g manh v ọ n tới một người một thú bắt đầu rồi dã man nhất chém giết móng đến kiếm hướng miệng đến q u y ề n đi máu tanh vật lộn đánh thành t r u n g quanh đại địa tràn đầy hố to và từng đạo đáng sợ c á i khe ám thú một móng đông nhiên đánh tới k h ổ n g phương thi triển ảnh đội lắc mình rất nhanh né tránh ám thú lợi trào trực tiếp vỗ vào đại địa thượng phanh trên mặt đất lập tức lại thêm một cái hố to khẩn phương mới vừa lắc mình né tránh thân hình l o ạ lên lần nữa triều ám thú tới gần kiếm quang rộng lớn hiệp khí thế đáng sợ chém về phía ám thú tốc độ cực nhanh ám thú vừa luân phiên bị khoan kiếm chém c h ú n g nhiều lần đau đến n ó phát sinh từng đợt giấu giận đối với k h ổ n g phương trong tay khoan kiếm ám thú cũng biến thành càng ngày càng kiếm kỵ đơn giản không dám lại để cho khoan kiếm rơi vào trên người nó mắt thấy khoan kiếm lần nữa rất nhanh chém tới ám thú tinh hồng ba con mắt t r u n g cũng không khỏi lộ ra một kia khiếp ý vội vã né tránh khoan kiếm chém không trực tiếp rơi vào đại địa thượng hiu hiu hiu kiếm quang bén nhọn trực tiếp ở đại địa thượng mở ra một đạo to lớn b ư ớ ra một kiếm chém không khẩn nén chân nhất định mất cước ghim cắm vững chắc thật một cước trực tiếp đá vào ám thú bụng của dùng chân công kích mặc dù không có vũ khí t ă n g phúc nhưng cựu diễn cựu trọng quyết bốn mươi mốt trọng lực cũng không phải đổ dỡn hơn nữa khẩn g p h ư ơ n g manh thú vậy đáng sợ thân thể ám thú bụng hát sắc lưu quang một chút ao hàm xuống phía dưới rất nhiều ám thú đau kêu một tiếng lập tức lắc mình nhảy tới xa xa ám thú tinh hồng trong ánh mắt lóe ra h n g quang trong lỗ mùi k h í tức p h ư ớ lên phong lôi chi âm dĩ nhiên dần dần thay đổi mãnh liệt khẩn phương ánh mắt không khỏi một ngưng nam cha khoát kiếm tỉ mỉ nhìn chằm chằm ám thú động tác khẩn vương ở cựu có thể dùng công kích và tốc độ đều có cực lớn để thăng nhưng đại đ ị a chiến giáp phương diện khẩn g phương sẽ không có lĩnh nộ g cái gì bởi vậy phòng ngự vẫn là như cũ đối mặt ám thú đột nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống khẩn g phương cũng không tiện tái tùy tiện tiếp cận để tránh khỏi đại đ ị a chiến giáp chống đỡ không được ám thú công kích phát sinh nguy hiểm khẩn g phương mặc trên người đây là trung phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc hộ giáp lực phòng ngự tự nhiên không cần nhiều lời chỉ là ám thú chiến đấu dựa vào là hoàn toàn là thân thể mà lực lượng của nó vừa mạnh kinh khủng lúc này mới khiến khẩn phương hộ giáp có vẻ có chút yếu vô pháp hoàn toàn giút khẩn mang ám thú công kích để đỡ được nếu như k h ổ n g phương là cùng tu sĩ chiến đấu k h ổ n g phương trên người hậu thiên trí bảo cấp hộ giáp mang sẽ đưa đến cực mạnh phòng ngự tác dụng so sánh với hộ giáp phòng ngự đạo pháp cựu có vẻ tốt hơn không ít không những được tan mất đại bộ phận lực lượng còn có thể ngăn cản ở ám thú công kích đáng tiếc duy nhất nhất định k h ổ n g phương hiện nay phòng ngự đạo pháp uy lực có chút khiếm khuyết chỉ có thể chịu đựng ở ám thú hai lần công kích chỉ biết tan vỡ bất quá có thể ngăn ở chính mình lực lượng đáng sợ ám thú hai lần công kích đại đ i ệ chiến giáp kỳ thực cũng đã cực kỳ bất phàm ám thú trong lỗ mũi phụt lên phong lôi tri âm càng ngày càng hưởng tung hùng thanh âm của ở chung quanh quanh quần không、đớt. đống nhiên ám thú cái chán trung gian con kia huyết sắc mắt đống nhiên đóng lại khẩn phương ánh mắt n g h n g trọng trong cơ thể pháp lực cấp tốc lưu truyền mang đại địa chiến giáp thôi động đến c ự c h ạ n ngay sau đó khẩn phương mang ảnh đ ộ n cũng thi triển đến c ự c h ạ n từng đạo huyết ảnh xuất hiện ở chung quanh thi triển ảnh đ ộ n hình thành huyết ảnh nhất định tu sĩ thần hồn lực đều không thể phân biệt ra được c h â n giả mê hoặc đầu này ám thú nói vậy cũng mới có thể làm được nhưng khiến khẩn phương kinh hãi đây là ám thú cái chán trung gian con kia huyết sắc mắt đóng lại nhưng mặt khác hai con mắt nhưng vẫn tập trung tại khắc đích thực trên người dĩ nhiên không chịu này huyết ảnh ảnh hưởng khẩn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. k h ổ n g phương chỉ có thể mang tốc độ để thăng tới cực hạn thân thể không ngừng di động đột nhiên ám thú cái chán trung gian con kia huyết sắc mắt trợn mở ra huyết sắc trong ánh mắt dĩ nhiên bắn ra ra một đạo màu tím đen quang mang đạo tia sáng này hướng cực kỳ đáng sợ tốc độ bắn thẳng về phía rất nhanh di động k h ổ n g phương k h ổ n g phương kinh hãi tốc độ của hắn đã rất nhanh nhưng này đạo khởi màu tím đen quang mang từ ám thú trong mắt phụt ra ra thì hắn liền kinh hãi phát hiện hắn căn bản tránh không xong đạo tia sáng này phải giết một c á sao khẩn phương trong lòng cười khổ một tiếng tuy rằng biết rõ tránh không xong nhưng khẩn vẫn không có bông thà hợp lại hết m màu tím đen quang mang gặp phải đại điệu chiến giáp căn bản cũng không có trì trệ liền trực tiếp xuyên tấu qua đâm thùng đại điệu chiến giáp dĩ nhiên tựa như đâm xuyên qua một tấm chỉ giống nhau dễ màu tím đen quang mang đâm thùng đại điệu chiến giáp sau ngay sau đó lại đem k h ổ n g phương cánh tay trái xuyên thùng một chiếc sau sáng sáng loáng động nhất thời xuất hiện k h ổ n g p h ư ơ n g cánh tay trái không khỏi đạp kéo lại đến ở xuyên thấu k h ổ n g p h ư ơ n g cánh tay sau màu tím đen quang mang lại lần nữa xuyên thấu k h ổ n g p h ư ơ n g cánh tay mặt sau đại đ ị a chiến giáp bắn vào mang mang h ắ t cắm trong k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn lập tức thôi động pháp lực liền vội vàng đem chạy ra tiên huyết vết thương cấp phong vấn lại một đạo màu tím đen quang mang ngắn n g ủ i trong nháy mắt tựu đâm xuyên qua k h ổ n g p h ư ơ n g trước người sau l ư n g đại đ ị a chiến giáp đồng thời mang khẩn vương như manh thú vậy thân thể xuyên h ủ n g một cách này uy lực mạnh khiến khẩn trong Tốc độ tăng độ lên không、ý. bằng không ít, vừa mặc ộ t ít tránh thoát, trực tiếp này, hắn căn bản tránh không thủng mà lực bị sẽ đâm m qua.、Mặc、dù trên người có hộ giáp k h ổ n g vương cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể ngăn ở vừa đạo kiêm màu tím đen qua mang bắn ra một đạo màu tím đen qua mang ám thú tiêu hao hiển nhiên cực đại tinh thần đột nhiên thay đổi có chút hệ vải mà trên người nó lưu chuyển ánh sáng màu đen cũng biến thành mở đi không ít không có giết rơi ta là người sai lầm lớn nhất hiện tại nên ta k h ổ n vương tức giận hư một tiếng tay phải nâng kiếm lắp mình cấp tốc chiều ám thú phóng đi thân thể của ngươi rất dán chắc ta đây ngược muốn nhìn người bà con huyết sắc mắt có đúng hay không cũng giống vậy dán chắc k h ổ n g phương trực tiếp theo dõi ám thú ba con huyết sắc mắt trước ám thú lực lượng rất mạnh tốc độ cũng là cực nhanh k h ổ n g phương không có cơ hội công kích được ánh mắt của nó nhưng bắn r a đạo k i ê n màu tím đen quang mang sau ám thú trên người lưu chuyển ánh sáng màu đen đều thay đổi mở đi rất nhiều k h ổ n g phương không tin lực lượng của nó còn có thể mạnh như vậy tốc độ còn có thể nhanh như vậy chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội k h ổ n g phương dễ dàng cho nắm chặt một kiếm xuyên não mà qua cái này ám thú thân thể cực kỳ đặc thù một kiếm xuyên não cũng chưa chắc là có thể trăm phần trăm giết chết nó nhưng cơ hội này là dùng một cái cánh tay đổi lấy khẩn không có khả năng cứ như vậy bỏ qua phải thử một chút nếu có thể giết chết t á m thú ám chung là có thể thiếu rơi một uy hiếp rất lớn nếu không thể giết chết vậy cũng phải tận lực tìm ra ám thú nhược điểm lần sau lại bị đuổi theo k h ổ n g phương cũng tốt có cách p h á p ứng đối mắt thấy k h ổ n g phương chỉ là một cái cánh tay bị cắt đứt thực lực cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng ám thú ba con huyết sắc trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc c h ậ t k h ổ n g phương thịu giật mình phát hiện đ ầ u này ám thú dĩ nhiên trực tiếp xoay người chạy trốn hay anh, trốn chỗ nào khẩn phương quát lên một tiếng lớn tốc độ cấp tốc tăng vọt đứng lên ám thú tinh thần về p ả i tốc độ cũng giảm bớt không ít không có chạy ra nhiều ít cự ly đã bị khẩn phương đuổi theo k h ổ n g phương phi thân từ trên người ám thú vượt qua khoan kiếm tựa như mắt dài con ngươi giống nhau đâm thẳng hướng ám thú cái chán trung gian con mắt ám thú đ ỗ n g nhiên hơi như đầu k h ổ n g phương một kiếm chém ở tại ám thú trên cổ của Phúc! khoan kiếm dĩ nhiên trực tiếp đâm vào ám thú trong cơ thể cái này lúc trước thế nhưng từ chưa từng có liên phòng ngự đều yếu b ấ t sao k h ổ n g phương mừng rỡ trong lòng cấp tốc rơi xuống đất đúng đối với ám thú phát động mưa rền gió giữ thức công kích vừa đạo kêu màu tím đen quang mang hiển nhiên là ám thú liệu mạng tuyệt i ề u lúc này ám thú không chỉ có lực lượng và tốc độ yếu bớt không ít nhất định phòng ngự cũng không có chức đáng sợ như vậy rất nhanh ám thú trên người tự xuất hiện không ít vết thương tinh thần càng phát ra có vẻ vẻ vải k h ổ n g phương nắm lấy cơ hội một kiếm đâm vào ám thú cái chán trung gian huyết sắc trong ánh mắt phanh ám thú đập rơi trên mặt đất thân thể hóa thành từng đạo hát sắc lưu quang tiêu tán ở tại trong không khí k h ổ n g phương đang muốn thở phào một cái nhưng đột nhiên k h ổ n g phương chung quanh tràng cảnh lần nữa phát s a n h biến hóa nay thu nhỏ lại biến mất mặc sắc cây cột không chỉ có xuất hiện lần nữa nhất định k h ổ n g phương và đã trốn chạy dạ mạc vũ cũng một lần nữa xuất hiện ở mặc sắc cây cột trung gian khẩn phương ngươi không giết thật tốt quá dạ mạc vũ đột nhiên mừng rỡ kêu lên k h ổ n g phương trong lòng còn có chút mê hoặc mà lúc này trên đỉnh đầu phương đột nhiên chuyển đến suy suy trói thai âm hưởng k h ổ n g phương và dạ mạc vũ ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy đầu kia đổi g ế t hắn môn không nghĩ ám thú vừa k h ổ n g phương thần sắc thay đổi trinh trọng thấp giọng nói thật là đáng sợ hảo cảnh vô thanh vô tức để chúng ta lâm vào đi vào nguyên lai、like、vừa đó là hảo cảnh thật tốt quá ta là thật lo lắng những thứ này mặc sắc cây cột đột nhiên tiêu thất đây dạ mạc vũ vẻ mặt may mắn khẩn khẩn nẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu phương không ngừng gãi ăn thú không khỏi hư lạnh một tiếng thì là những thứ này m ặ sắc cây cột ti Ta trước giải quyết thú rồi giải đầu này ám thú sau lại đó i khổng phương là cùng ám thú đại chiến một hồi cũng mang ám thú cấp chèm riết mà dạ mạc vũ cũng đi tới mặt khắc vách đá tiền đồng thời còn đang trên vách đá phát hiện một nhập khẩu thu hẹp việt động thất kinh dạ mạc vũ vội vã né đi vào có thể g i ữ đây cũng Giả Mạc v nhắc nhở là vì sao hảo cảnh mới vừa vừa mất thất dạ mạc vũ cũng không biết k h ổ n g phương phía sau trải qua sự tình bởi vậy vừa nghe k h ổ n g phương lại muốn chủ động đi ra ngoài lập tức sợ đến hoa dung thất xác vội vã khuyên bảo tuy rằng trước trải qua chỉ là hảo cảnh nhưng khổng phương chết thảm tràn g diện nhưng vẫn như c ũ rõ ràng ở lại dạ mạc vũ trong đầu Dạ mạc vũ cũng không muốn lại trải qua lịch trước chuyện như vậy bằng không một cái nhân nán lại ở cái này tối xâm h ắ t tuyệt chi địa trung nàng cần phải tan vỡ d ầ i không thể khổng phương mỉm cười khuyên không cần lo lắng ta thì là vô pháp chiến thắng ă m thú nhưng tự bảo vệ mình vẫn có thể đủ làm được h ư ớ n g hồ chiến đấu địa điểm ở nơi này ta mặc sắc cây cột bên ngoài một khi phát hiện sai ta cũng sẽ lập tức trốn vào đến m ũ i t ê n tây bắc trước trải qua mặc dù là ả o cảnh có thể cựu diễn cựu trọng quyết và ảnh đồn đột, đột phá nhưng là chân thật lực công kích và tốc độ đại phúc độ để thăng khiến khổng phương trong lòng vẫn có rất lớn tự tin thì là trong hiện thực ám thú và hạo cảnh t r u n g không giống với khổng phương một khi đánh không lại cũng có thể lập tức phản hồi trụ lâm t r u n g tránh né hay là không nên mạo hiểm cái này hát tuyệt chi địa trung đột nhiên xuất hiện từ không có người thấy ám thú ai biết còn hội sẽ không xuất hiện cái khác thập phần nguy hiểm quá thú chúng ta t i u trốn ở chỗ này nha không muốn lại đi ra mạo hiểm Dạ mạc、vũ、làm cảnh chưa vũ nàng bộ đáng thương nhìn Khổng Phương, ở ảo cảnh trung, nàng chưa từng thấy qua Khổng Phương thấy ở ảo qua k h ổ n g phương cười lắc đầu ngươi đừng lo lắng chắc chắn sẽ không có sự k h ổ n g phương ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở cây cột đính đoan ám thú lúc này ám thú vẫn như cũ đang không ngừng gãi cây cột nhưng những cây cột này t h ậ p phần r ắ n chắc ám thú gãi nửa này g những cây cột này thượng nhưng ngay cả điểm vết tích đều không có để lại da mạc vũ kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương há miệng hãy nhìn đến k h ổ n g phương không có chút nào dao động nhãn thần da mạc vũ muốn khuyên nói nhất thời có chút cũng không nói ra được đối với ta mà nói tiến nhập hát tuyệt chi địa cơ hội chỉ có một lần ta phải bắt được lần này cơ hội khẩn phương ánh mắt kiên định đạo cái này ám thú không biết nguyên nhân gì đột nhiên xuất hiện nhưng chỉ cần có cơ hội ta nhất định phải giải quyết hết nó ta không có khả năng vẫn trốn ở chỗ này thằng đến hát tuyệt chi thạch tiêu hao sạch bị hát tuyệt chi địa cấp tống xuất đi nghĩ đến thanh linh đi không từ giã chỉ là lưu lại một mai phong ấn ngọc giản khổng phương t i ệ u không thể nào để cho mình trốn ở chỗ này không công lãng phí cái này thật vất vả có được chân quý cơ hội chỉ cần có cơ hội khổng phương t i ệ u nhất định sẽ đem hết toàn lực để thăng thực lực chỉ có sớm ngày cầm có đủ thực lực hắn mới có cơ hội đến giúp thanh linh